Tân một năm đã đến, đại niên mùng một hôm nay, Nguyệt Hoa Sơn Trang nơi nơi đều tràn đầy hoàn thanh tiếu ngữ, làm chủ tử. Lăng Kính Hiên đại biểu trong nhà mọi người cho mỗi cái hạ nhân đều đã phát 10 lượng bạc bao lì xì. Nhà xưởng công nhân nhóm sớm tại nghỉ phía trước liền cho bọn họ mỗi người 500 văn khen thưởng. Hàn lăng học viện tiên sinh cùng mấy cái tính sổ tiên sinh cũng là cùng bọn hạ nhân giống nhau. Mỗi người 10 lượng bạc, đối với người bình thường tới nói, cái này con số xem như nhiều. Ngay từ đầu Lăng Thành Long đám người cũng là phản đối, rốt cuộc 10 lượng bạc đều đủ người thường ra hơn nửa năm chi phí sinh hoạt, tỉnh điểm nói, một năm đều dư giả, là Lăng Kính Hiên lực bài chúng nghị quyết định, tuy nói bọn họ đều là nhà bọn họ hạ nhân hoặc thuê người, nhưng bọn hắn vất vả rút bọn họ vài tháng, không, có bọn họ nỗ lực, làm sao tới bọn họ hôm nay. Mười lượng bạc hắn cá nhân cảm thấy cũng không nhiều. Đương nhiên, bao lì xì nhiều nhất khẳng định chính là mấy cái tiểu bao tử. Liền một ba bốn đều phân biệt cho Lăng Văn Lăng võ cùng thiết hoa tử một cái đại đại bao lì xì. Mục đích sao? Khẳng định là vì lấy lòng bọn họ, lấy mong tương lai một năm bọn họ thiếu ngược bọn họ vài lần, không cần hoài nghi. Ba bánh bao tiền tiết kiệm khẳng định lại là cọ cọ hướng lên trên trướng. Lăng Văn cười đến miễn bản có bao nhiêu cao hứng, nghe nói vào lúc ban đêm liền tránh ở trong phòng đếm hơn phân nửa buổi. Tối tiền, thường thường còn tuôn ra khoa trương tiếng cười to. Sợ tới mức canh giữ ở bên ngoài nghiêm dực thiếu chút nữa không chân mềm, còn tưởng rằng hắn nghĩ ra gì chiêu nhi đối bọn họ đâu. Tháng riêng sơ nhị Lăng Vương Thị cùng Vương Kim Ngọc đều phải về nhà mẹ đẻ, Lăng Thành Long khẳng định cũng là muốn đi theo, Lăng Kính hiên thoái thác thân thể không khỏe không có đi, Lăng Kính hẳn cũng nói muốn toàn lực chuẩn bị nửa tháng sau thi hương, Lăng Kính bằng trường thanh hai anh em đều suy nghĩ chính mình lý do, cuối cùng trẻ tuổi ai cũng chưa đi. Liền ở lăng vương thị bọn họ rời đi sau không lâu, đã lặng lẽ trang tốt 10 chiếc xe ngựa xử đến trên đường lớn, lăng kính bằng vương. Thiên sinh cùng nghiêm sam phân biệt công tay nải cưới ở cao tráng đại mã thượng. Đại ca nhị ca, thanh tử dương tử, trong nhà liền làm ơn các ngươi Hồng mắt, lần đầu tiên rời đi người nhà đi xa phương lăng kính bằng hồng hốc mắt đối với bọn họ ôm chặt nắm tay, còn nháo không rõ trạng hướng lăng văn lăng võ nghi hoặc nghiêng đầu. Không hiểu vì sao tiểu thúc đi huyện thành đưa hóa vì sao sẽ một bộ muôn khóc bộ dáng Đi thôi, trong nhà sự không cần lo lắng, kính bằng, nếu làm liền phải làm được tốt nhất, không chuẩn bỏ giờ nửa chừng, chúng ta ở nhà chờ ngươi tin tức tốt. Lăng kính hiên cũng là không tha, nhưng hắn lại không cho phép chính mình toát ra tới, bởi vì hắn biết, chuyến này đối tiểu đệ là tốt, hơn nữa hắn cũng làm hảo hoàn toàn chuẩn bị. Ngày hôm qua khiến cho nghiêm dực đi huyện thành vạn lợi tiền trang điều 20 vạn lượng bạc cho hắn mang ở trên người phòng thân. An toàn phương diện nghiêm thịnh duệ cũng an bài đến tích thủy bất lẩu. ân Không dám nói thêm nữa cái gì, nếu không hắn sợ chính mình sẽ khóc ra tới. Lang kính bằng hồng mắt cùng nghiêm sam cùng vương tiên sinh gật gật đầu. Một hàng ba người lần lượt quay đầu ngựa lại. Giá! roi ngựa dương lên, tam con tuấn mã chạy như bay mà đi. Lăng kính hiên đám người theo bản năng bán ra đi vài bước, miệng trương trương, lại là nói cái gì đều không có nói ra, 15 tuổi thiếu niên, rốt cuộc bước lên chính mình lữ trình, chuẩn bị muốn dương cánh bay cao. Về đi, kính bằng là đi ra ngoài rèn luyện, chúng ta không cần thiết lo lắng. Không biết qua bao lâu, lăng kính hiên thần sắc đạm nhiên xoay người, nhìn kỹ nói, cùng nghiêm thịnh duệ khẩn khấu mu bàn tay thượng che kín khủng bố gân xanh, nói đúng không lo lắng. Sao có thể thật sự một chút đều không lo lắng? Nhưng hắn là một nhà chi chủ, trong nhà tất cả mọi người lấy hắn cầm đầu, bất luận kẻ nào đều có thể toát ra lo lắng cảm xúc, duy độc hắn không thể. Cha, tiểu thúc không phải đi huyện thành sao? Nhìn bọn họ phản ứng càng ngày càng không thích hợp nhi, lang văn không cấm ngẩn lên đầu kỳ quái hỏi. Lang kính hiên túi đầu liếc hắn một cái, nhìn lại một chút cái gì đều nhìn không tới con đường mới sâu kín nói, không phải, hắn là đi biên thành. Hắn muốn ở nơi đó mở hâm nguyên cùng bách vận các chi nhánh. kia tiểu thúc gì thời điểm trở về liệt. Cha, biên thành xa sao. Tựa hồ ý thức được cái gì, lang văn thần sắc khó nén bội vàng. Nói xa cũng không xa, nói gần cũng không gần, nhất muộn tháng 6 tả hưu tiểu thúc liền sẽ trở về, tiểu văn thực lo lắng sao. Khi nói chuyện, bọn họ đã vào sân, lang kính hiên mang theo bọn họ đi ấm áp nhà chính. Lúc trước phòng ở thiết kế vốn dĩ liền có giữ ấm công năng, hơn nữa trong phòng các góc đều thiêu đốt sa hoa vô yên than mật thì toàn bộ nhà ở ấm áp đến cùng trang bị máy sưởi dường như. Ân. Lăng Văn Nghiêm túc gật gật đầu, bên kia Lăng Võ cũng vòng tới rồi hắn trước người, nghiêng đầu tò mò hỏi, "Cha, Biên Thành có phải hay không chính là đánh giặc địa phương? Tiên sinh có nói qua, Biên Thành vẫn luôn đều không an bình, tiểu thúc có thể hay không bị thương?" Đừng nhìn bọn họ tuổi con nhỏ, ở học đường, bọn họ đọc chính là thành nhân ban, trưng cử nhân lại là cái dung cảm không kềm chế được, trừ bỏ sách vở thượng tri thức, cũng thường thường cùng bọn họ nói một ít triều đỉnh chuyện lớn chuyện nhỏ. Này đây, đối biên thành gì đó, bọn họ một chút đều không xa lạ, đây cũng là lang văn vì cái gì sẽ nhăn chặt mày kiếm hổ khuôn mặt nhỏ nguyên nhân. Biên thành là đánh giặc địa phương, bất quá ngoài thành đóng quân chúng ta đại thanh triều quân đội, Phụ thân cũng phái Sam thúc đi theo bảo hộ, yên tâm đi, tiểu thúc sẽ không có việc gì. Tiểu Văn tiểu võ, tiểu thúc đã trưởng thành, nhất định phải vượt lộn trời cao diều hâu là không thể lưu tại tại chỗ đảo quanh. Hắn cần thiết muốn đi ra ngoài rèn luyện, đi ra ngoài kiến thức kiến thức càng rộng lớn không chung, không ngừng là hắn. Về sau các ngươi trưởng thành cũng giống nhau, cha cùng phụ. Thân không có khả năng bảo hộ các ngươi cả đời, các ngươi cũng muốn đi ra ngoài lang bạn, tuy rằng khả năng sẽ ăn chút khổ bị thương một chút, lại có thể cho các ngươi đi được xa hơn phi đến càng cao. Lăng kính hiên đối hải tử nhất quán giáo dục chính là, quản hắn có nghe hay không đến hiểu, trước giao hấn cho hắn lại nói, nhìn đến bọn nhỏ lo lắng, hắn cũng lại một lần lấy thận trọng biểu tình cùng bọn họ nói ý nghĩ của chính mình. Hai bánh bao nghiêng đầu suy nghĩ thật lâu, tầm mắt vẫn luôn nhìn hắn, thẳng đến xác định lời hắn nói giống như có nhất định đạo lý sau, hai người mới không hẹn mà cùng gật đầu, Ân. Ngân. Đi chơi đi, cha tưởng lại trở về ngủ một lát. Phân biệt sờ sờ bọn họ đầu, lang kính hiên đứng lên, cha mẹ trở về sợ là còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh, ở kia phía trước, hắn đến trước giữ chữ hảo thể lực. ân, cha, chúng ta đưa ngươi trở về. Nói, hai bánh bao quyết đoán đẩy ra nghiêm thịnh duệ, một tả một hưu rắt hắn tay, nghiêm thịnh duệ khó chịu chừng mắt chính mình như tử, vô hạn ủy khuất đi theo bọn họ phía sau, một nhà bốn người nói đi là đi, độc lưu lại lăng kính bằng đám người ở nhà chính bên trong tướng Mạo Liếp, một hồi lâu mới lần lượt bật cười, nhà bọn họ đại ca mang thai sau, giống như càng thêm làm theo ý mình. Bất quá, ra ngoài lăng kính hiên ngoài ý liệu chính là, buổi chiều chờ hắn ngủ chưa lên nhìn đến lăng thành lòng hai vợ chồng thời điểm, bọn họ hai mắt tuy rằng hồng hồng, lại là không nói gì thêm, càng chưa nói tới mắng lăng kính bằng gì, hết thể thật giống như không có phát sinh quá giống nhau, sau lại hắn mới biết được, Nguyên lai là lăng kính hàn không nghĩ ra tăng hắn gánh nặng, sớm liền một người thuyết phục cha mẹ, đối này, hắn tỏ vẻ thực vui mừng, hai cái đệ đệ đều là hiểu chuyện chi. Kỷ. Cùng thế kỷ 21 bất đồng, nơi này tân niên không khí thực đùng, từng nhà đều thực náo nhiệt, tháng riêng sơ tam bắt đầu, rất nhiều bị lăng kính hiên nhà xưởng thuê nhân ra đều cấp nguyệt hoa sơn trang đưa tới lễ vợ, tuy rằng đều là một ít người nhà quê chính mình loại đồ vật nhưng cũng có thể nhìn ra. Bọn họ ít nhất là cảm ơn. Lăng Kính Hiên cũng không có chối tử. Toàn bộ thu xuống dưới. Tháng riêng 15 Nguyên Tiêu ngày đó, Lăng Kính Hiên lại làm Lão tống đám người từng nhà đi đắp lễ. Cũng coi như là lễ thượng Vắng lai. Tan Nguyên Tiêu, Nghiêm Thịnh Duệ cũng chuẩn bị phải đi. Cùng Lăng Kính bằng rời đi không giống nhau. Lúc này đây, Bọn họ không thể lại gạt hai bánh bao. Tông cổ Nghiêm Tư trước mang theo thợ thủ công cùng binh khí rời đi sau. Tháng riêng 16 buổi tối. Lăng kính hiên nghiêm thịnh rệ đem hai cái nhi tử gọi vào bọn họ trong phòng, phụ tử bốn người đóng cửa lại chuẩn bị hảo hảo trường đàm một phen. Ta không cần, phụ thân vì sao phải đi? Ngươi thật vất vả mới trở về, vì sao lại muốn ném xuống chúng ta? Cha hiện tại còn hoài đệ đệ liệt, ngươi lại muốn ném xuống chúng ta rời đi, ta chán ghét phụ thân. Ô oh, ha oh, oh. Phụ thân ngươi không cần đi, tiểu võ không cho ngươi đi. Ai biết? Nghiêm Thịnh Duệ vừa mới gian nan nổi lên cái đầu, hai bánh bao liền kịch liệt đánh gây hắn, đã lâu đều không có dứt qua nước mắt lăng võ càng là hoa hoa khóc lớn, lăng văn tương đối quật cường, tuy rằng không có khóc, nước mắt hoa lại là ở hốc mắt liên tiếp đảo quanh, người xem càng thêm đau lòng, Nghiêm Thịnh Duệ ôm chặt bọn họ, vô bọn họ ngực đau khó chịu chấn ăn nói, ngoan, nhi tử đừng khóc, nghe phụ thân nói xong hảo sao, không cần, ta không nghe. Ngươi đáp ứng qua chúng ta vĩnh viễn đều sẽ không lại bỏ xuống chúng ta, hiện tại ngươi lại nói phải đi, ta chán ghét ngươi, ngươi nói chuyện không giữ lời. Lăng văn một phen đẩy ra hắn, quay người lại ôm lăng kính hiên anh anh khóc khóc, lăng võ cũng là nước mắt lưng trỏng lôi kéo hắn đáng thương hề hề nói, phụ thân không cần đi được không. Tiểu võ thực ngoan thực nghe lời, ngươi liền lưu tại trong nhà bồi chúng ta được không. Ta sợ ngươi đi rồi lúc sau, cha lại biến thành trước kia như vậy, ta không thích trước kia cha. Không cần hiện tại cha biến mất, phụ thân cầu xin ngươi. Một cái phản ứng kịch liệt, một cái đau khổ cầu xin, đặt tới hiệu quả lại là trăm sông đổ về một biển, nghiêm thịnh duệ một lòng đều phải đau nát, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, bọn họ phản ứng cư nhiên sẽ lớn như vậy, thậm chí liền giải thích cơ hội đều không cho hắn. Hảo, tiểu võ ngươi lại đây, cha có chuyện cùng các ngươi nói. Ôm lấy đại nhi tử, lang kính hiên lại vây tay làm tiểu nhi tử qua đi. Lăng võ xem hắn nhìn nhìn lại nghiêm thịnh duệ, một hồi lâu mới lưu luyến không rời buông ra nghiêm thịnh duệ quần áo, ngược lại nhào vào lăng kính hiên trong lòng ngực nước nở nói, cha ngươi mau khuyên nhủ phụ thân, làm hắn không cần đi được không. Tiểu võ không nghĩ trở thành không có phụ thân hài tử. Bọn họ thật vất vả mới có một cái hoàn chính ra, hiện tại không ngừng là trong thôn, trong học viện bọn họ cũng giao rất nhiều bằng hưu, rốt cuộc không ai mắng bọn họ là gia tạp trùng, cũng không ai sẽ mắng cha là yêu quái. Vạn nhất phụ thân rời đi sau, bọn họ lại giống như trước như vậy làm sao? Còn có cha, hắn thực thích hiện tại cha, không nghĩ muốn hắn biến thành trước kia như vậy. Ngoan, tiểu võ không khóc, tiểu văn cũng đừng khóc, nghe cha cùng các ngươi có chịu không? Lăng kính hiên đau lòng lao đi bọn họ trên mặt nước mắt, trong lúc không quên đoán nghiệm trừng liếc mắt một cái đồng dạng đau lòng khó chịu nghiêm thịnh duệ, loại sự tình này vốn dĩ liền không phải một dẫm tức thành, ai làm hắn vừa lên tới liền thẳng đến chủ đề. Cái này muốn chân an bọn họ chỉ sợ lại đến phí một phen tâm tư. Ta không nghe, cha khẳng định là tưởng giúp phụ thân nói chuyện. Nhưng, lúc này đây tựa hồ liền lăng kính hiên nói đều không có tác dụng, lăng văn kích động che lại lỗ hai liên tiếp lắc đầu, lăng võ mới vừa lau khô nước mắt lại chảy ra, lăng kính hiên ngẩn ra, tâm giống như là có người chảo một cái đã bắt được dường như buồn đau, tư cập trước kia đủ loại, hắn nhiều ít cũng có thể thể hội bọn nhỏ kháng cự cùng sợ hãi. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nói nên như thế nào tiếp tục. Nếu nói Lăng Kính Hiên là hai đứa nhỏ trong lòng cây trụ, tiêu nghiêm thịnh duệ chính là một tòa ai đều không thể vượt qua Đại Sơn. Đại Sơn phải rời khỏi, bọn họ bàng hoàng có thể nghĩ, đặc biệt, trước kia hắn liền vắng họp quá một lần, cái loại này bàng hoàng sợ hãi càng là người khác ngàn vạn lần. chương 231 thuyết phục tiểu bao tử. Hai bánh bao sợ hãi đến thậm chí không muốn nghe bọn hắn giải thích. Nghiêm thịnh duệ lăng kính hiên song song bất đắc dĩ, nhưng chuyện này lại không thể không nói, bọn họ ai cũng không hy vọng ở tiểu gia hỏa trong lòng mai phục quán nghiệm hẳn giống, càng không hy vọng bọn họ vẫn luôn như vậy khổ sở đi xuống. Tiểu văn, tiểu võ, các ngươi cũng không tin cha sao. Phụ thân phải rời khỏi, cha chẳng lẽ liền bỏ được. Bình tĩnh trở lại nghe chúng ta hảo hảo nói được không. Hai người trao đổi cái ánh mắt, vẫn là từ lăng kính hiên ra mặt thuyết phục bọn họ. Hai bánh bao nghe vậy nước mắt lưng chồng nhìn bọn họ, một hồi lâu sau mới muộn thanh muộn khí gật đầu, rõ ràng vẫn là kháng cự, lăng kính hiên duỗi tay đưa bọn họ kéo đến trong lòng ngực, biên giúp hắn trà lau nước mắt biên nói, tiểu văn, ta tưởng ngươi đã đoán được mà, phụ thân thân phận, hôm nay ta còn là chính thức cùng các ngươi nói một chút, các ngươi phụ thân tên đầy đủ gọi là nghiêm thịnh duệ, chính là các ngươi quen thuộc cái kia chiến công hiển hách thịnh thân vương, hắn đã là đại thanh triều tôn quý nhất vương gia. Cũng là các ba tánh tin cậy bảo hộ thần, hắn có trách nhiệm cùng nghĩa vụ bảo hộ đại thanh triều quốc thổ, bảo hộ đại thanh triều con dân, hắn là thuộc về chiến trường. Tuy rằng, hắn có thể dùng bọn họ ái giam cầm hắn hành động, thậm chí làm hắn rời xa chiến trường, nhưng hắn không muốn, nghiêm thịnh duệ chưa từng bức bách quá hắn cái gì, trước nay đều là mặc kệ hắn đi làm bất luận cái gì hắn muốn làm sự tình, cho nên, hắn cũng sẽ không bức bách nghiêm thịnh duệ vì hắn thay đổi. Hắn hồi mang theo hải tử ở chỗ này chờ hắn trở về, đồng thời hắn tin tưởng, hắn bọn nhỏ cũng sẽ lý giải. Thịnh thân vương chính là cái kia đại tướng quân vương sao. Lang văn túi đầu nắm chặt nắm tay không nói gì, nhưng thật ra tiểu bao tử treo nước mắt nghiêng đầu nhìn chính mình phụ thân. Hắn trí hướng là đường đại tướng quân, bách chiến bách thắng thịnh thân vương không thể nghi ngờ chính là hắn thần tượng. Hắn nằm mơ đều muốn gặp đến hắn, tưởng cùng hắn cùng nhau ra trận giết địch hiện giờ cha nói phụ thân chính là thịnh thân vương, kia hắn không phải có thể được như ý nguyện. Ân, xin lỗi nhi tử, phụ thân không phải cố ý muốn gạt của các ngươi, ta thân phận đặc thù, nếu làm người biết các ngươi tồn tại, các ngươi liền sẽ bại lộ ở nguy hiểm giữa, ít nhất ở ta không có chính thức mang các ngươi trở lại kinh thành nhận tổ quy tông phía trước, ta sẽ không đối ngoại bại lộ chính mình thân phận. Lần này ta sở dị yêu cầu chính là bởi vì có người tiết lộ ta mất tích tin tức. Địch nhân lại muốn quy mô xâm chiếm ta chiều biên cảnh, vô luận như thế nào ta đều phải ra mặt. Nên đón trận này sắp đã đến đại quy mô chiến tranh, hơn nữa ta cần thiết thắng, chờ ta chiến thắng trở về thời điểm, liền có thể mang các ngươi đi kinh thành, các ngươi không phải tưởng niệm sở thúc cùng nghiêm ca sao. Bọn họ liền ở tại trong kinh thành, về sau các ngươi mỗi ngày đều có thể gặp mặt, cho nên đừng khóc hảo sao. Phu thân cũng không muốn rời đi. Rồi tay bế lên tiểu bao tử ngồi ở chính mình trên đùi, nghiêm thịnh duệ nhìn đại bao tử trầm thấp nói, nếu có thể lựa chọn nói, hắn lại làm sao nguyện ý ở ngay lúc này rời đi. So sánh với bọn họ, hắn không tha càng nhiều càng đậm, nhưng hắn không thể, tam quốc quân đội một khi liên hợp xâm phạm biên giới, đến lúc đó liền không phải hắn ra mặt có thể giải quyết, bọn họ lại cường cũng không có khả năng lấy một địch tam, Huống chi, luận quốc lực, đồ vật nhị quốc chút nào không thể so bọn họ kém. Thậm chí càng tốt, hắn liền càng không thể tùy hứng. thân cư địa vị cao hắn cũng không phải vào năng, ngẫu nhiên cũng sẽ làm ra một ít bất đắc dĩ lấy hay bỏ, đây là hiện thực. Cũng không biết hai bánh bao là không nghe hiểu vẫn là không muốn tiếp thu. ai đều không có mở miệng nói chuyện. Lăng kính hiên nhạy bén nhận thấy được lăng văn nắm chặt tay nhỏ giống như tùng một chút, chạy nhanh kéo qua hắn không ngừng cố gắng nói, tiểu văn, các ngươi hẳn là đều nghe qua kịch nam. Cũng nghe quá trương tiên sinh rằng có quan hệ chiến tranh sự tình đi. Đương địch nhân đến phạm thời điểm, trước hết tao hương chính là quân đội tầng dưới chốt quan quân binh lính cùng dân chúng. Đến lúc đó, không biết có bao nhiêu hải tử sẽ vinh viễn mất đi cha mẹ, lại có bao nhiêu cha mẹ sẽ vinh viễn mất đi hải tử. Hiện giờ, chỉ có phụ thân ra mặt mới có thể hóa giải lần kiếp nạn này, mới có thể ngăn cản càng nhiều người thụ hại, mà đại giới chính là hắn tạm thời phải rời khỏi chúng ta mấy tháng. Tiểu văn tiểu võ, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy, cùng những cái? Đó chết đi người so sánh với, chúng ta đã thực hạnh phúc sao? Ta biết các ngươi trong lòng vẫn luôn sợ hai phụ thân giống như trước giống nhau bỏ xuống chúng ta sau liền tin tức toàn vô. Về chuyện này, kỳ thật ta đã sớm tưởng cùng các ngươi nói, năm đó phụ thân sẽ ném xuống chúng ta, hoàn toàn là bởi vì hắn bị người khác hại, căn bản không biết các ngươi tồn tại, nếu hắn đã sớm biết chính mình có hai cái như vậy hiểu chuyện đáng yêu nhi tử. Sao có thể bỏ được ném xuống các ngươi? Tình huống hiện tại cùng trước kia lại có rất lớn bất đồng. Đệ, phụ thân rời đi là có kỳ hạn, nhất muộn đệ đệ sinh ra thời điểm, hắn liền sẽ trở về. Đệ nhị, nhà chúng ta cùng trước kia chuyện gì đều không thể chính mình làm chủ không giống nhau. Hiện giờ, ai còn dám tùy tiện khinh lục chúng ta? Đệ tam, cha trong lòng tin tưởng vững chắc phụ thân đối chúng ta ái, không bao giờ sẽ cùng trước kia giống nhau luẩn quẩn trong lòng. Càng sẽ không thay đổi thành trước kia như vậy, cho nên tiểu văn tiểu võ, không cần sợ hãi, cũng không cần bàng hoàng, cùng cha cùng nhau đãi ở nhà chờ phụ thân trở về được không. Người khác hài tử hắn không biết, nhưng hắn hài tử hắn tin tưởng, bọn họ khẳng định có thể nghe hiểu hắn đang nói cái gì, cho tới nay, bọn họ đều là như thế này ở chung không phải sao. Trước kia bọn họ có thể ngoan ngoãn hiểu chuyện tiếp thu, lúc này cũng nhất định có thể. Chính là lăng văn hơi há mồm. Đang xem đến phụ thân đau lòng ánh mắt cùng cha chờ đợi ánh mắt sau lại bóng chốc túi đầu, hảo nửa ngày sau mới gần như nỉ non lẩm bẩm nói, chính là chúng ta luyến tiếc phụ thân. Ta cũng liên tiếc. Giây tiếp theo, lang Võ cũng rưng rưng nhào vào nghiêm thịnh duệ trong lòng ngực thấp giọng ngẹn nào bọn họ có thể tiếp thu hắn rời đi, nhưng bọn họ không thể ngăn cản trong lòng dần dần lan tràn không tha. Nói đến cùng, bọn họ cũng chỉ là 5-6 tuổi hải tử không có khả năng chân chính làm được cùng đại nhân giống nhau lý trí. Ngốc nhi tử, còn nhớ rõ cha nói qua sao, tạm thời ly biệt là vì càng dài lâu gặp nhau, chẳng lẽ các ngươi không hy vọng phụ thân trở thành quét ngang kẻ xâm lược đại anh hùng sao? Các ngươi thử tưởng tượng một chút, chờ mấy tháng phụ thân chiến thắng trở về, mọi người đều sẽ biết các ngươi chính là anh hùng nhi tử, còn có thể bởi vậy nhìn thấy sở thúc cùng nghiêm ca, đó là thật tốt đẹp sự tình. Thấy nhi tử rốt cuộc nhà ra, lăng kính hiên cười đem lăng văn bế lên an trí ở trên đùi, nhưng tiểu ra hỏa thực mau lại trượt đi xuống, còn cao mày ra dáng ra hình nói, cha, ngươi hiện tại hoài đệ đệ liệt, ta không thể lại ngồi ngươi trên đùi, về sau không nên hơi một tí liền ôm chúng ta. Giao hân xong rồi lão cha, không chờ hắn phản bác, lăng văn ngạnh ngạnh lại chuyển hướng nghiêm thịnh duệ, phụ thân yên tâm đi thôi, chúng ta sẽ chiếu cố hảo cha cùng đệ đệ, bất quá. Đệ đệ sinh ra thời điểm ngươi nhất định phải trở về, không thể lại nói lỡ Nga. Nói xong lời cuối cùng, hốc mắt nhịn không được lại đỏ, trước sau vẫn là hài tử, có thể như vậy đã xem như không tồi. Ân, ta đáp ứng các ngươi, khẳng định đuổi ở cha sinh sản trước trở về, tiểu võ, ngươi cũng không cần tái sinh phụ thân khí được không. Nghiêm thịnh duệ đau lòng nhéo nhéo bảo bối nhi tử khuôn mặt nhỏ, nói thực ra, hắn thật đúng là sợ bọn họ vẫn luôn khóc cho hắn xem, cũng may. Bọn nhỏ đều là hiểu chuyện, cùng bọn họ nói rõ ràng nguyên nhân sau. Bọn họ cũng tiếp nhận rồi, chỉ là khó nén không tha là được. Chính là, ta tưởng cùng phụ thân cùng nhau ra trận giết địch. Ha! Lăng võ nghiêng đầu xem bọn hắn, thiên chân nói ra chính mình trong nội tâm ý tưởng. Nghiêm thịnh duệ lăng kính hiên cùng lăng văn ba người tất cả đều nhịn không được há hốc mồm. Nghiêm trọng hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm. Năm tuổi nhiều tiểu bao tử liền tưởng ra trận giết địch. Vui lùa cái gì vậy, bọn họ thật vất vả mới đưa hắn từ làm dán bánh bao dưỡng thành bạch bạch nộn nộn bánh bao thì đâu, thật làm hắn đi quân đội, chỉ sợ trở về thời điểm không phải biến thành lạn bánh bao chính là đen như mực tiểu thang tuổi đi. Không được, cái này khẳng định không được. Trước hết phản ứng lại đây nghiêm thịnh Duệ cái thứ nhất xua tay phản đối, nhi tử có thượng chiến trường giác ngộ, hắn tỏ vẻ thật cao hứng, còn kế nghiệp cha sao, nhưng hắn cũng quá nhỏ. Nói gì hắn cũng luyến tiếc làm hắn đi tao kia phần tội. Vì sao không được liệt? Ta công phu nhưng hảo, cha cùng phụ thân dạy ta công phu quyền pháp ta tất cả đều học xong. Sang thúc giáo khinh công ta cũng học được một nửa, luyện nữa luyện khẳng định là có thể bay qua nhà ta tường đây Cùng lắm thì phụ thân ngươi đánh đại nhân, ta đánh tiểu hài như sao? Bọn họ khẳng định không phải đối thủ của ta. Lăng võ nhăn tiểu mày khó chịu phản bác, hắn cái gọi là học xong. Cũng chính là ý, ý ở dạng họa hồ lô trình độ, đến nỗi khinh công, nghe nói có thể nhảy đến so người khác cao một chút mà thôi, bên cạnh lăng kính hiên không câm có chút giở khóc giở cười, còn đánh tiểu hài nhi đâu, hắn cho rằng người khác đều cùng hắn dường như, năm tuổi liền nhớ thương thượng chiến trường. Tiểu võ đừng náo loạn, phụ thân là đi đánh giặc, đánh giặc sẽ chết rất nhiều người, ngươi còn nhỏ, không thể đi, khoảng thời gian trước tiểu thúc rời đi thời điểm tra không phải nói sao. Chờ chúng ta sau khi lớn lên mới có thể đi ra ngoài rèn luyện. Có chí hướng là chuyện tốt nhi, nhưng quá mức thiên chân rõ ràng là không được. Lang văn không cấm cùng cái tiểu lão đầu dường như giữ chặt hắn, không cho hắn lại quấn lấy phụ thân. Hắn tuổi tác tuy nhỏ, nhưng cũng biết, chứ không phải bọn họ tuổi này có thể đánh. Chính là, hào tiểu võ, phụ thân cùng ca ca đều nói đúng, ngươi hiện tại đánh giặc còn qua sớm. Nói nữa, cha trong bụng còn hoài đệ đệ đâu. Phụ thân rời đi cha liền đủ thương tâm, chẳng lẽ ngươi còn muốn ra tăng cha không tha sao? Thấy hắn còn muốn nói cái gì, lăng kính hiên chạy nhanh ra tiếng ngăn cản hắn, bằng không hắn chỉ sợ đến không dứt. Lăng vò qua lại xem hắn bụng lại phụ thân, nội tâm làm tàn khốc dây rủa một hồi lâu mới cắn răng đối nghiêm thịnh rồi nói, vậy được rồi, lần này cha hoài đệ đệ, ta không thể rời đi cha bên người, ta muốn thay thế phụ thân chờ đợi đệ đệ xuất thế, lần này ta liền không cùng phụ thân đi. Chính là phụ thân, ngươi đáp ứng ta, lần sau vô luận như thế nào đều phải mang ta đi, ta cũng muốn cùng ngươi cùng nhau ra trận giết địch, trở thành cùng ngươi giống nhau đại tướng quân. Vẻ mặt của hắn, phảng phất là làm bao lớn hy sinh, lăng kính hiên lăng văn hai cha con song song vừa tức giận vừa buồn cười lắc đầu, nhưng thật ra nghiêm thịnh duệ nghiêm trang vươn tay cùng hắn kích trưởng vi thệ, hảo, ta đáp ứng ngươi. Lần này hắn là ôm cho kẻ xâm lược một đòn chí mạng đi thế tất muốn cho bọn họ ít nhất 3-4 năm cũng không dám lại xâm chiếm chờ đến 3-4 năm sau hài tử cũng lớn dẫn hắn đi biên quan chơi chơi cũng không gì đây là nghiêm thịnh duệ ý tưởng nhưng hắn không nghĩ tới chính là chờ hắn lại lần nữa đặt chân biên quan thời điểm hắn tiểu bao tử nhưng không ngừng là đi chơi chơi đơn giản như vậy hảo cha sáng mai liền phải rời đi nếu không đêm nay các người liền ở chỗ này ngủ đi lấy này đối ngốc phụ tử không có cách Lăng Kính Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng là hoàn mỹ thu phục hai bánh bao, tuy rằng bọn họ khẳng định đều sẽ thương tâm một đoạn thời gian là được. Cái gì? Sáng mai liền đi. Vậy các ngươi sao hiện tại mới nói cho chúng ta biết liệt? Nghe vậy, Lăng Văn đột nhiên trừng lớn mắt, âm điệu nháy mắt cất cao 8 độ không ngừng, Lăng Kính Hiên đầu tối sầm, không cấm có chút hơi sợ nhìn bảo bối nhi tử, giống như hắn giống như nói sai lời nói. Ha ha! Thấy thế! thế? Nghiêm Thịnh Duệ ôm tiểu bao tử phi thường không khách khí bật cười, lăng kính hiên hung hăng trừng hắn liếc mắt một cái, nha còn không biết xấu hổ cười, nếu không phải hắn, hắn lại sao có thể bị nhi tử giống. Đáng chết hồn đạm, về sau không bao giờ giúp hắn nói tốt. chương 232 Nghiêm Thịnh Duệ rời đi. Sáng sớm hôm sau, vừa mới đến giờ dần, ngủ ở giường nhất ngoại sườn Nghiêm Thịnh Duệ liền mở hai mắt, quay đầu nhìn xem nội sườn thê nhi, ngạnh lãng khuôn mặt tuấn tú lướt qua trần chủi không tha tay phải vô ý thức phất quá lăng kính hiên hơn ba tháng, thoạt nhìn còn thực bình thản bụng nhỏ, đáy mắt không tha càng sâu, bọn họ nhi tử đang ở nơi đó mặt phát rủ, nhưng hắn cái này đương phụ thân lại cần thiết phải rời khỏi. Ân làm sao vậy? Lăng kính hiên tham ngủ, lại cũng là cảnh giác, nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở, mơ mơ màng màng đối thượng hắn không tha hai mắt, nghiêm thịnh Duệ rốt cuộc nhịn không được, túi người một ngụm ngậm lấy hắn tươi mới cánh ngôi. Đầu lưỡi cường thế bá đạo cạy ra hắn hơi hơi mở ra hàm răng, cắm vào khoang miệng một trận ngang ngược vô trường quấy loạn, nguyên bản còn ở vào mơ hồ trạng thái lăng kính hiên dần dần thanh tỉnh, chủ động duỗi tay ôm lấy cổ hắn, ngẩng đầu hé miệng tùy ý hắn hái. Nô cảm giác được hắn chủ động cùng dịu ngoan, Nghiêm Thịnh Duệ gầm nhẹ một tiếng, cuốn lấy đầu lưỡi của hắn mang ra tới, đôi môi hợp lại, hàm chứa nó dùng sức hút dẫn liếm láp, phảng phất là muốn đem hắn ăn vào chính mình trong miệng giống nhau. Lăng kính hiên chỉ cảm thấy lưỡi cây châm đau, lại không có chống đẩy, ngược lại càng thêm chủ động điều động đầu lưới, y đổ cùng hắn giao truyền khởi vũ, hai người không ngừng trao đổi bất đồng góc độ đòi lấy lẫn nhau trong miệng nhất điểm mỹ ái. Dịch. Hô nụ hôn này rằng có thời gian rất lâu, thẳng đến lại không ngừng xuống dưới, bọn họ liền có khả năng hít thở không thông mà chết thời điểm, nghiêm thịnh duệ mới buông ra môi, vùi đầu hắn cổ chỗ sâu trong hung hăng hút dẫn thuộc về hắn hơi thở, nghiêm thiếu lăng. Hài tử tên, mặc kệ là nam hay là nữ, đều kêu tên này. Cơ hồ là nháy mắt, hắn liền quyết định bọn họ cái thứ ba Hải Nhi tên, nhìn như không chút nào thu hút tên, bên trong lại chịu tải bọn họ sở hữu hái. Ân hô hấp còn không có điều thuận, lang kính yên chỉ có thể đơn giản gật đầu, hiện tại mặc kệ hắn nói cái gì, hắn đều sẽ không phản bác, đừng nhìn hắn ở bọn nhỏ trước mặt giống như thực không sao cả bộ dáng. Trên thực tế hắn trong lòng không tha chút nào không thể so tiểu bao tử nhóm thiếu, thậm chí có khả năng càng nhiều, hai đời là người, nghiêm thịnh duệ là hắn duy nhất ái thượng nhân, hiện giờ phân biệt sắp tới, tuy rằng hắn liều mạng nói cho chính mình, hắn không phải tiểu nương môn. Không thể khóc sướt mướt, càng không thể làm chính mình cảm xúc ảnh hưởng đến tiểu bao tử, nhưng, trong lòng nhiều ít vẫn là phiếm toan, đáy mắt ẩn ẩn có chút chua xót ướt ác. Ta phải đi. Ngày bén nhận thấy được hắn trong thanh âm mang theo thực trọng giọng mũi, nghiêm thịnh Duệ thối lui thân thể phùng hắn mặt, hổ mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, phản phất là đem hắn mỗi một cái rất nhỏ biểu tình đều giấu vết ở trong lòng giống nhau. Lăng kính hiên nhịn không được đỏ hốc mắt, nắm chặt nắm tay cố nén suốt ruột muốn đoạt không mà ra nước mắt sau mới nhẹ nhàng gật đầu, trên đường cẩn thận, ta cho ngươi những cái đó dược cùng kim chỉ nam tùy thời đều mang ở trên người. Cung nỏ cải tạo nhớ rõ công đạo công binh nhóm mau chóng thực hành, ít nhất người mang binh thâm nhập địch nhân xào huyệt phía trước, cần thiết muốn thỏa mãn sở hữu kỵ binh, ở ta sinh sản phía trước nhất định phải khải hoàn mà về, ta ở nhà chờ ngươi tin tức tốt. Lăng Kính Hiên tuyệt đối không phải một cái rong dài nam nhân, nhưng lúc này giờ phút này, hắn lại cảm thấy có thiên ngôn vạn ngữ muốn công đạo, sợ chính mình sẽ quên cái gì. ân ta nhất định sẽ trước tiên trở về, thực xin lỗi Kính Hiên. Ta không có biện pháp đổi người cùng nhau chờ đợi con của chúng ta buông xuống, ta. Nói còn chưa dứt lời, nghiêm thịnh duệ lại một phen ôm chặt hắn, có thể nói, hắn lại làm sao nguyện ý rời đi. Lần này mặc kệ là ai tiết lộ hắn hành tung, chờ hắn sau khi trở về đều phải tra rõ rốt cuộc, phi sống xẻo hắn không thể, nếu không có như thế, có dượng tọa chấn biên quan, hắn làm sao cần tự mình đi một chuyến. Thịnh duệ, ta có hay không nói qua, ta thực cái ngươi. Đối đàn ông tới nói, ái không yêu không nhất định phải thời thời khắc khắc treo ở bên miệng, nhưng giờ này khắc này, Lăng Kính Hiên lại nghĩ kỹ cho hắn biết. Hiện tại nói, ta cũng ái ngươi, đời này chỉ tâm duyệt ngươi một người. Ôm hắn tay không khỏi lại nắm thật chặt, nghiêm thịnh Duệ quay đầu ở hắn trên cổ hung hăng một hút, tươi mới giấu hôn sôi nổi mà thượng, Lăng Kính Hiên hơi cảm đau đớn, lại là lộ ra hạnh phúc tươi cười, hảo, đi thôi, bằng không chờ tiểu bao tử nhóm tình lại. Ngươi sợ là liền đi không xong. Không ngừng là tiểu bao tử, hắn sợ chính mình cũng sẽ càng thêm không tha. Ơn, ta đi rồi, kính hiên, chờ ta. Bông ra hắn, nghiêm thịnh duệ ở hắn trên môi hung hăng một hôn hậu quả đoạn xoay người xuống giường, nhìn hắn cao lớn thân ảnh vào phòng 8, lăng kính hiên cũng bỏ lên, yên lặng vì hắn chuẩn bị đi ra ngoài muốn xuyên y hề phục, kiểm tra trong bọc dược phẩm cùng kim chỉ nam chờ tiểu đồ vật, nghị nghị hắn lại chạy đi ra ngoài. Trở về thời điểm, cầm trên tay mấy cái chứa đẩy thủy tối ra. Không cần phiên thoái, thiên lánh, đi trên giường nằm đi. Tư phòng tắm ra tới nghiêm thịnh duệ đánh xích cánh tay, toàn thân chỉ ăn mặc một cái màu trắng của lót, cường kiện cơ bắp trần chuỗi bại lộ ở lăng kính hiên trong tầm mắt, đổi làm di vãng, hắn khẳng định muốn đùa dỡn hắn một phen. Hai người còn có khả năng câu thiên lôi động địa hỏa, nhưng lúc này giờ phút này, lăng kính hiên lại không có cái kia tâm tình như là không nghe được lời hắn nói giống nhau cầm sạch sẽ áo lót quần lót đưa đến trước mặt hắn ta chưa từng có giúp ngươi ăn mặc quá hôm nay khiến cho ta tận tận nghĩa vụ đi nói hai tay bắt lấy hắn dây quần bỏ đi trên người hắn còn sót lại che lớp vật nghiêm thịnh duệ ánh mắt thâm u nhìn hắn yên lặng phối hợp hắn động tác lăng kính hiên từng cái đem áo lót quần lót chú ý đi trùng quần cùng áo ngoài ngoại quần toàn bộ mặc ở hắn trên người lại cầm lấy tơ vàng đai ngọc cuốn lên hắn eo Cuối cùng lại ở bên ngoài cháo thượng một tầng hơi mỏng tơ vàng đường viền thuần trắng sao y cẩn thận giúp hắn sửa sang lại hào sau, lăng kính hiên hơi chút lui xa một chút nhìn. Hán, hán thật sự thực thích hợp đẹp đẽ quý giá ăn mặc, cả người cùng ngày thường giống như thay đổi cá nhân giống nhau, mặc dù đứng bất động cũng cho người ta lấy cao không thể phản, quý không thể nói khoảng cách cảm. Như vậy ưu tú nam nhân là của hán, nghĩ đến đây, bên môi chậm rãi bỏ lên trên tươi cười. Hồi trên giường đi thôi, người tay đều lạnh lẽo. Khi nói chuyện, nghiêm thịnh duệ không khỏi phân trần chặn ngang bế lên hắn, đem hắn an trí ở trên giường sau, còn không quên thế hắn áp hảo tràn, bàn tay to lưu luyến cọ sát trắng non hoặc nộn gương mặt ra thịt, chờ ta. Ân. Đón hắn thâm tình chuyên chú tầm mắt, lăng kính hiên kiên định gật đầu, nghiêm thịnh duệ cuối cùng lại túi người ở hắn trên chán một hôn, mạnh mẽ mệnh lệnh chính mình bước ra rời đi, lăng kính hiên phản xạ tính vương tay. Nhưng bắt được chỉ có một phen không khí, nhìn hắn vội vàng rời đi phòng bóng dáng, miệng trương trương, một chữ đều không có nói ra, từ miệng hình phán đoán, hắn muốn nói chính là, cẩn thận. Hảo hảo bảo hộ vương phi cùng thế tử nhóm, bọn họ nếu là có cái vắng nhất, đề đầu tới gặp. Cửa phòng, nghiêm dực đã chờ ở nơi đó, nghiêm thịnh duệ từ trên tay hắn tiếp nhận roi ngựa, biểu tình nói không nên lời tiêu sát nghiêm khắc, nghiêm dực không dám có nửa phần chần chờ, quỳ một gối đi xuống. Là, thuộc hạ liền tính vứt bỏ cánh mạng cũng sẽ hộ vương phi thế tử chu toàn. Các ngươi có việc. Nghiêm thịnh Duệ vừa mới chuẩn bị rời đi, sắc bén tầm mắt đột nhiên chuyển tới hành lang bên kia. Lang kính hàn ở viên thiệu kỳ làm bạn hạ chậm rãi từ trong bóng đêm đi ra, nhất quán treo ở khỏe môi ôn nhuận tươi cười biến mất. Lang kính hàn khó được nghiêm cẩn nhìn hắn. Duệ ca, một đường cẩn thận, bất luận cái gì thời điểm đều đừng quên. Đại ca chúng ta đều ở chỗ này chờ ngươi bình an trở về Người khác không biết thân phận của hắn, lăng kính hàn lại là biết đến. Ngày hôm qua nhìn đến thợ rèn cùng nghiêm tư nhóm rời đi thời điểm, hắn liền đoán được hắn khả năng cũng muốn rời đi. Hơn nữa bọn họ tối hôm qua đặc biệt đem tiểu văn tiểu võ kêu đi bọn họ phòng, hắn liền càng kiên định chính mình suy đoán, cho nên mới sớm chờ ở nơi này, đến nội viên thiệu kỳ. Hắn là bản thân chạy tới, hắn cũng không biết hắn vì cái gì sẽ xuất hiện. Người tuy không có tiếp thu quá chính quy tiên sinh dạy dỗ lại may mắn được đến hoàng tộc chỉ đạo, hiện tại lại có chương cử nhân phụ trợ, hơn nữa ngươi tự thân nỗ lực, thi đậu tú tài không phải việc khó, nhưng ta hy vọng ngươi năm nay kỳ thi mùa thu có thể trúng cử, hạ năm cùng chúng ta cùng đi kinh thành, ta sẽ giới thiệu ngươi đi quốc tử giám phụ lục, toàn lực lao tới sang năm kỳ thi mùa xuân. Khó được, Nghiêm Thịnh Duệ cũng nói nhiều, trừ bỏ Lăng Kính Hiên cùng hai đứa nhỏ, hắn cùng cái này ra tất cả mọi người rất ít thiệt tình thực lòng giao lưu không phải không nghĩ, mà là, bọn họ đề tài hắn không thể nào sen mồm, cũng không muốn sen mồm, hắn thích nhất làm sự chính là nhìn kính hiên theo chân bọn họ nói chuyện thiếm, hoặc là an bài bọn họ làm việc. Duệ ca không nói ta cũng sẽ nỗ lực, chỉ có ta tiền đồ, cha mẹ cùng đại ca mới có thể ngẩn đầu đỡ ngực làm người, tương lai đi kinh thành, những người đó mới sẽ không bắt bẻ đại ca. Nói nói, lăng kính hàn hơi hơi liễm hạ mắt, Thế ra hoàng tộc rốt cuộc có bao nhiêu để ý phong người cầm đồ đối hắn không rõ ràng lắm, nhưng hắn hy vọng, ít nhất có thể cấp đại ca sáng tạo càng nhiều hữu lực hậu thuẫn, không cho những người đó nhằm vào hắn nông phu thân phận, khinh nục đến trên đầu của hắn. Không cần, bổn vương người còn không tới phiên người khác bắt bẻ, ngươi chỉ cần cố hảo tự mình là được. Kính hàn, bổn vương có thể mang cho các ngươi sở hữu người khác cả đời đều không thể được đến vinh quang, nhưng bổn vương cũng rõ ràng kia không phải kính hiên nguyện ý nhìn đến, hắn hy vọng chính là các ngươi chính mình trưởng thành cường đại lên, mà không phải mượn dùng buồn vương thế, hảo hảo chiếu cô kính hiên cùng bọn nhỏ. thật sâu liếc hắn một cái, nghiêm thịnh duệ sau khi nói xong mũi chân một điểm, cả người nháy mắt biến mất ở trong bóng đêm, lăng kính hàn theo bản năng đuổi theo ra đi hai bước, nắm chặt song quyền đối với bóng đêm kiên định nỉ nó nói, ta sẽ, duệ ca, ta sẽ không làm đại ca thất vọng. nếu không phải đại ca. Hắn chỉ sợ sớm đã là hoàng thổ một đống, ở nhà nhất gian nan thời điểm, đại ca cũng chưa từng yêu cầu quá hắn cái gì, duy nhất muốn hắn làm chính là hảo hảo đọc sách, cha mẹ cùng đệ đệ cũng giống nhau, chẳng sợ không vì chính mình, cũng chỉ vì vẫn luôn yên lặng duy trì người nhà của hắn, hắn cũng sẽ nỗ lực đọc sách, nỗ lực thi đậu công danh. Nghiêm thịnh duệ đi rồi, nghiêm dực cũng yên lặng ẩn thân với chỗ tối, nhìn lăng kính hàn ở trong bóng đêm lược hiện đơn bạc bóng dáng. Viên thiệu kỳ một phen kéo xuống khoác ở chính mình trên vai áo choàng, tiến lên hai bước nhẹ nhàng khoác ở hắn trên người, tay đắp ở hắn trên vai liền luyến tiếp thu hồi tới, vẫn luôn ôm chặt lấy bờ vai của hắn. Lăng kính hàn giống như cũng không có chú ý tới hai người chi gian tựa hồ quá mức thân mật, trước sau thần sắc kiên định nhìn chăm chú vào cái gì đều. Không có bóng đêm. Ngươi cũng không phải người thường đi. Không biết qua bao lâu, lăng kính hàn thanh âm đột nhiên vang lên, ôm hắn viên thiệu kỳ sửng sốt. Ngay sau đó dơ lên chiêu bài thức lưu manh tươi cười, ân nột, ta là viên quốc công phủ thế tử duy nhất công tử, bất quá ngươi yên tâm, ta đối thịnh thân vương cùng vương phi tuyệt đối không có bất luận cái gì không tốt tâm tư. Lăng kính hàn khôn khéo, hắn trước nay đều không có hoài nghi quá, thậm chí, hắn thích nhất cũng là hắn khôn khéo phúc ác điểm này, hắn tưởng vĩnh viễn lưu lại hắn. Ngươi phải có tâm tư, hiện tại chỉ sợ đã là một khối hư thối thi thể. Hắn cho rằng hắn đại ca cùng duệ ca là ăn chay. Lăng kính hàn tức giận quét hắn liếc mắt một cái, thân mình nhẹ nhàng vừa chuyển tức thoát ly hắn kiềm chế, nhấc chân lạnh nhạt lướt qua hắn rời đi. Viên thiệu kỳ cơ hồ nháy mắt liền nghe hiểu hắn ý tứ trong lời nói, cười đuổi theo đi mặt dày mày dặn lại lần nữa đáp thượng bờ vai của hắn, ngươi cũng quá coi thường ta, nói như thế nào ta cũng là sinh ra quốc công phủ người, sao có thể tùy ý người khác sâu xé. Viên thiệu kỳ tuy rằng bất mãn phụ thân Lại rất thân cận tổ phụ viên quốc công, ở hắn dạy dỗ hạ, hơn nữa mô thân cũng là sẽ điểm võ công, hắn công phu kỳ thật cũng không yếu, hơn nữa hắn đã sớm tưởng thượng chiến trường, chỉ là không nghĩ cho hắn lao tử tránh vinh dự thôi. Bọn họ không phải người khác, người nếu không tin đại có thể thử xem. Dừng lại bước chân mắt lẽ xem hắn ôm chính mình bả vai móng ướt, lang kính hàn mấy không thể tra như mày, suy xét muốn hay không dùng đại ca cho hắn phòng thân độc dược. Ngày. Người tha ta đi Ta nhưng thấy được, đại ca ngươi dạy cho hắn kia tiểu đồ đệ không ngừng là y y thuật, còn có rất nhiều ta nghe cũng chưa nghe nói độc thuật, hắn kia 20 cái tiểu y y đồng cũng mỗi người đều sẽ điều phối đơn giản độc dược, ta nhưng không nghĩ đắc tội bọn họ. Viên thiệu kỳ chán tối sầm, lộ ra một bộ hơi sợ biểu tình, cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo, hắn xem đến nhưng rõ ràng, đắc tội nghiêm thịnh rệ nhiều nhất chính là vừa chết, phải đắc tội lăng kính hiên, chỉ sợ cũng không phải chết đơn giản như vậy chuyết bức sẽ sống không bằng chết, đánh chết hắn hắn đều sẽ không cùng hắn là địch. ôm đủ rồi sao? Người đến lại phản ứng hắn, lăng kính hàn lạnh lùng nhìn hắn ôm chính mình móng đút lẩm bẩm nói, không có, đã ôm nghiện, đời này đều giới không xong. viên thiệu kỳ bĩ bĩ cười, để sát vào hắn ám muội nói, ta đây giúp ngươi đi. ân, không biết hắn có ý tứ gì, viên thiệu kỳ kỳ quái ngẩng đầu, dây tiếp theo. Một tầng tinh tế đến gần như trong suốt bột phấn đột nhiên nên diện đánh tới, Viên Thiệu Kỳ thầm kêu một tiếng không xong, dống chốc lùi lại vài bước, còn là có chút bột phấn dính vào hắn da thịt, cơ hồ là lập tức, da thịt nhanh chóng phím hồng, cùng với còn có xuyên tim ngứa, mà lăng kính hàn, sớm đã nên ngang rời đi. Đáng chết. Viên Thiệu Kỳ rủa thầm một tiếng, cả người ngứa nói cho hắn, này hẳn là không phải cái gì muốn mệnh độc dược, chỉ là hắn sẽ ngứa thượng một thời gian là được. Vì thế, hắn chỉ cảm thấy các loại ảo não, đương nhiên, hắn ảo não không phải làng kính hàn, mà là chính hắn, rõ ràng biết kính hàn phúc hát tới, cố tình còn không nhiều lắm trường cái nội tâm, chúng chiêu trách ai được. chương 233 Cao Trung bẩm sinh, dương mi thổ khí nghiêm thịnh duệ rời đi, tiểu bao tử nhóm tỉnh lại biết sau, hung hăng cùng làng kính hiên sinh mấy ngày khí, hoàn trách hắn không có ở phụ thân đi thời điểm đánh thức bọn họ. Tuy rằng bọn họ mỗi ngày vẫn là sẽ ngoan ngoan hầu hạ lao cha, cẩn thận chu đáo chiếu cố hắn, nhưng chính là không muốn nói với hắn lời nói, Lăng Kính Hiên là lại bất đắc dĩ lại vô lực, cuối cùng dứt khoát từ bọn họ đi, đến nỗi Lăng Thành lòng hai vợ chồng, muốn nói đáy lòng một chút đều không. Oán là gật người, bất quá thấy nhi tử giống như không có gì trở ngại, bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì, sợ gợi lên hắn tưởng nghiệm, hoảng bị hắn thương tâm. Trong nhà bởi vì chuyện này yên lặng vài thiên, Thẳng đến Lăng Kính Hàn muốn đi huyện thành tham gia trong khi ba ngày thi hương, trong nhà mới lại lần nữa sinh động lên, Lăng Vương Thị khó tránh khỏi lại là khóc sức mướt tha thiết dặn dò. Lăng Kính Hiên lần này hiển nhiên là không thể bồi hắn đi, nhưng thật ra viên thiệu kỳ xung phong nhận việc muốn theo chân bọn họ cùng đi, thấy đệ đệ không có cự tuyệt, rõ ràng nhìn ra gì đó Lăng Kính Hiên cũng không ngăn cản, chỉ là dặn dò hắn cùng tống. Thủy Xanh chú ý Lăng Kính Hàn mỗi ngày ẩm thực, Lại làm triệu sơn đi hắn phòng làm việc cầm hai túi nước cấp lăng kính hàn mang lên, còn lại liền gì cũng chưa làm, hắn tin tưởng chính mình đệ đệ, lấy hắn tài tình, khẳng định có thể thi đầu. 3 ngày tam tràng khảo thí, đối các thí sinh học thức thể năng cùng tinh thần thừa nhận lực đều là cực đại khảo nghiệm, ở lăng kính hàn đi khảo thí 3 ngày, trong nhà mỗi người đều nuốt không trôi, sợ hắn sẽ thể lực chống đỡ hết nổi hoặc gì, rốt cuộc hắn trước kia thân thể thật sự thật không tốt. Thẳng đến 3 ngày sau hắn mặt mày hớn hở trở về, người một nhà mới xem như yên tâm. Khảo thi kết quả muốn 7 ngày sau mới công bố, không sai biệt lắm chính là cuối tháng. Trong lúc này, lăng kính hiên làm người chặt chẽ chú ý trong đất biến hóa, cẩn thận ký lục nước biển mỗi ngày thăng lui tình huống. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu chậm rãi dạy dỗ lao trà, lao chu phụ tử cùng trịnh đại như thế nào không chế độ ấm ấm giống, đến nỗi loài nấm phương diện sinh ý toàn bộ chuyển giao cho triệu hàn phu phu, trong nhà mặt khác sự tình tắc từ lao tống phu thê trong ngoài hợp tác, thiếu. Nghiêm thịnh duệ cùng lăng kính bằng, muốn nói một chút ảnh hưởng đều không có, kia tuyệt đối là không có khả năng, lại cũng miễn cưỡng có thể ứng phó là được. Chúng chúng, lao ra phu nhân, hiên chủ tử, nhị ra chúng đầu danh bẩm sinh 7 Bảy ngày sau, tiến đến huyện thành xem kết quả lao tống hưng phấn vọt vào trong viện, liền xe ngựa đều không rảnh lo đình hảo Chờ ở nhà chính Lăng Vương Thị đám người nghe vậy soát một tiếng đứng lên, chờ đến Lao Tống Tiến vào sau, Lăng Thành Long kích động Tiến lên bắt lấy hắn hai tay, người nói cái gì? Con ta trúng đầu danh bẩm sinh. Không ngừng là tú tài, vẫn là bẩm sinh, kia chính là có bổng lộc lấy A. Đúng vậy, Lao ra, nhị ra trúng đầu danh bẩm sinh, huyện Lao ra hồ đại nhân chính miệng nói, hắn còn nói nhị ra văn thải cực hảo, chính là đi khảo cử nhân cũng không thành vấn đề. Lão Tống cũng là đầy mặt hưng phấn, đối với bọn họ đương nô tài người tới nói, chủ gia thịnh vượng, bọn họ đi đường cũng mang phong à, huống chi, hắn sớm đã đem chính mình trở thành nhà này một phân tử, tuy rằng có chút trèo cao là được. Hảo hảo hảo, con ta chúng, con ta là tú tài, kim hoa, ngươi nghe được sao? Chúng ta nhi tử thi đậu tú tài, vẫn là lấy đệ nhất danh thành tích thi đậu. Lại lần nữa được đến xác nhận. Lăng Thành Long kích động xoay người gắt gao nắm lấy tức phụ Nhi tay, che kín lao miêu tay nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy. đại lao ra Nhi, đáy mắt thế nhưng phiếm nước mắt, còn hắn rốt cuộc thành tài, về sau rốt cuộc không ai dám khinh thường bọn họ, bọn họ hết khổ. Ân, nghe được, ta Nhi tử là tú tài. Lăng Vương Thị nói còn chưa dứt lời liền nhịn không được khóc ra tới, đây là vui sướng nước mắt, cũng là nhiều năm áp lực nháy mắt vỡ đê nước mắt. Hiện giờ nhà bọn họ nhật tử càng ngày càng tốt qua, kính hàn lại khảo chúng bẩm sinh, bọn họ cho dù chết cũng có thể nhắm mắt. Đồng dạng sớm liền đến tới vương gia hai vợ chồng gia cũng là nhịn không được kích động lệ nóng doanh trọng, vương kim ngọc liền càng không cần phải nói, liên tiếp nghẹn ngào trà lau nước mắt, biết bọn họ yêu cầu như vậy phát thiết, lăng kính hiên lúc này đây cũng không có ra tiếng khuyên nhủ bọn họ, toàn bộ gia đều tràn ngập nước mắt cùng hưng phấn, sĩ nông công thương, đối bọn họ tới nói. Lại có tiền cũng không có một cái tú tài càng đáng giá cao hứng, chỉ có người trong nhà đi lên con đường. Lam quan, bọn họ mới xem như chân chính dương mi thổ khí. Như thế nào không thấy được kính hàn? Nhìn không sai biệt lắm, lang kính ghiên đột nhiên hỏi. Nhìn ta tính tình này, như thế nào đem chuyện quan trọng nhất đã quên? Ngay vậy, lao tống nhịn không được nhẹ nhàng phiến chính mình hai bàn tay, vội vàng tiến lên nói. Huyện Lao gia muốn ở Quan Nha mở tiệc chiêu đãi lần này thi đậu tú tài các học sinh, Nhị gia là bẩm sinh, tự nhiên cũng muốn tham dự. Trừ cái này ra, Lý Chính gia lăng Thành quý cũng thi đậu tú tài, bọn họ ước hẹn quá hai ngày cùng nhau trở về. Thủy Xanh cùng Viên Tiên sinh bồi hán, Nhị gia sợ Lao gia phu nhân lo lắng, liền tống cổ ta về trước tới cùng các ngươi báo tin vui. Nếu như thế, vậy đừng lo, hai tháng huyện Thái gia liền phải điều nhiệm, ngươi đi huyện thành tìm Nhị gia. Làm hắn nghĩ cách cùng Hồ Đại Nhân trò chuyện riêng một lát, hỏi thăm một chút tân huyện lao ra là từ đâu điều tới, nhân phẩm như thế nào. Lăng Kính Hiên gật gật đầu, trầm giọng phân phó nói, hắn nhưng không nghĩ gặp được cái cực phẩm huệ lệnh. Tuy rằng nói có hoàng đế thánh chỉ cùng bảng hiệu ở, liền tính mới tới huyện Thái gia cực phẩm, hắn cũng không dám lấy hắn thế nào. Rốt cuộc, hắn làm sự tình hoàng đế nhưng đều nhìn đâu, nhưng có chút cực phẩm là không đầu góc. Sớm một chút hỏi thăm rõ ràng tổng so đến lúc đó lại cuốn quýt tướng phó muốn hảo. Vâng. Lao Tống nghe vậy cung kính lui đi ra ngoài, trong nhà hạ nhân lại thay phiên đi lên theo chân bọn họ chúc mừng. Lăng Thành Long phu thê cao hứng đến thẳng kêu thưởng thưởng thưởng, không đến nửa buổi chiều, Lăng Kính Hàn Lăng Thành quý đều thi đậu tú tài, hơn nữa Lăng Kính Hàn chúng bẩm sinh sự tình liền truyền khắp toàn bộ Lăng gia thôn, rất nhiều ngày thường không lui tới người, bao gồm đại đồng trấn không ít thổ hào hương thân đều tới cửa có chút còn mang theo phong phú hạ lễ, lăng kính. Hiên lười đến tiếp đón, dứt khoát làm lăng thành long phu thê đi bận việc, có chỉnh thị lan thị cùng lăng vân ở, hắn cũng không lo lắng bọn họ có hại, bất quá, trốn hồi chính mình trong phòng phía trước, hắn luôn mai công đạo, vô luận ai hạ lễ, nặng nhẹ bất luận, tất cả đều không thu, lăng thành long hai vợ chồng cũng không phải kia tham lam người, hơn nữa lăng kính hiên còn nói đây là vì cấp kính hàn tích lũy quan thanh, Bọn họ càng không dám có gì ý tưởng, cho nên những cái đó muốn mượn cơ. Hội này leo lên bọn họ người, không thể nghi ngờ là toàn bộ đều nhân hứng mà tới mất hứng mà về. Thật sự, kính hàn trúng bẩm sinh. Lao tú tài gia nghe nói lăng kính hàn trúng bẩm sinh, bởi vì bệnh tình lặp lại tra tấn, đã gây đến hoàn toàn thoát hình lăng khải vận đột nhiên mở mắt ra, trên mặt đôi đầy kích động, hán tôn tử thật sự khảo trúng bẩm sinh. ân ra. Nhị thúc gia thành quý thúc cũng khảo chúng tu tài, hiện tại toàn bộ thôn người đều đã biết. Hầu hạ ở một bên lăng kính hoàng biểu tình đạm mạc nói, nhìn kỹ nói, hắn gáy mắt chỗ sâu trong cũng cất giấu cao hứng cảm xúc, bất quá hắn là sẽ không biểu đạt ra tới. Lần trước cha mẹ đi nguyện hoa sơn trang làm ẩm ý chuyện này hoàn toàn làm hắn đối cái này ra trái tim băng giá, chờ tiễn đi lão gia tử, hắn cũng chuẩn bị rời đi, phải không? Toàn bộ thôn đều đã biết ta. Nghe vậy. Lão gia tử nháy mắt thiến đi xuống, mọi người đều đã biết, nhưng bọn họ lại không có nghĩ đến nói với hắn một tiếng, xem ra bọn họ là hoàn toàn bị thương tâm, sẽ không lại nhận bọn họ, hiện giờ cái này ra sớm đã không giống ra, hắn nếu là lại một nhắm mắt, lão đại cùng lão tam Nhật tử sợ là căn bản không phát quá đi. Tư cập này, lão gia tử đột nhiên làm cái quyết định, mở ra mắt đôi lăng kính hoàng nói, ngày mai chờ kính Hàn sau khi trở về, ngươi đi Nguyệt Hoa Sơn trang tìm lão nhị nói cho hắn ta không được, muốn gặp bọn họ cuối cùng một mặt, làm lão nhị hai vợ chồng cùng kính hàn lại đây thấy ta. thân thể hắn hắn rõ ràng đã sớm đào rỗng, tùy thời đều có khả năng vừa cảm giác tình không tới, vì hậu thế hắn không thể không bán một lần mặt giả. đây cũng là hắn vì cái gì không cho lăng kính hiên tới nguyên nhân chí nhất, ở hắn xem ra hắn cùng lão nhị một nhà khúc mắc liền ở lăng kính hiên trên người. Mà lăng kính hiên bởi vì hắn năm đó không màng tổ tôn tình cảm đem hắn đuổi ra ra môn chuyện này ghi hận trong lòng, muốn thuyết phục hắn, cơ bản là không có khả năng. Ra, ngươi! Lăng kính hoàng tử nhỏ liền đi theo hắn bên người, sao có thể đoán không được hắn ý tưởng? Nguyên bản hắn là tưởng khuyên nhủ hắn, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống đi, ai làm hắn là hắn ở cái này trong nhà duy nhất uy hiếp đâu, chỉ hy vọng, ra đừng biến khéo thành vụ mới hảo. Thượng phòng bên kia, đồng dạng ốm đau trên giường lao thái bà vừa nghe lăng kính hàn khảo chúng tu tài, lập tức liền phun ra huyết, theo sau người liền trở nên xi si xi si ngốc ngốc. Dù vậy, miệng nàng lại nhải nói liên miên vẫn là Nguyên rửa lăng kính hiên một nhà, có thể thấy được nàng trong lòng đối bọn họ oán hận có bao nhiêu trọng. Phu cận mấy cái thôn nhi đã lâu đều không có ra quá tu tài, lần này lăng già thôn vừa ra chính là hai cái, trong đó một cái vẫn là đệ nhất danh bẩm sinh. Này nhưng vui muốn chết lăng ra thôn thôn dân, ngày hôm sau lăng kính hàn cùng lăng thành quý trở về thời điểm, lý chính cùng lao tộc trưởng tự mình mang theo các thôn dân ở cửa thôn nên đón bọn họ, nguyên bản không nghĩ theo chân bọn họ đánh đối mặt lăng kính hàn không thể không từ trên xe ngựa xuống dưới. Kính hàn, thành quý, chúc mừng các ngươi à, các ngươi cũng thật cho chúng ta lăng ra thôn mặt dài mặt ta Nhìn đến bọn họ một sát. Chô can nhi lão tộc trưởng bước đi như bay chạy vội tới bọn họ trước mặt, đầy mặt cúc hoa nếp gấp cười đến miễn bản có cao hứng, thật giống như này hai người là hắn tôn tử giống nhau, lăng thành quý tương đối thẻ thùng, hơi đỏ mặt quy quy củ củ kêu một tiếng lão tộc trưởng, mà lăng kính hàn lại là đôi tay lưng đeo ở sau người, nhẹ cong khỏe môi gật gật đầu liền tính là xong việc nhi. Các người đồng thời thi đậu tú tài chính là ta thôn nhi đại sự, đi đi đi. Chúng ta trở về thương lượng một chút làm sao bây giờ này tiệc cơ động, lăng ra thôn đã lâu không như vậy phong cảnh qua, lần này tiệc cơ động thế nào cũng muốn làm cái răng ba bữa, làm phụ cận mấy cái thôn nhi người đều đến xem chúng ta hai cái tuổi trẻ tú tài Phản phất là không thấy được lăng kính hàn không kiên nhẫn, lao tộc trưởng nhiệt tình lôi kéo bọn họ, đi theo tiến đến lý chính cùng các thôn dân cũng liên tiếp phụ họa gật đầu, ở nông thôn. Giống nhau thi đậu đồng sinh tú tài gì đều là muốn mời khách bãi thực rượu, làm tất cả mọi người nhạc ga nhạc ga. Năm trước Lăng Kính Hàn thi đậu đồng sinh thời điểm bốn dĩ nên mời khách, nghề hà Lăng Kính Hiên một câu Kính Hàn còn muốn phụ lục tú tài. Nghị thi hương thời gian đích sắc không nhiều lắm, bọn họ cũng không dám nói cái gì. Lần này không ngừng là Lăng Kính Hàn, liền năm kia khảo trung đồng sinh Lăng Thành Quý đều thi đậu tú tài. Bọn họ liền không có thoái thác lấy cớ đi. Nhưng... Xin lỗi, thức cơ động sự tình ta còn muốn cùng cha mẹ cùng đại ca thương nghị một chút, các vị hảo ý lòng ta lãnh, từ ngày hôm qua bắt đầu ta liền vẫn luôn không có về nhà, cha mẹ khẳng định lo lắng, thứ ta đi trước rời đi. Làm lơ bọn họ hưng phấn, lăng kính hàn rút ra bị lao tộc trưởng bắt lấy tay, nói đơn giản xong liền cùng viên tiểu kỳ tống thủy xanh cùng nhau bỏ lên trên xe ngựa, phụ trách lái xe lão tống cũng là cái khôn khéo, không chờ bọn họ phản ứng lại đây, roi vung lên. Xe ngựa nhanh chóng hướng nhà bọn họ tu sửa đại lộ chạy tới thực mau liền biến mất ở mọi người trong tầm mắt bị ném xuống lao tộc trưởng sắc mặt miễn bản gặp nạn nhìn lý chính cùng các thôn dân cũng trong lòng cũng nói không nên lời chua sót Ninh khinh dâu bạc trắng công chớ khinh thiếu niên nghèo chung cần có ngày lòng xuyên Vượng nô tin một đời quần suy lung năm đó Lăng kính Hiên xảy ra chuyện thời điểm không ai đứng ra vì bọn họ nói chuyện Lăng Vương Thị bị Lăng Thành hoa ám hại thời điểm sự thật bại ở trước mắt Bọn họ cũng che lại lương tâm trăng có mắt như mù, càng đừng nói ngầm bọn. Họ đối bọn họ một nhà nhục mạ khắc nghiệt, hiện giờ bọn họ giàu nhất một vùng, Lăng Kính Hàn lại thi đấu Tú Tài, cũng khó trách hắn sẽ bai sắc mặt cho bọn hắn nhìn. Chương 234 Lão gia tử bệnh tình nguy kịch. Tú Tài gia lão thái bà hộc máu ngu dại sự tình không có thể giấu trụ lao gia tử, nguyên bản kế hoạch liệu mạng cuối cùng một hơi vì lão đại lao tam tranh thủ một phen lão gia một hơi thượng không tới. Vào lúc ban đêm liền không được, trong thôn mỗi nhà mỗi hộ đều ở nghị luận hai cái tú tài sự tình. Lăng kính hẳn sau khi trở về càng là cùng lăng kính hiên nốt ở trong phòng tử mật đàm ban ngày, thẳng đến mau buổi tối mới ra tới, lý chính ra cũng giống nhau, lăng thành quý mấy cái ca ca tỉ tỉ. Tất cả đều vây quanh hắn chuyển, hận không thể ở trên người hắn nhìn ra mấy đóa hoa tới. Không hảo, nhị thúc, không hảo, trà ta không hảo. Thiên mô hát thời điểm. Tiên lặng vài tháng lăng thành hổ đột nhiên nghiêng ngả lão đảo chạy tiến Lý Chính ra trong viện. Lý Chính trong lòng lập tức cả băng đạn một tiếng. Tư cập đại ca gần nhất mấy tháng tình trạng nào đó không tốt phỏng đoán nổi lên trong lòng. Nhưng ngay sau đó lại nghĩ đến kính Hàn cùng thành Quý mới vừa trung tú tài hắn liền truyền ra không hảo. Là thật là giả chỉ sợ đều sẽ chọc người phê bình đi. Thật sự lời nói người khác khẳng định sẽ nói hắn là nhận không ra người ra hảo. Vừa nghe nhân gia trung tú tài liền không được. Nếu là giả, vậy càng đến không được, tạm thời bất luận người khác nói như thế nào, chỉ lăng kính hiên kia một quan sợ là liền không hảo quá đi. Người chậm một chút nói, đại ca hắn làm sao vậy? Vô luận là thật là giả, hắn đã là lý chính, cũng là hắn thân đệ đệ, không có khả năng thật sự chẳng quan tâm, lăng khải tài đem ôm vào trong ngực tiểu tôn tử đưa cho chính mình lao bà tử, đứng dậy ứng hướng lăng thành hổ. Bởi vì lý chính mấy cái tức phụ nhi đều ở lăng kính hiên nhà xưởng thủ công, mỗi tháng cũng có thể tránh không ít tiền, nhìn đến lăng thành hổ đã đến, bọn họ tất cả đều không cao hứng cho lắm là được, một đám không e rẻ kéo dài quá mặt. Nhị thúc ngươi mau cùng ta đi xem đi, hôm nay nửa ngày ta nương đột nhiên hộp máu ngu dại, chúng ta vốn định gặt cha, ai biết làm hắn phát hiện, hắn lập tức liền hôn mê bất tỉnh. Đại phu nói, nói hắn chỉ sợ là chịu đựng không nổi. Người đều phải đã chết. Lăng thành hổ chính là lại bất hiếu Tâm tình cũng hảo không đến chạy đi đâu Từ khi tức phụ nữ nhi bị buộc đi rồi Hắn liền tính là hoàn toàn xem minh bạch Lao nhị một nhà phân ra đi Nhật tử quá đến rực rỡ Lao đại gia nữ nhi tuy rằng bị hưu trở về Tóm lại còn có một ít tích tụ Liền hắn tam phòng yếu nhất hài tử cũng nhỏ nhất Nếu là lao gia tử hiện tại liền đi rồi Trong nhà sản nghiệp sợ là đều phải rơi xuống đại ca đại tẩu trong tay Hắn tam phòng nhật tử chỉ sợ Sẽ càng thêm khổ sở, cho nên vừa thấy lao cha không được, hắn lập tức liền chạy tới tìm nhị thúc, có hắn ở, lão đại hai vợ chồng tất nhiên không dám làm đến quá phận. Đi, đi xem một chút. Vừa nghe hình như là thật sự, Lý Chính cũng không rảnh lo như vậy nhiều, vội vàng cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài, ngốc ngọt bạch lăng thành quý vốn dĩ cũng tưởng cùng đi, làm hắn nương cấp kéo lại, Lý Chính bà nương liên tiếp cho hắn đưa mắt ra hiệu làm hắn đừng trộn lẫn đến đại phòng những cái đó sự tình bên trong đi. Hiện giờ hắn chính là tú tài, hạ năm còn muốn khảo cử nhân, không thể làm thanh danh hư đến hết thuốc chữa đại phòng liên lụy hắn bởi vì lăng thành hoa chết, hai vợ chồng già. Thân mình vốn dĩ liền không tốt, hơn nữa sau lại tiếp thánh chỉ thời điểm lăng thành tài một ngáo, lao ra tử càng là bệnh đến giường đều hạ không được, hiện giờ càng là đã giàu hết đèn tát, nhìn trên giường đất cái kia cốt xấu như xài ủ và thân ảnh. Lăng Khải Tài đột nhiên cảm thấy chua sót, không quan tâm hắn ngày xưa hành động có bao nhiêu không đàng hoàng, hiện giờ hắn bất quá là cái gần đất xa trời lao nhân thôi, Lăng Khải Tài hít sâu hai khẩu khí cất bước tiến lên. Đại ca, ngồi ở mép giường lôi kéo hắn tay, Lăng Khải Tài thanh âm không cấm có chút nghẹn nào, tuy rằng bọn họ tiếp theo đối cảm tình giống như không phải thực hảo, bọn họ hai anh em cảm tình lại là không tồi, ít nhất ở một năm trước vẫn luôn là lẫn nhau nâng đỡ. Hắn là thật sự không nghĩ tới, ngắn ngủn mấy tháng mà thôi, đại ca liền biến thành cái dạng này. Nghe được hắn thanh âm, nam ở trên giường thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, Lăng Khải vận chớp chớp vận đủ hai mắt, tuy là cái này động tác khiến cho hắn vô cùng cố hết sức, nhưng hắn lại không biết từ nơi nào sinh ra tới sức lực, khô khóc móng nuốt đột nhiên trở tay bắt lấy hắn tay, há mồm phi thường gian nan từ trong cổ họng bài trừ khàn khàn rách nát thanh âm, "Lão, lão nhị." Kính Kính. Kính hàn. Lăng Khải vẫn biết, hắn không được, đại nạn buông xuống, tâm tâm niệm niệm lại là độc lập đi ra ngoài lão nhị một nhà, nếu không phải hắn lúc trước quá mức bất công, nhà bọn họ cũng không đến mức làm thành cái dạng này đi. Chuyện tới hiện giờ, hắn cũng không nghĩ lại đi truy cứu rốt cuộc là ai trách nhiệm, hắn chỉ nghĩ nhìn thấy bọn họ đem cái này ra làm ơn cho bọn hắn. Mau, đi Nguyệt Hoa Sơn trang đem lão nhị một nhà đưa tới. Mau Lăng Khải tài phế đi điểm công phu mới lộng minh bạch hắn ý tứ, xoay người lạnh giọng hét lớn, lao mắt hàm chứa nước mắt. Bên kia, Lăng Kính Hiên cùng Lăng Kính Hàn hai anh em vẫn luôn ở trong phòng mật đàm, chờ đến tiểu bao tử bọn họ trở về, bọn họ mới ra tới, bởi vì Lăng Kính Hàn lại lần nữa đoạt giải nhất, cơm chiều đặc biệt thêm đồ ăn, làm tất cả đều là Lăng Kính Hàn ngày thường thích ăn, tăng người nhà vây quanh ở bàn lớn tự trước ăn, ăn uống uống, thường thường tuôn ra vui sướng tiếng cười. Hôm nay bọn họ còn đặc biệt phá lệ, trừ bỏ lăng kính hiên cùng tiểu hải tử, mỗi người đều đảo thượng một ly rượu dương. Mai, kế tiếp chính là 7 tháng kỳ thi mùa thu, nếu là nhà ta kính hàn lại khảo cái cử nhân lão ra liền càng tốt. Rượu quá 3 tuần, lăng thành long cũng không khỏi bung ra, riêng lưu lại vương lão gia tử khó được không có dôi hắn, đầy mặt đỏ bừng nói, khẳng định có thể thi đầu, lần này chúng ta kính hàn chính là bẩm sinh liệt. Liền tính lần sau không thể lại đệ nhất danh, khảo cái cử nhân khẳng định không thành vấn đề. Hai người ý kiến khó được nhất trí, người một nhà đều nhịn không được bật cười Đối với khảo cử nhân sự tình, bọn họ cái nhìn đều giống nhau. Lần đầu tiên đồng sinh thí khảo đệ nhất có thể nói là trùng hợp, lần thứ hai thi hương khảo trung bẩm sinh không thể lại là trùng hợp đi. Sự thật chứng minh, nhà bọn họ kính hàn là rất có thực lực. Tin tưởng hắn ở 7 tháng kỳ thi mùa thu đồng dạng có thể lại sang huy hoàng. Cha, các ngươi sao cũng chỉ nghĩ đến khảo cử nhân liệt, ta cảm thấy à, nhà chúng ta kính hàn nói không chừng có thể bắt lấy giải nguyên đâu. Cái gọi là giải nguyên, chính là kỳ thi mùa thu đệ nhất danh, theo sau còn có hội nguyên cùng trạng nguyên. Hội nguyên là kỳ thi mùa xuân thi hội đệ nhất danh, trạng nguyên còn lại là thi đình hoàng đế khâm điểm đệ nhất danh, cổ nhân thường nói, tam nguyên thi đầu. Chính là này ba cái đệ nhất, Lăng Kính Hiên rõ ràng nhớ rõ, sở vân hàn đi thời điểm từng nói qua, lấy kính hàn tư trước, thi đậu cử nhân tuyệt phi việc khó, trung tiến sĩ cũng không khó, tuy rằng trạng nguyên giống như có điểm không. Đủ, nhưng hắn cá nhân cảm thấy, giải nguyên khẳng định không phải gì việc khó nhi. kia hóa ra hảo, nếu có thể lại chung cái hội nguyên trạng nguyên, ta nguyên thi đậu liền càng tốt. Lăng Thành Long rõ ràng đã tự mình bành trướng, Lăng Kính Hiên hai anh em không cấm bật cười. Ta nguyên thi đậu nếu là như vậy hảo khảo, trong thiên hạ liền sẽ không có như vậy nhiều buồn bực thất bại người đọc sách. Giải nguyên ta sẽ nỗ lực, hội nguyên cùng trạng nguyên nói, đến lúc đó rồi nói sau, cha, ta mới 15 đâu, sang năm kỳ thi mùa xuân có thể hay không trung tiến sĩ đều còn hay nói, chúng ta vẫn là trước cố trước mắt đi. Khả năng nói, ai lại không nghĩ đâu. Chỉ là hắn có tự mình hiểu lấy, cùng những cái đó đại gia tộc hậu đại so sánh với. Hắn thật là kém một đoạn, trong đầu đột nhiên toát ra nghiêm thịnh dựệ rời đi khi lời nói, nếu hạ năm có thể tiến quốc tử dám nói, có lẽ còn có thể lao tới một chút. Nhìn ngươi này trương sú miệng, uống xong rượu liền tẫn nói bậy, nhi tử áp lực lớn đâu, đừng cho hắn ra tăng gánh nặng. Lăng Vương thị nghe vậy hung hăng trừng liếc mắt một cái bản thân trợ phu, Lăng Thành long lại là hàm hậu cười cười, hoàn toàn một bộ không đau không ngứa bộ dáng. Lăng Vương thị tức giận lắc đầu, chuyển hướng Lăng Hàn nói: Đừng nghe ngươi cha nói bậy, ta đi bước một từ từ tới, kỳ thi mùa thu thi không đầu cũng không quan hệ, ngươi còn nhỏ, ta ba năm sau lại khảo là được. Có thể thi đậu bẩm sinh, nàng đã thực vừa lòng. Ân, nương, ta biết. Lăng kính hàng nghe lời gật gật đầu, trong nội tâm lại là đã sớm nhắm ngay cử nhân, kinh đại ca vừa nói, hắn càng là đem mục tiêu định ở hiểu biết nguyên thượng, thế phải cho đại ca đem này phân vinh dự tránh trở về. Cha. Ta về sau khẳng định cho ngươi khảo cái Tam Nguyên thi đấu." Liên ở người một nhà cười cười nháo nháo thời điểm, Lăng Văn đột nhiên mở to tròn xoe mắt to nghiêm túc nói, tầm mắt mọi người đều trong nháy mắt tụ tập đến hắn trên người. Lăng Kính Hiên vui vẻ dơ lên tươi cười, "Hảo a, ta liền chờ con ta Tam Nguyên thi đấu, đến lúc đó lại đường cái đại quan, cấp cha cưới cái mỹ mỹ tức phụ nhi trở về." Cha liền càng cao hứng. Biết Nhi tử chí hướng, Lăng Kính Hiên cũng không quên cổ vũ hắn. Tuy rằng hắn cá nhân cảm thấy, làm quan thiệt tỉnh không có đương cái phú quý địa chủ hào ân, ta khẳng định cấp cha tìm cái ngoan ngoãn nghe lời tức phụ nhi hầu hạ ngươi. Lăng văn nghiêm túc gật đầu, bên kia lăng võ chạy nhanh giữ chặt hắn cha cánh tay đem hắn lực chú ý hấp dẫn đến chính mình trên người, cha, ta tức phụ nhi chính là nghiêm ca, hắn sẽ càng hiếu thuận ngươi. Đều vài tháng đi qua, hắn cư nhiên còn nhớ thương cưới nhân ra đường tức phụ nhi, cũng thật đủ bướng bỉnh Lăng Kính Hiên nhịn không được buồn cười xoa xoa đầu của hắn. Ngươi muốn thật có thể cười đến nghiêm nhi, ta nhưng thật ra yên tâm. Bất quá ở kia phía trước, ta tiểu bao tử có phải hay không nên càng nỗ lực một chút đâu? Càng ngày khóc nhẹ người là không ai sẽ thích a. Lăng Kính Hiên không nói chính là không quan tâm bọn họ ai cười ai, tương lai bọn họ chỉ sợ đều phải ở tại trong hoàng cung, người ở bên ngoài đáy mắt, còn hắn vĩnh viễn đều là gả cho hoàng đế. Ta mới không có khóc nhẹ liệt. Nhân gia đã thật lâu không khóc nhẹ, cha không tin nói có thể hỏi dự thúc, mấy ngày hôm trước ta luyện khinh công thời điểm từ trên cây rơi xuống đều không có khóc. Vừa nghe lời này, tiểu bao tử quyết đoán không làm, hắn chính là nam tử hán, sao có thể cho người ta lưu lại ái khóc nhẹ ảnh hưởng a? Tư cập này, tiểu bao tử lại cau mày nỗ lực hồi tưởng, xem hắn có hay không ở hắn đâu yếm nghiêm ca trước mặt đã khóc, hắn mới không cần làm nghiêm ca tưởng hắn không đáng tin cậy liệt. Đừng nghĩ. Đã khóc không ngừng một lần Cha Ha ha Liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn suy nghĩ cái gì Lăng kính hiên phi thường không khách khí vạch trần hắn gốc gác nhi Tiểu bao tử nháy mắt nháo náo loạn cái đại mặt mèo. Người một nhà tất cả đều nhìn không được ôm bụng cười cười to Nhưng vui vẻ không khí lại ở lăng thành hổ đã đến sau không còn sót lại chút gì Nhìn đi theo lão chu mặt sau tiến vào lăng thành hổ Mọi người cười đều cưng ở trên mặt Sao lại thế này Lăng kính hiên xoay người, tầm mắt hơi nghiêm khắc nhìn về phía lao chu, người sau tự giác có thất, nơm nớp lo sợ nói, hồi hiên chủ tử, hắn nói, nói lao tú tài mau không được, muốn gặp các ngươi cuối cùng một mặt. Ngay vậy, lăng thành Long đám người chẳng những không có bất luận cái gì thương tâm, ngược lại đầy mặt chán ghét, bọn họ trực giác cho rằng, lao lăng ra lại ở nháo chuyện xấu, nếu không sao sớm không hảo vãn không tốt, cố tình nhà bọn họ kính hàn chúng bẩm sinh ra được không hảo nị ca nhị tẩu, cha hắn là thật sự không được, các ngươi chạy nhanh trở về nhìn xem đi, lại không nhanh lên liền tới không kịp. Thấy thế, thế lăng thành hổ nôn nóng nói, giờ này khắc này, hắn rốt cô biết, không bị người tín nhiệm là cái gì cảm giác. Nhìn dáng vẻ của hắn giống như không giống như là đang nói dối, lăng thành lòng hai vợ chồng rốt cuộc thiện tâm, trong lúc nhất thời không có chú ý, lăng kính hàn liễm hạ mắt cái gì đều không nói. Loại sự tình này vương ra hai vợ chồng cũng không tiện nhiều lời, cuối cùng vẫn là Lăng Kính Hiên mở miệng nói, nếu như thế, chúng ta liền đi xem đi. Nếu là thật sự liền tính, nếu có giả, đã có thể đừng trách hắn thật sự đưa hắn quy thiên. chương 235 Lâm Trung còn ở tính kế bọn họ. Nghe nói Lăng Khải vận bệnh tình nguy kịch, Lăng Thành Long hai vợ chồng ba ba hướng lao Lăng ra đuổi, Lăng Kính Hiên hai anh em cũng một đường trầm mặc ngồi ở trong xe ngựa, hai tử bọn họ không có mang gần nhất bọn họ đối lao ra tử bệnh tình nguy kịch sự tình còn ôm chặt hoài nghi thái độ, thứ hai sao nhân ra từ đầu đến cuối đều không có thừa nhận quá hai đứa nhỏ bọn họ cũng không cần thiết đưa tới cửa đi làm người nhục nhã tới rồi lão lăng ra, xe ngửa còn không có đình hảo, lăng thành long hai vợ chồng liền vội vàng vén dèm lên nẻ xuống, mặt sau lăng kính hiên hai anh em lẫn nhau đối xem một cái cái gì cũng chưa nói nếu lao ra tử thật sự muốn chết Trước kia những cái đó thị thị phi phi tựa hồ lấy trở nên không có ý nghĩa, tuy rằng cha mẹ trên danh nghĩa đã không phải láo lăng ra người, rốt cuộc vẫn là con hắn tức phụ nhi, tới đưa hắn đoạn đường cũng là hẳn là. Nhị thuốc nhị thẩm, người nhưng đã trở lại, ra liền mau không được, các người nhanh lên đi. Tiến vào sân, một cái thoạt nhìn hai mươi mấy tuổi, sơ phụ nhân đầu nữ nhân khóc sướt mướt đón đi lên, nàng chính là đại phòng nghe nói bị hưu trở về nữ nhi lăng hiểu nhiễm. Lăng Thành Long vợ chồng không công phu phản ứng nàng, chồng khuôn mặt gật gật đầu liền đi nhanh hướng lên trên phòng đi, theo ở phía sau lăng kính hiên hai anh em lại là phát bắt được, nàng đấy mắt chợt lóe rồi biến mất ý cười cùng tinh kế, hai người ánh mắt song song trầm xuống, liền nói chuyện cơ hội cũng chưa cho nàng. Liền vội vàng lướt qua nàng đi thượng phòng. Dẫn đầu tiến vào thượng phòng Lăng Thành Long hai vợ chồng từng cái nhìn nhìn đã sớm canh dự ở bên trong Lăng Thành tài đám người bởi vì lần trước tiếp thánh chỉ sự tình, bọn họ đối lăng thành tài hai vợ chồng vẫn luôn khó chịu, cho nên tầm mắt cũng không có ở bọn họ trên người dừng lại, mà là cùng lăng kính hoàng gật gật đầu, tầm mắt đang xem hướng nằm ở trên giường bệnh lao gia tử, ngắn ngủn mấy tháng không thấy mà thôi, hắn đã là hai má hám sâu, tràn đầy lao nhân đốm trên mặt tìm không, thấy nửa điểm có thịt địa phương, vươn chăn tay liền cùng móng nuốt giường như khô khốc phát hoàng, nơi nào còn nhìn ra được đã từng một nhà chi chủ khỏe mạnh. Nhìn đến nơi này, Lăng Thành Long hai vợ chồng không khỏi song song đỏ hốc mắt, mặc dù trên danh nghĩa bọn họ cùng hắn đã không có quan hệ, nhưng trong xương cốt, hắn trước sau chạy xuôi hắn huyết mạch, kia phân nồng đậm huyết thống quan hệ cũng không phải một phần hơi mỏng độc lập chứng minh cùng một quyển mới tinh ra phải có thể mà sát. Ngồi ở mép giường đưa lưng về phía bọn họ Lăng Khải nghe được bên ngoài động tĩnh, quay đầu thấy là Lăng Thành Long hai vợ chồng tới, vội vàng tránh ra nhất tới gần lao ra từ vị trí. Lăng Thành Long hai vợ chồng vội vàng đi qua, Lăng Khải Tài lúc này mới thấy rõ ràng bọn họ trên mặt bi thương khổ sở, so sánh với trong phòng những người khác, không biết rõ ràng nhiều ít lần, vì thế, Lăng Khải Tài lại là hơi hơi thở dài, nếu là đại ca không như vậy xúc động, hơi chút là một chút, làm sao ngăn. Rơi xuống hôm nay đồng ruộng. Cha! Lăng Đại Gia! Ngồi vào mép giường, Lăng Thành Long nôn nóng lôi kéo hắn tay. Buột miệng thốt ra cha thực mau lại bị lăng đại gia thay thế được, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới, cha mẹ là không nhận bọn họ, sợ này một tiếng cha sẽ kích thích đến hắn, đứng ở bên cạnh hắn lăng vương thị nhịn không được lặng lẽ hủy diệt nước mắt, lao ra tử đều như vậy, bọn họ trong lòng oán cũng nháy mắt xua tan không ít. Một tiếng lăng đại gia, nháy mắt kéo ra bọn họ khoảng cách, lăng khải vận vẩn đục hai mắt đột nhiên nở rộ tinh quang. Nguyên bản thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, hơi thở cũng chậm rãi thông thuận, trở tay gắt gao cầm lăng thành long tay, nơi nào còn nhìn ra được nửa điểm bệnh tình nguy kịch bộ dáng. Lăng Kính Hiên tiến vào nhà ở thời điểm nhìn đến chính là một màn này, những người khác đều cho rằng Lao gia tử là nhìn đến nhi tử tức phụ nhi cao hứng, tình huống chuyển biến tốt đẹp, nhưng Lăng Kính Hiên lại là ánh mắt trầm xuống, này rõ ràng là hồi quang phản chiếu, Lao gia tử sợ là thật sự không được. Kính cụ cụ lao ra tử hơi há mồm rất muốn nói cái gì, nhưng lại bởi vì quá cấp, một trận mảnh khổ, nắm Lăng Thành Long tay càng thêm dùng sức, một hồi lâu mới nghẹn một hơi hỏi, "Tính?" Kính Hàn khảo trung bẩm sinh. "Ừ, hôm qua phóng bảng, hôm nay Kính Hàn mới trở về, hắn cùng Thành Quý đều thi đậu Tú tải. Biết lão gia tử vẫn luôn coi trọng công danh, Lăng Thành Long cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng, thành thành thật thật trả lời hắn vấn đề. Lao ra tử vận đục ánh mắt nhìn nhìn đã rửa qua đi song song đứng chung một chỗ lăng kính hiên cùng lăng kính hàn hai anh em ánh mắt sáng quắc nắm lăng thành long tay càng ngày càng gấp phảng phất là muốn đem hắn tay ngạnh sinh sinh bóp nát giống nhau Hảo Hảo à không thể tưởng được các ngươi thoát ly lăng ra ngược lại một đám đều tiền đồ Hảo thật sự à lời này nói được sao nghe người liền như vậy chói tai đâu Lăng thành long đám người tất cả đều nhịn không được những mày. Lại cũng không hề răng, lão Gia Tử đều như vậy, bọn họ còn có cái gì hảo so đo. Trong phòng lại yên lặng trong chốc lát, lão Gia Tử lại có động tác, một cái tay khác không ngừng trên giường nội sờn sờ soạn, coi như mọi người mặt lấy ra một cái hát mộc cháp, đại khái gạch khối như vậy đại, thoạt nhìn tựa hồ có chút năm đầu, đón mọi người nghi hoặc ánh mắt, lão Gia Tử đem hát mộc cháp đưa đến lăng thành lòng trước mặt, nơi này là trong nhà sở hữu khế đất khế nhà cùng bạc. Ta và ngươi nương cả đời tích tụ đều ở chỗ này, cho ngươi, toàn bộ cho ngươi. Thấy thế, tất cả mọi người hoảng sợ, lăng thành tài theo bản năng liền tưởng nhảy ra đi, Lão nhị đã là độc lập đi ra ngoài người, ra sản đều cho hắn, hắn cùng lao tam uống gió Tây Bắc đi. Bằng gì như vậy tiện nghi bọn họ. Nhưng hắn bên người lăng lý thị lại chảo một cái đã bắt được, cũng ném cho hắn một ánh mắt ý bảo hắn tiếp tục xem đi xuống, lấy nàng đối lao ra tử hiểu biết. Sự tình tuyệt đối không phải bọn họ tưởng tượng như vậy. Lăng Kính Hiên hai anh em đấy mắt quang mang càng thêm đen tối, bất quá bọn họ còn không có nói chuyện, đến bây giờ mới thôi, bọn họ đều còn ở tin tưởng, con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng, chỉ hy vọng, lao ra tử không cần cô phụ câu này lời lẽ chí lý mới hảo. Lăng Thành Long hai vợ chồng cũng hoảng sợ, lẫn nhau vô thố đối xem một cái sau, Lăng Thành Long theo bản năng đem hắc mộc đẩy trở về, Lăng đại gia Mấy thứ này ta không thể muốn, người lưu trữ cấp lăng đại ca cùng thành hồ đi, thành hồ hai tử con nhỏ, lão nhị còn không có cưới vợ đâu, chính yêu cầu mấy thứ này. Kỳ thật đi, lăng thành Long ý tưởng thực thật thành, cũng thực đơn thuần, nhà bọn họ nhật tử rốt cuộc hảo quá, không cần thiết lại cùng đại ca tam đệ tranh cái gì gia sản, bọn họ phân đến gia sản cũng liền càng nhiều, về sau nhật tử cũng tốt hơn một chút, nhưng lão gia tử lại như là không rõ hắn ý tứ giống nhau. Cố chấp đem cháp đưa cho hắn, trừng mắt thô lô nói, cho ngươi liền cầm, tương lai có các ngươi chiều ứng ngươi nương cùng lao đại lao tam một nhà, ta cũng liền an tâm. Nguyên bản còn ở khổ sở lăng thành long hai vợ chồng đột nhiên trừng lớn mắt, thân thể cứng đờ đến kỳ cục, hắn là có ý tứ gì? Cảm tình hắn đây là muốn đem Lão lăng gia phó thác cho bọn hắn. Đến lúc này, hắn còn ở giúp đỡ lao đại lao tam tinh kế bọn họ. Thứ này ta không cần khó được khôn khéo một hồi lăng thành long cả người một cái giật mình đột nhiên đem chắp còn cho hắn người cũng đi theo đứng lên rũ tại bên người nắm tay khẩn lại khẩn lão gia tử cũng không biết từ nơi nào sinh ra tới sức lực gắt gao tún cổ tay của hắn không bỏ chính là đem hắn kéo tún trở về trừng lớn mắt thở hổn hển quát ta rốt cuộc là người thân cha liền tính ngươi không nhận ta cũng không thay đổi được điểm này nếu không phải ta há có thể có ngươi hôm nay phát đạt Hiện giờ ngươi nhận tử hào quá, kính hàn lại khảo chúng bẩm sinh, tương lai khẳng định có thể đi con đường làm quan. Lão đại lao tam nói cái gì đều là ngươi thân huynh đệ, đánh gây xương cốt còn dính ngân huyết mạch trí thân. Ngươi chăm sóc bọn họ, bọn họ cũng chắc chắn cảm kích ngươi, về sau ngươi liền sẽ biết, bọn họ so người ngoài không biết cường nhiều ít lần. Lời này vừa ra, không ngừng lăng thành long hai vợ chồng, chính là lăng khải tài lăng kính hoàng sắc mặt rất khó coi, lăng khải tài thậm chí cảm thấy. Đại ca làm người kêu hắn lại đây không phải bởi vì Lâm Trung trước muốn gặp hắn, mà là kêu hắn lây lý chính thân phận tới làm chứng kiến. Hắn như thế nào như vậy hồ đồ a! vì sao Lâm Trung còn muốn tinh kế lao nhị một nhà? Liên tính là thân huynh đệ, cũng không có lao nhị chiếu cố lao đại lao tam đạo lý a! Càng đừng nói còn có cái mặc dù mơ mơ màng màng còn ở nguyền rủa bọn họ lao bà tử. Lăng kính hiền hai anh em trong lòng nhịn không được cười lạnh, xem ra bọn họ thật sự không có đến không, cậu không đổi được căn phân, này lao ra tử chết đã đến nơi vẫn là thiên lăng thành tài lăng thành hổ, không hề có cố kỵ bọn họ tâm tình, đến chết đều phải lôi kéo bọn họ một nhà đệm lưng, không nói đến lăng thành tài lăng thành hổ thanh danh như thế nào, về sau có thể hay không ảnh hưởng lăng kính hàn con đường làm quan, có thể hay không cho bọn hắn mang đến không tốt ảnh hưởng, liền nói. Trước mặt đi, nếu là bọn họ ứng lao ra tử lâm trung chi thác, Về sau bọn họ nhưng chính là bọn họ trách nhiệm, lấy bọn họ tính tình, tuyệt đối sẽ giống ký sinh trùng giống nhau gắt gao hấp thụ bọn họ. Đời này bọn họ đều đừng nghĩ thoát khỏi, có như vậy toàn gia cực phẩm thân thích, bọn họ tương lai sợ là sẽ bị chết phi thường khó coi. Nay tâm chi độc, không khác đưa bọn họ hướng trên vách núi đẩy. Mắt thấy lăng thành long một nhà bốn người sắc mặt rất khó coi, lăng vương thị lặng lẽ cấp nữ nhi sử cái ánh mắt. Lăng Hiểu ánh bông chốc bế lên trong đó một cái hài tử tiến lên bùn một tiếng quỳ gối Lăng Thành Long trước mặt, nước mắt nói lưu liền chảy ra, nhị thúc nhị thẩm, ra đều như vậy, các ngươi liền đáp ứng hắn đi, đây là hắn Lâm Trung trước yêu cầu duy nhất, ngươi nếu là không đáp ứng, hắn khẳng định sẽ chết không nhắm mắt ta. Nếu hắn nhắm mắt, không nhắm mắt liền sẽ biến thành bọn họ, liền đại chất nữ đều như vậy biết làm việc, bọn họ dám đáp ứng sao? Lăng Thành Long hai vợ chồng tâm không khỏi càng ngày càng hàn. Phản phất là rơi vào cùng động băng lung giống nhau, hắn là bọn họ thân cha à, vì sao đến chết đều phải còn muốn tinh kế bọn họ. Nếu là hắn không nhiều như vậy, về sau đại ca tam đệ quá không nổi nữa, bọn họ cũng sẽ không trơ mắt nhìn mặc kệ, nhưng... Nhị thúc nhị thẩm, ra đang đợi các ngươi hồi đáp đầu, các ngươi liền đáp ứng rồi đi, cầu các ngươi. thấy thế, lang thành hổ đại nhi tử cũng mang theo tức phụ khóc sức mướt quỷ gối bọn họ trước mặt, hiện giờ bọn họ ra đại nghiệp đại chiếu cố bọn họ một chút sẽ như thế nào. Mấy cái gào khóc đòi ăn hải tử tựa hồ là cảm giác được mẫu thân khó chịu, cũng đi theo khóc lên, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong phòng đều đàn sen anh anh tiếng khóc, lăng khải tài tức giận đến đều mau bước khói, người này còn chưa có chết đâu, bọn họ liền một đám gào tang cái này kêu chuyện gì à, càng muốn hắn trong lòng liền càng nghẹn quất, nằm mơ cũng không dự đoán được, đại ca lâm trùng trước sẽ đến như vậy một tay. Trong lòng về điểm này khó chịu cùng đồng tình nháy mắt biến mất đến. Xách sẽ, đại ca không làm cả đời, tự cho mình rất cao, không nghĩ tới sắp chết vẫn là như vậy, này không phải sống sờ sờ chọc người lao nhị hai khẩu tâm hoa tử sao. Lăng thành lòng trao mày, trong lòng nói không nên lời phức tạp, hắn cũng thật sự là không nghĩ tới, vội vàng chạy tới gặp phải cư nhiên là như vậy cái kết quả, trời biết hắn vừa nghe nói lao ra tử không được, trong lòng có bao nhiêu nôn nóng tới rồi trên đường hận không thể xe ngửa có thể bề trên một đôi cánh, muốn chết người ta nói rốt cuộc cũng là hắn thân cha à, vô luận như thế nào, hắn đều muốn đưa hắn cuối cùng đoạn đường, nhưng hắn một phen hiếu tâm đổi lấy lại là thân cha tinh kế, một phòng chất nhi chất nữ bức bách. Giờ này khắc này, lang Thành Long chỉ cảm thấy chính mình chính là một cái thiên đại chê cười, hắn tâm tâm niệm niệm thân nhân, cư nhiên lúc nào cũng không nghĩ tính kê sợ hắn, thật sự là châm trọc đến cực điểm thật đáng buồn đến cực điểm A. chương 236 tâm chết, lao ra tử qua đời. Một người tâm rốt cuộc muốn thiên thành cái dạng gì mới có thể ở trước khi chết làm ra loại chuyện này tới. Đừng nói hắn hồ đồ, cũng đừng nói hắn không biết lăng thành long nếu là đáp ứng rồi, hắn phiền thoái có bao nhiêu đại, hơn nữa là cả đời. Lăng khải vận hai mắt rõ ràng lập loè khôn khéo, đường đường một cái tú tài, lại là một nhà chi chủ. Hắn không có khả năng không rõ ràng lắm chính mình ra người là cái gì tính tình, không có khả năng không biết, này sẽ cho lăng thành long một nhà mang đến bao lớn gánh nặng, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến lăng kính hiên tam huynh đệ tương lai, thậm chí. Chờ đến tam huynh đệ càng ngày càng đổi, cần thiết hàng năm bên ngoài buôn ba thời điểm, bọn họ vất vả tránh tới này phân gia nghiệp đều khả năng đổi chủ, này đã không chỉ là lâm trung phó thác, cũng không chỉ là lăng thành lòng đám người hiếu không hiếu thuận vấn đề. Này quan hệ chính là bọn họ cả đời Lăng Thành Long hai vợ chồng tâm một chút đi xuống rớt Kia sợi bi thiết chi tình cũng dần dần biến mất Quét liếc mắt một cái quỳ trên mặt đất chất nhi chất nữ Lăng Thành Long xoay người nhìn lao gia tử Từng câu từng chữ gần như lạnh lùng nói ra Lăng Đại gia, ngươi yêu cầu ta làm không được Đây là nhà của ngươi vụ sự Ta một ngoại nhân không tiện nói xen vào. Nói, Lăng Thành Long vươn tay từng cây bẻ ra Hắn bắt lấy chính mình khô khóc ngón tay Xoay người gắt gao ôm lấy chính mình thê tử, chúng ta về trước tránh một chút. Hai vợ chồng thẳng thắn eo, làm bộ liền phải xoay người, con thỏ nóng nảy còn muốn cắn người đâu, húng chi bọn họ vẫn là sống sờ sờ người. Trước kia bọn họ có thể đem hắn hành động quy tội không làm, tự cho là thành cao không muốn quản lý hậu trạch việc, hết thể đều là lao thái thái làm ra tới, nhưng hôm nay, bọn họ là chân chính hoàn toàn trái tim băng giá. Không chuẩn đi ngươi này bất hiếu tử cho ta cho ta trở về. Lao ra tử tinh vi đồng tử trong nháy mắt phóng đại, thở hồn hển đứt quãng gầm nhẹ, chết đã đến nơi còn bừng cao cao tại thượng cái giá. Rõ ràng không dự đoán được lăng thành long nói trở mặt liền trở mặt. Một phòng người tất cả đều trừng lớn hai mắt, duy độc lăng kính hiên hai anh em lặng lẽ đối từ trước đến nay trung thực lao cha dơ ngón tay cái lên. Đây cũng là bọn họ vì cái gì vẫn luôn không ra tay nguyên nhân. Nguyệt Hoa Sơn Trang sớm hay muộn là muốn giao cho bọn họ, nếu bọn họ tổng như. Vậy vô pháp cử tuyệt lão lăng ra yêu cầu, về sau muốn như thế nào khởi động to như vậy ra nghiệp? Như thế nào bảo hộ bọn họ ra? Bọn họ cần thiết muốn xem rõ ràng, lão lăng ra người liền cùng địa lớn giống nhau. Đừng nhìn hiện tại bị bọn họ chèn ép đến không có tính tình, hơi chút cho bọn hắn một chút cơ hội, bọn họ liền có khả năng thuận thế bò đến bọn họ trên đầu tới bọn họ cần thiết muốn ngoan hạ tâm tới mới được. Nhị ca, cha đều như vậy, chẳng lẽ hắn cuối cùng yêu cầu người cũng không muốn đáp ứng. Ta biết trước kia ta làm rất nhiều hỗn trương sự tình, nhưng ta đã ở sửa lại, về sau ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi thêm phiền thoái, cầu các ngươi khiến cho ta cha nhắm mắt đi. Lăng thành hổ thấy thế cắn răng một cái, chạm vào một tiếng quỷ gối bọn họ trước mặt, đôi tay ôm chặt lấy lăng thành lòng chân, này nôn nhưng thật ra rõ ràng, đáng tiếc. Đôi mắt chợt lóe rồi biến mất ẩn nhẫn bại lộ mục đích của hắn, Lăng Kính Hiên mấy không thể tra như mày, những người này sao liền cùng hố phân giỏi bọ giống nhau khiến người chán ghét đâu. Bọn họ muốn lại hùng hổ do người, hắn liền không khách khí. Cha là các ngươi cha, sự cũng là nhà các ngươi sự, cùng ta không quan hệ, ngươi nếu là thật sự thành tâm sửa đổi, lúc này liền sẽ không như vậy bức bách chúng ta, đây là các ngươi việc nhà, chúng ta lưu lại nơi này nhiều có bất tiện, trước đi ra ngoài. Đoạn ở Lăng Kính Hiên ra tiếng phía trước, Lăng Thành Long lại làm ra kinh người phản ứng, sau khi nói xong đẩy ra hắn, ôm lấy Lăng Vương thị thần sắc lạnh băng rời đi thượng phòng, lao đại hai vợ chồng vốn dĩ đi lên ngăn lại không cho bọn họ đi, lại bị theo ở phía sau Lăng Kính Hiên hai anh em ánh mắt cấp dọa trở về, so sánh với Lăng Thành Long băng hàn, bọn họ ánh mắt còn mang theo trần chủi cảnh cáo cùng sát khí, không cần hoài nghi, bọn họ nếu là dám động, lập tức liền có khả năng bị phóng ngã trên mặt đất, bởi vậy, hai người chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ đi ngang qua nhau. Ngông nô. Ra, ra, người sao lạc? Nhị thúc các ngươi mau trở lại a. Ra không được, nhị thúc. Cha. Một nhà bốn người mới vừa bước ra cửa phòng, phía sau liền truyền đến người một nhà tiếng kêu rên, đi ở phía trước lăng thành long bước chân một đốn, cuối cùng là bước qua kia đạo môn hạm, hán tâm đã vỡ nát, không thể lại đưa cho bọn họ bị thương hiện tại hắn chỉ nghĩ thủ hắn tiểu ra, người một nhà vui vui vẻ vẻ quá bọn họ nhật tử, mặt khác, không quan trọng. Đối với một gái từ nhỏ liền trung thực lại thật thành hiếu thuận người tới nói, rốt cuộc là bị thương có bao nhiêu tàn nhẫn mới có thể như thế nản lòng thoai trí, lạnh nhạt quyết tuyệt, chỉ sợ trừ bỏ lăng thành long hai vợ chồng, không ai có thể thể hội. Kính hàn, ra làm ngươi đi vào một chút, hắn liền mau không được, ngươi liền đi xem hắn đi. Ở lăng thành long trên người dùng kế không thành, Lão Gia Tử lại đem chú ý đánh tới lăng kính hàn trên người, rốt cuộc ở hắn xem ra, tương lai phải đi con đường làm quan lăng kính hàn mới là nhất có tiền đồ người, đến nỗi lăng kính hiên, trừ bỏ theo bản năng sợ hắn ở ngoài, sĩ nông công thương, hắn một cái thương nhân, Lão Gia Tử còn trứng mắt. Lăng đại tiểu thư nói sai rồi, hắn là các ngươi ra, không phải ta. Chính là, lăng kính hàn há là cái loại này sẽ nhậm người tính kế người, Bọn họ đem chủ ý đánh tới hắn trên người, không thể nghi ngờ là tìm lầm người. Ngươi, ngươi đây là bất hiếu, hiện giờ ngươi đã là tú tài, chẳng lẽ sẽ không sợ chuyện này chuyển đi sau sẽ ảnh hưởng ngươi tương lai. Ra hắn liền tính là thực xin lỗi nhị thuốc nhị thẩm, đối với ngươi luôn là không tồi, lúc trước ngươi hàng năm ốm đau trên giường, nếu không phải ra nhớ thỉnh đại phu tới cấp ngươi chữa bệnh, ngươi đã sớm không có, như thế nào, hiện tại ngươi thi đậu tú tài liền vòng ân phụ nghĩa. Một chân đá văng chúng ta này đó bà con nghèo, la ngươi tiền đồ, có quyền lợi không nhận chúng ta, nhưng ra hắn là ngươi ruột thịt ra ra à, ngươi thế nhưng cũng như thế nhẫn tâm, quả thực là heo chó không bằng. Thấy bọn họ khẩn cầu chính sách giống như không thành công, lang hiểu nhiễm đơn giản cũng không trang cái gì đáng thương, chỉ vào mùi hắn tự cho là chính nghĩa xứ giả chửi hầm lên, ý đồ dùng hiếu đạo cùng hắn tiền đồ uy hiếp hắn đi vào khuôn khổ, cha mẹ đã nói rồi. Chỉ cần theo chân bọn họ đáp thượng quan hệ, bọn họ ngày lành liền tới rồi, ở nhà chồng hưởng thụ có nàng, đã sớm quá đủ loại này thanh bần nhật tử, nói cái gì nàng cũng muốn làm cho bọn họ gật đầu, một lần nữa quá thượng cẩm ý hề hoa. Phục, ý tới rồi tay cơm tới há một ngày lành. Lăng kính hiền hai anh em làm nàng cấp khí cười, cái này không ngừng là cực phẩm, còn tự xưng là chính nghĩa sứ giả. Nàng rốt cuộc có hay không thấy rõ ràng trước mắt tình thế. Dựa vào cái gì đứng ở bọn họ trước mặt chửi hầm lên. Ta nhưng thật ra không biết. Lão lăng ra thế nhưng nghèo túng đến làm một cái bị hưu về nhà thất đức phụ nhân nói chuyện nông nỗi. Lăng lão ra tử mắt thấy liền màu không được. Nếu ngươi thật như vậy hiếu thuận, vì sao canh giữ ở hắn trước mặt, ngược lại chạy đến ta trước mặt khoa tay múa chân. Chuyện của ta gì thời điểm cũng đến phiên ngươi tới bình phán. Lăng hiểu nhiễm, ta cho ngươi mặt mũi mới kêu ngươi một tiếng lăng đại tiểu thư, như ngươi theo như lời. Ta hiện tại là bẩm sinh, ngươi có biết, nhục mạ bẩm sinh ra sao loại tội danh? Lăng kính hàn gợi lên một mặt cười lạnh, đáy mắt tràn ngập trào phúng cùng kinh thường, bằng nàng cũng sướng. Thật sự là thiên đại chê cười. Đối cái này nhị đệ, lăng kính hiên là cũng không lo lắng, cũng mừng rỡ làm chính hắn giải quyết, còn không quên lặng lẽ đưa cho muốn thay hắn ra mặt cha mẹ một ánh mắt, không cho bọn họ xem hắn lợi hại chỗ, bọn họ chỉ sợ thật đúng là cho rằng nhà bọn họ trừ bỏ hắn. Mỗi người đều là dễ khi dễ đâu. Rõ ràng không dự đoán được hắn cư nhiên liền chính mình thanh danh đều không màng, còn dọn ra một bộ muốn đưa nàng đi nha môn bộ dáng Trái lại chỉ trích nàng không phải, lăng hiểu nhiễm nhịn không được rụt rụt cổ. Trước kia nàng tuy rằng ở nhà chồng, trong nhà phát sinh sự tình nàng đại khái vẫn là biết đến, tự nhiên cũng biết, lăng thành hổ liền từng bị bọn họ tự mình đưa đi nha môn quá. Khoe mắt dư quang quét đến lăng khải tài giống như từ trong phòng ra tới. Lăng Kính Hiên chậm rãi tiến lên, hồi quang phản chiếu kiên trì không được bao lâu, lão gia tử tùy thời đều có khả năng nuốt xuống cuối cùng một hơi. Chúng ta này đó người ngoài đứng ở chỗ này, nhưng thật ra không sao cả, ngươi xác định cũng muốn lưu lại nơi này, giọng nói rơi xuống. Lăng Khải tài quyết đoán sắc mặt khó coi từ bên trong đi ra, thấy Lăng Hiểu Nhiễm đầy mặt âm trầm đứng ở Lăng Kính Hiên hai anh em trước. Mặt, sắc mặt nháy mắt trở nên càng thêm khó coi, nhịn không được bước nhanh tiến lên thấp giọng quát: Ngươi ra đều mau không được, ngươi còn ở nơi này làm gì? Còn không mau đi vào thủ? Ý định muốn cho người khác xem nhà chúng ta chê cười sao? Thấy nhị ra ra tới, lang hiểu nhiễm cũng không dám nói thêm nữa cái gì. Trước khi đi hung hăng xẻo liếc mắt một cái lang kính hiên hai anh em, người sau không đau không ngứa những mày, một cái bị hưu bỏ phụ nhân mà thôi, còn không đáng bọn họ phí tâm tư. Nên sát ngàn đau, ngày thường nhìn thành thật. Đối ai đều một bộ ôn hòa thiện lương bộ dáng, không nghĩ tới thế nhưng tàn nhẫn thành như vậy, thân cha thân già muốn chết cư nhiên đều không tới xem một cái. Ngô nghiệt bất hiếu cầu đồ vật, mệt hắn vẫn là tú tài, thư đều đọc đến trong bụng chó đi, sớm hay muộn sao sẽ đánh. Ngô ngô! Cha, ngươi nhưng thấy được, đó chính là ngươi hảo nhi tử, hảo tôn tử, ngươi tương lai nếu là ngầm có linh, thành quỷ cũng đừng buông tha bọn họ. Không bao lâu! Trong phòng lại truyền đến khó nghe nhục mạ Thành, trong đó còn kẹp lao ra từ nước nợ Thành, nhưng hắn hảo nhi tử hảo tôn tử chẳng những không có quan tâm hắn, ngược lại ở trước mặt hắn mồm năm miệng mười mang khai, nghe được bọn họ một cái so một cái ác độc mắng, Lăng Khải tài sắc mặt khó coi tới rồi cực hạn, cảm tình bọn họ chính là hiếu thuận. Bọn họ tính kế bức bách người khác chính là đối. Dĩ vãng, Lăng Thành Long tổng hội bởi vì thân nhân nhục mạ mà khó chịu. Giờ này khắp này hắn lại là ôm Tức phụ Nhi bình tĩnh đứng ở trong viện, đen như mực đáy mắt không có bất luận cái gì cảm xúc dao động, ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, mà Lang Vương thị, trừ bỏ ủy khuất gật lệ, nàng cũng không có mặt khác phản ứng, Lang Kính Hiên hai anh em liền càng không cần phải nói, quyền đương những cái đó đều là chó sửa là được. Cha, cha. Ra! Đại khái không đến 15 phút, trong phòng đột nhiên truyền đến đều nhịp khóc tiếng la. Lão gia tử rốt cuộc nuốt xuống cuối cùng một hơi, Lăng Thành Long nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hắn cũng coi như là vì cha tận hiếu, tặng hắn cuối cùng đoạn đường. Cha, nương, chúng ta trở về đi, tối nay ta sẽ làm người đưa 10 lượng bạc lại đây cho là chúng ta một chút tâm ý. Lăng Kính Hiên đã cảm giác có chút mệt mỏi, đi qua thấp giọng nói, 10 lượng bạc cũng đủ bọn họ an táng lao gia tử, nếu không phải xem ở hắn trước sau cha mẹ thân cha phần thượng, một văn tiền hắn đều liên tiếp. Ân, nhà ta là ngươi làm chủ, ngươi xem làm liền thành. Lao ra tử đi, bọn họ chi gian ân ơn, ơn đoán đoán cũng tùy theo tan thành mấy khói, lăng thành lòng cũng không nghĩ lại đi so đo nhiều như vậy, từ nay về sau, bọn họ theo chân bọn họ lại vô liên quan, về sau hắn không bao giờ sẽ đặt chân lao lăng ra nửa bước. Lao nhị, đại ca hắn, ai? Tính, hiện giờ hắn cũng không còn nữa, hết thể đều đi qua, các ngươi về trước ra đi. Nơi này ta sẽ an bài hảo Nguyên bản còn tưởng nói điểm gì đó Lăng Khải tài quyết đoán bất đắc gì than nhẹ Hiện tại nói cái gì đều không thay đổi được gì Cũng là lão nhị hai vợ chồng hiếu thuận Đổi làm những người khác Chỉ sợ sẽ nhảy dựng lên nháo phiên tiên đi Hơn nữa hôm nay từ trước đến nay Tản nhẫn lăng kính hiên cũng không ra tay Đã là cho đủ bọn họ mặt mũi, Bọn họ cũng nên thỏa mãn Vất vả nhị thúc Đi thôi đi thôi Chờ lát nữa người nhiều nhìn đến không tốt Lăng Khải tải vây vây tay, nhìn như ở đuổi bọn hắn, kỳ thật lại là vì bọn họ hảo, hắn là thiệt tỉnh sợ kia một phòng văn bối, sợ bọn họ lại nháo ra gì chuyện xấu tới, nếu chọc đến lăng kính hiên ra tay, bọn họ liền ai đều đừng nghĩ hảo quá. Chương 237 nhất chiêu tiếp theo nhất chiêu, sắc bén phản kích. Có đôi khi sợ cái gì cố tình muốn tới cái gì, liền ở lăng thành lòng đám người xoay người rời đi thời điểm. Lấy lăng thành tài hai vợ chồng cầm đầu đoàn người đột nhiên từ trong phòng vợ ra, không nói hai lời liền đem một đoàn dùng chỉ gai vây khốn vải bố trắng phân biệt nhét vào bọn họ trong lòng ngược, tốc độ mau đến liền lăng kính hiên đều không có phản ứng lại đây. Cha đã đi, đây là đồ tang, các ngươi mặc vào đưa hắn lao nhân ra cuối cùng đoạn đường đi. Lăng thành tài trong hai mắt nhìn không tới thương tâm, có chỉ có tính kế cùng đắc ý, đây là bọn họ đã sớm thương lượng hảo, chỉ cần bọn họ mặc vào đồ tang. Ở người khác xem ra, bọn họ vẫn như cũ là lăng ra người, về sau nếu muốn mặc kệ bọn họ liền khó khăn. Ai đều không phải xuẩn, chỉ là thiện lương người ngày thường không thế nào động nao chủ động đi tinh kế người khác thôi, đừng nói lăng kính hiên hai anh em, chính là lăng thành long hai vợ chồng cũng nháy mắt minh bạch bọn họ ý tứ, lập tức mặt liền hắc đến cùng than tuổi giống nhau, cảm tình bọn họ chết sống đều phải an vạ bọn họ không thành. Lăng Thành Long không hề nghĩ ngợi liền ôm đồn quá tức phụ nhi cùng mấy đứa con trai trong lòng ngực đồ tang, phẫn nộ ném đến bọn họ trên mặt, "Chúng ta sớm đã độc lập đi ra ngoài, từ đường cùng trong tay đều có Lăng đại gia tự mình viết bằng chứng, dựa theo đại thanh triều quy củ, phàm là độc lập đi ra ngoài giả, giống như bị trục xuất ra môn, cần mình không rời nhà, cuộc đời này lại không phải gia tộc người, này đồ tang chúng ta không thể xuyên." Hắn cũng là khí tâm nhẫn, bằng gì bọn họ liền phải an vạ hắn? Là, hiện tại nhà bọn họ nhật tử hảo quá, có tiền, nhưng kia cũng là bọn họ cực cực khổ khổ kiếm tới, nhớ trước đây bọn họ chế tạo gấp gấp mức trái cây thời điểm, nắng oi tháng 5 tháng 6 thiên nhi đều cần thiết cả ngày đại ở trên núi, liền kính hiền cũng muốn loa ở bệ bếp biên một khắc không ngừng ngao chế mức trái cây, khi đó bọn họ ở nơi nào. Lao nhị, ngươi như thế nào có thể nói loại này lời nói? Liền tính ngươi độc lập đi ra ngoài lại như thế nào? Chẳng lẽ cha liền không phải ngươi cha? Ngươi liền không phải cha nhi tử? Liền tính chúng ta chi gian có lại đại cửu hận, thân cha mất, ngươi cái này đương nhi tử như thế nào có thể không vì hắn lao nhân ra mà cáo tang, đưa hắn cuối cùng đoạn đường. Nói, Lăng Lý Thị lại đem đồ tang hướng trong lòng ngực hắn tắc, chút nào không bận tâm nam nữ bố trí phòng vệ, Lăng Thành Long là lại tức lại quính, đối phương dù sao cũng là nữ nhân, hắn cũng không thể tới tàn nhẫn. Lăng vương thị đột nhiên không thể nhịn được nữa tiến lên một phen đẩy ra nàng. Lăng lý thị ngươi làm gì? Nam nữ thụ thụ bất thân người không biết sao? Mệnh ngươi vẫn là đương nãi ngươi, làm cho nhiều người như vậy mặt cùng ta nam nhân lôi lôi kéo kéo còn thể thống gì? Ngươi không biết xấu hổ ta nam nhân còn muốn mặt liệt? Bọn họ như thế nào liền ác độc như vậy à? Nàng tự hỏi chưa bao giờ đã làm thực xin lỗi bọn họ sự tình, liền tính là độc lập sau khi rời khỏi đây. Mắt thấy bọn họ đã xảy ra chuyện, nàng vẫn là ba ba tặng đồ tới cửa, gặp vũ nhục cũng chỉ có thể chịu đựng. vì chuyện này, nàng lo lắng để phòng đã lâu, sợ Nhi tử sau khi trở về mắng nàng, cũng may kính hiên cho nàng mặt mũi, cũng không có làm rõ, chuyện đó Nhi cũng coi như là đi qua, nhưng hôm nay bọn họ là như thế nào. Lão ra tử trước khi chết còn nghĩ muốn tính kế bọn họ liền tính, tiểu bối Nhi nhóm không hiểu chuyện nàng cũng không so đo bằng gì liền lăng lý thị đều phải như vậy tính kế bọn họ. Lăng vương thị đột nhiên quát lớn chấn trụ lăng lý thị, nàng đáy mắt rõ ràng hiện lên nan kham cùng trắng ghét, ngay sau đó lại bày ra một bộ lăng vương thị khi dễ nàng bộ dáng hồng hốc mắt vâng vâng dạ dạ nhào vào trượng phu trong lòng ngực, phản phất là nhận hết khi dễ bộ dáng không rõ ràng lắm tình huống người chỉ sợ thật sự sẽ bị lừa, cho rằng lăng vương thị có bao nhiêu bá đạo ác độc đầu. Người câm miệng cho ta, nàng là các ngươi đại tổ trưởng tẩu như mẹ, cha đi, nàng lấy đồ tăng cấp nhị đệ xuyên sao mà lạp. Cái gì thân không thân, Lăng Vương Thị ngươi cũng bất quá là chữ to không biết mấy cái thôn phụ mà thôi, đừng tưởng rằng có cái sẽ đọc sách nhi tử liền thật đương chính mình là tú tài nương, ta tức phụ nhi còn không tới phiên ngươi xuất khẩu bơi nhỏ. Lăng Thành Tài một phen ôm tức phụ nhi, chỉ vào Lăng Vương Thị không chút khách khí mang to, thanh âm không có bất luận cái gì áp chế, ngược lại còn tăng lên không ít. Người ta nói việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, hắn này nói rõ là muốn đem các thôn dân đều đưa tới à, Lăng Thành Long hai vợ chồng có lẽ đơn thuần, Lăng Kính Hiên hai anh em lại không phải ăn chay, nhìn đến nơi này, không sai biệt lắm đã biết bọn họ mục đích, không ngoài chính là muốn lợi dụng nhân ngôn cưỡng bức bọn họ. Đi vào khuôn khổ, một khi này đồ tang bọn họ mặc vào, tương đương chính là thừa nhận bọn họ là người một nhà, đến lúc đó bọn họ lại tưởng thoát khỏi bọn họ đã có thể khó khăn. Thật sự là ác độc tính kế, một cái hợp với một cái, chút nào không cho bọn họ thở dốc cơ hội à. Cha, Nương. Hai anh em đồng thời tiến lên dư chặt muốn phản kích Lăng Thành Long hai vợ chồng. Lăng Kính Hàn ném cho ca, ca một ánh mắt, mang theo thịnh nội cha mẹ đứng ở một bên. Lăng Kính Hiên sửa sang lại ống tay háo vui vẻ thoải mái tiến lên. Lăng Khải Tài thấy thế gấp đến độ không được, vừa định tiến lên ngăn cản. Lăng Kính Hiên thanh âm đã vang lên. Trường Tẩu như mẹ. Những lời này nhưng thật ra không giả, mọi người đều biết, các ngươi lão lăng già đương già chủ mẫu hận độc ta cha mẹ, thậm chí không tiếp dùng túng nữ nhi lộng rất ta nương trong bụng còn chưa thành hình hài tử. Hôm nay nhà các ngươi lão gia tử qua đời, chúng ta xem ở sâu xa một hồi phần thượng, tất cả đều tới cửa tới đưa hắn cuối cùng đoạn đường, nhưng ngươi cái này trưởng tẩu khen ngược, không duyên cớ vô cớ làm ta cha mẹ mặc vào đồ tang, này lăng già thôn nhi ai không? biết nhà ta kính hàn mới vừa thi đậu tú tài, đúng là hỉ sự lâm môn thời điểm. Xin hỏi vị này trưởng tàu, ngươi là cố ý muốn chú nhà của chúng ta người chết sao? thật sự là trưởng tàu như mẹ, ác độc đến cực điểm. bọn họ nếu muốn đem chuyện này nháo đại, hắn liền bồi bọn họ chơi ngọn nhi, tả hữu thịnh duệ đi rồi lúc sau, hắn nhật tử cũng quá đến nhàng chán, chỉ hy vọng bọn họ có thể nhiều kiên chỉ trong chốc lát mới hảo. nghe được lời này, lăng thành tài đoàn người lập tức sướng suốt. Lý Chính Lăng Khải tài càng là tức giận đến hô hấp không thuận, bọn họ chính là làm, chết làm, một hai phải bức Lăng Kính hiên ra tay, cái này hảo, sự tình xác định vững chắc không thể thiện hiểu rõ, nghe hắn lời này liền biết, hôm nay này một phòng người chơi xong rồi, Lăng Khải tài đột nhiên có loại sự không thượng lực cảm giác, hắn cực cực khổ khổ chữa trị bọn họ chi gian quan hệ, khác không hy vọng, chỉ nguyện Lăng Kính hiên có. Thể hơi chút cố kỵ điểm các thôn dân chết sống. Mắt thấy hắn lại là khai giảng đường, lại là thuê các thôn dân công tác, bọn họ quan hệ tuy rằng dính trọc không thượng thân tình, ít nhất tìm được rồi một cái lẫn nhau đều có thể tiếp thu cân bằng điểm, nhưng hắn hảo đại ca, hảo chất nhi nhóm à, hắn vất vả nỗ lực hết thể chỉ sợ sẽ cùng nhau hóa thành bọt nước. Ngươi! Ngươi cái không biết xấu hổ quái vật, ngươi có gì tư cách nói ta nương? Ta nương tự gả vào lang gia, thượng hiếu cha mẹ chồng, hạ hiền văn bối cùng chị em dâu nhóm xử đến hảo, lăng ra thôn ai không tán một tiếng hảo. Há tha cho ngươi tại đây ăn nói bờ bãi. Lăng kính hiên tàn nhẫn thủ đoạn rốt cuộc cho bọn hắn tạo thành không nhỏ bóng ma tâm lý, lăng thành tài hai vợ chồng tức giận đến trường lớn mắt, lại là không dám lại phản bác, nhưng thật ra lăng hiểu nhiệm chưa bao giờ chính mắt gặp qua hắn thủ đoạn, chính khí lăng nhiên đứng ra chỉ vào hắn chửi ầm lên, toàn thân tìm không thấy nửa điểm đã từng đương quá lớn hộ nhân ra thiếu lại lại dấu vết. Hoàn toàn chính là cái ngu muội vô tri người đàn bà đánh đá. Sao lại thế này? Đã xảy ra gì sự? Lăng kính hiên bọn họ như thế nào cũng ở. Không biết, ta vừa rồi nghe được tiếng khóc, chẳng lẽ là lao tú tài hai vợ chồng ai đi rồi đi. Không thể nào, muốn thật là như vậy, lăng thành tài bọn họ như thế nào còn đứng nơi đó. Cũng không nghĩ giúp hắn cha hoặc nương thu liễm thi thể. Lăng hiểu Ánh là đang mắng lăng kính hiên. Ha ha. Một cái bị hưu bỏ trở về nữ nhân thế nhưng không biết xấu hổ máng người khác. Lăng lý thị có thể dạy ra lăng kính vệ cùng nàng loại này như nữ, khẳng định cũng không phải gì hảo hóa. Ha ha! Làm ở mỹ giàn, trong thôn thôn dân nghe tin chạy đến, toàn bộ đều tệ ở cửa tò mò nhìn xung quanh, nhìn đến lăng kính hiên lúc sau. Mọi người trên mặt xem diễn biểu tình đều không khỏi thu liêm chút, cũng không biết là ai nói một câu, đầu đến mọi người tất cả đều nhìn không được cười vang. Trước kia đi, bọn họ có lẽ còn sẽ cảm thấy lăng lý thị thật sự là cái tốt, từ khi lần đó tiếp thánh chỉ sự tình sau, bọn họ liền xem minh bạch, đều nói có gì dạng cha mẹ liền có gì dạng nhi nữ, trái lại cũng là giống nhau. Lăng kính vệ tư thông chính mình thân cô cô, lăng hiểu ánh mang theo hai nhi tử bị hưu bỏ về nhà, làm mẹ ruột lăng lý thị phỏng trừng cũng hảo không đến chạy đi đâu. Sự tình như thế nào theo chân bọn họ kế hoạch không giống nhau. Lăng thành tài đám người không cấm có chút luôn uống, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, các thôn dân chẳng những không có nói Lăng Kính Hiên nửa câu không phải, ngược lại tập thể cười nhạo bọn họ, rốt cuộc là không đúng chỗ nào đâu. Không nghĩ tới, trong thôn không ít phụ nhân đều ở Lăng Kính Hiên nhà xưởng công tác, bọn họ hài tử cũng đều ở nhân ra mở học đường đọc sách, liền tính là không có phụ nhân ở hắn nhà xưởng, không có hài tử đưa đi học đường nhân ra đều còn trông cậy vào ngày nào đó tiến vào hắn nhà xưởng kiếm ít tiền đâu. Lăng Kính Hiên tương đương chính là bọn họ áo cơm cha mẹ. Dưới loại tình huống này, bọn họ chỉ cần không phải cái náo tàn, đều không thể tái giống như trước kia giống nhau đắc tội hắn. Ta có phải hay không quái vật cùng ngươi không quan hệ, bất quá ngươi nương cùng ngươi sao? Ta nếu là nhớ rõ không sai nói, lúc trước bởi vì Lăng Kính vệ sự tình, bọn họ là hận độc chúng ta một nhà đi. Hiện giờ lại ba ba cầm đồ tăng tới cấp chúng ta xuyên, ngươi lúc trước một hai phải chúng ta đáp ứng lao ra tử chiếu cố các ngươi, ta thật sự là không thể không nghi ngờ các ngươi dụng tâm a, chẳng lẽ là các ngươi xem chúng ta hiện tại có tiền, kính hàn lại thi đậu tú tài, liền tưởng tượng chúng hút máu giống nhau dính thượng chúng ta, bằng không ta thật sự là không nghĩ ra được, một đám hận chết chúng ta người, vì sao muốn như vậy mượn sức chúng ta đâu? Em người thường thường sợ nhất nhìn thấy ánh mặt trời. Lăng Kính Hiên đơn giản làm rõ bọn họ mục đích, hán đảo muốn nhìn, bọn họ còn có cái gì hảo thuyết. Lời này không thể nghi ngờ lại khiến cho mọi người nghị luận sôi nổi, đồng dạng, thôn dân nghiêng về một bên chỉ trích trào phúng Lăng Thành tài đám người. Lăng Thành tài đám người tức giận đến thở hồn hẹn, thiếu chút nữa không có nôn ra lao huyết, Lăng Thành hổ đột nhiên tiến lên hồng hốc mắt nói, Kính Hiên ngươi nói như vậy cũng thật quá đáng, cha trước sau là chúng ta thân cha, là ngươi thân già. Hắn cho dù có lại nhiều không phải cũng đã đi, chúng ta lấy đồ tang cho các ngươi xuyên chẳng. Lẽ sai rồi không thành. Đến lúc này, bọn họ vẫn là không có từ bỏ tính kế bọn họ. Lăng Kính Hiên trên mặt tươi cười đột nhiên biến mất, khuôn mặt tuấn tú che kín trần chủi phong hàn sắp bén, phảng phất muốn giết người giống nhau ánh mắt chặt chẽ nhìn chầm chầm hắn, thẳng xem đến lăng thành hổ trong lòng phát mau. Liên tiếp sau này xúc một hồi lâu sau Lăng Kính Hiên mới lạnh lùng nói, lao ra tử đi. Chúng ta cũng hết chính mình tâm ý, người một nhà tất cả đều tới tặng hắn cuối cùng đoạn đường, ai đều biết ta cha mẹ. Sớm đã độc lập môn hộ, không phải nhà các ngươi người, không có cái kia nghĩa vụ phải cho lão gia tử mặc áo tang, vẫn là nói, các ngươi tưởng cùng ta bẻ xả bẻ xả lúc trước nợ cũ. hư thu hồi các ngươi những cái đó tự cho là đúng tính kế, xem ở lão gia tử qua đời phần thượng, hôm nay ta liền tạm thời buông tha các ngươi, nếu các ngươi lại vô cớ gây rối. Đừng trách ta không khách khí. Nói xong, Lăng Kính Yên xoay người cùng Lăng Kính Hàn cùng nhau đỡ lấy cha mẹ liền hướng cửa đi đến. Hiện trường lặng ngắt như tờ, đổ ở cửa thôn dân yên lặng nhường ra một con đường. Thất thần làm gì? Còn không mau đi cho người trà thu liễm? Cha người đi, muốn bận việc sự tình nhiều đi, đừng tổng đem tâm tư đặt ở không nên phóng sự tình thượng. Chạy nhanh đi phái người đi cấp thân thích nhóm bao tang. Lăng Khải tài tức giận đến không được. Hận không thể một người đá bọn họ hai chân, hiện tại hảo, người đều mất hết, bọn họ vừa lòng. Về sau bọn họ đừng nghĩ ở thôn nhi hảo quá, các thôn dân một người một ngụm nước bọt cũng có thể chết đuối bọn họ. Bị lăng kính hiên trần chửi một dọa, lại thấy lý chính thật sự phát hỏa, lăng thành tài đám người cũng không dám lại nói gì, xoay người liền vào nhà bận việc đi, chính là, ai cũng không biết, chuyện này còn không có xong. Về đến nhà lăng kính hiên đưa cha mẹ trở về phòng nghỉ ngơi, lại chấn an bọn họ hai câu mới rời đi, bọn nhỏ đã ngủ, hắn đi bọn họ phòng nhìn nhìn, giúp bọn hắn sửa sang lại một chút chăn sau phân biệt thân thân bọn họ cái chán, trở lại chính mình nhà ở sau, hắn cũng không có lập tức về phòng, mà là đem ẩn thân với chỗ tối nghiêm dực triệu hoán ra tới. Hai việc, đưa lăng ra láo thái bà cùng lao ra tử cùng nhau lên đường, làm người đi lăng hiểu nhiễm nhà chồng truyền lời. Liền nói nàng ngược đãi hài tử, suối dục bọn họ phái người tới đem hai đứa nhỏ tiếp trở về, nhớ kỹ, việc này cần thiết bí ẩn, không thể làm bất luận kẻ nào biết. Ngồi ở ghế trên lăng kính hiên đấy, mắt nhuộm đấm trần chuỗi tàn nhẫn, hắn nói qua, hắn nhẫn mại là có hạn độ, những người đó nếu dám lặp đi lặp lại nhiều lần đụng vào hắn điểm mấu chốt, cũng đừng trách hắn không khách khí, là nghiêm dực cái gì cũng chưa hỏi, lắc mình liền biến mất ở trong bóng đêm. Lăng Kính Hiên đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ đẩy ra cửa sổ, gió lạnh đông chốc rót tiến vào, thổi tan hắn thái dương sợi tóc, cũng làm hắn mặt thoạt nhìn càng thêm tiêu sát thấm người, không khỏi loại sự tình này lại phát sinh lần thứ hai, Lao Thái bà cần thiết muốn chết, tuy rằng mặc dù hắn không động thủ, nàng cũng sống không được bao lâu, nhưng hắn từ trước đến nay không thích cho người ta để đường rút lui, đến nỗi Lăng Hiểu Nhiễm, nàng ngàn không nên vạn không nên, không nên dây vào hắn cha mẹ sinh khí. Nếu như thế, hắn khiến cho nàng nếm thử mất đi cốt nhục thống khổ, làm nàng vĩnh viễn đều sống ở thống khổ bên trong, đừng trách hắn tâm tàn nhẫn, có lẽ, hài tử đi theo nhà trai trong nhà ngược lại càng tốt, không đến mức về sau theo chân bọn họ giống nhau chừng ai. Đi vào nơi này vài tháng, này không thể nghi ngờ là Lăng Kính Hiên lần đầu tiên ra tay như vậy tàn nhẫn, hết thể đều bởi vì bọn họ khinh người quá đáng, chạm vào hắn tuyệt không dung người đụng chạm điểm mấu chốt. Chương 238 đưa ma lại nháo, mặt mũi mất hết. Đều nói con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng. Tới rồi lăng khải vận nơi này cũng không để ý dùng. Lăng gia lão lao tiểu tiểu làm ầm ĩ hoàn toàn ma diệt lăng thành long hai vợ chồng trong lòng về điểm này nhi đối thân tình hy vọng xa vời. Lao gia tử qua đời đêm đó đêm khuya, đồng dạng lâu bệnh không chỉ lao thái thái cũng qua đời. Tin tức truyền đến thời điểm, lăng thành long hai vợ chồng không có bất luận cái gì rung động. Lăng Kính Hiên cũng chỉ là làm lão tống đưa đi 20. Lựa bạc liền tính là xong việc nhi. Tú Tài hai vợ chồng cùng một ngày trước sau qua đời tin tức sáng sớm hôm sau liền chuyển khắp toàn bộ Lăng ra thôn. Bọn họ cũng coi như là sống thọ và chết tại nhà, ở nông thôn tới nói. Này thuộc về là bạch hỷ sự, lễ tang cần thiết muốn làm đến long trọng điểm. Mặc dù Lăng thành tài đám người luyến tiếp tiền, ở Lăng khải tài giám sát hạ, linh đường vẫn là thực mau đắp lên nên có giống nhau đều không ít. Thường đông sau liền lục tục có người tới cửa phung viếng, không quan tâm ngày thường bọn họ làm người như thế nào, người đều đã chết, ai cũng sẽ không ở cái này thời gian điểm thượng cho người ta ngột ngạt. đương nhiên, các thôn dân đưa lễ liền không khả năng giống lăng kính hiên giống nhau, vừa ra tay chính là 20 lượng bạc, đại bộ phận đều là năm cái, 10 cái tiền đồng, ý tứ tư tư mà thôi. Hai vợ chồng già quan tài tổng cộng ở nhà đình tang 7 ngày vừa mới bắt đầu mấy ngày còn hảo, lăng thành tài đám người cũng không nháo ra cái gì chuyện xấu, có thể là thật sự thương tâm, cũng có thể là bị lăng kính hiên cấp dọa tới rồi, chính là tới rồi phát tang kia một ngày, lấy lăng thành tài cầm đầu người một nhà lại làm cho toàn thôn nhi người mặt mắng lăng thành long hai vợ chồng bất hiếu, không mặc đồ tang đưa hai vợ chồng ra cuối cùng đoạn đường liền tính, liền xem đều không tới xem, một cái càng miễn bản hỗ trợ gì đó, mang bọn họ có tiền liền vong bản. Ngỗ nghiệt bất hiếu, còn nguyền rủa bọn họ không chết tử thế được. Lăng Khải Tài lập tức liền đen mặt, liền chủ trì lễ tăng lão tộc trưởng đều nhịn không được thổi dâu trứng mắt, người khác không biết bọn họ còn không biết sao. Lao ra tử qua đời thời điểm, bọn họ như thế nào không có tới. Rõ ràng là bọn họ đem người cấp sống sờ sờ bước đi, hơn nữa sau lại nhân ra tuy rằng người không có tới, lại làm người tặng 20 lượng bạc tới, toàn bộ lễ tăng cũng chưa hoa đến 20 lượng bạc đâu. Người nơi nào bất hiếu Các ngươi câm miệng cho ta Nếu không phải lão nhị phái người đưa tới 20 lượng bạc Các ngươi có thể như thế vẻ vang bốn phía xử lý đại ca đại tẩu lễ tang Bọn họ vì sao không có tới phung viếng Các ngươi chính mình trong lòng rõ ràng Đại ca đại tẩu cũng cho các ngươi để lại này tòa căn phòng lớn cùng mấy chục mẫu đất Còn có một chút sản nghiệp nhỏ bé Các ngươi chỉ cần cần mẫn điểm Tương lai nhật tử giống nhau có thể qua thật sự giàu có Đừng suốt ngày đánh người ra chủ ý, ai tiền đều không phải gió to quắt tới, bằng gì vô duyên vô cớ lấy ra tới dưỡng các ngươi loại này khẩu Phật tâm xà cầu đồ vật. Sợ bọn họ thật sự vô thôn dân, cũng sợ nơi này động tĩnh nhau đến nguyệt hoa sơn trăng đi, lang khải tài phẫn nộ nhảy ra đi lạnh giọng quát lớn, hắn thật là chịu đủ những người này, bọn họ một hai phải làm đến toàn bộ thôn đều gà chó không yên mới cam tâm. Lăng kính hiên thủ đoạn còn không có làm cho bọn họ học ngoan. Thật sự là ngu xuẩn cực kỳ. Ai mơ ước hắn kia mấy cái tiền dơ bẩn. Nhị thúc ngươi nơi trốn giúp đỡ bọn họ. Chẳng lẽ là thu nhân ra cái gì cho tốt đi. Đây là cuối cùng cơ hội. Lăng thành tài cũng không rảnh lo có thể hay không đắc tội nhà mình nhị thúc. Đứng lên liền cho hắn dôi trở về. Lăng khải tài thiếu chút nữa không tức giận đến ngất xỉu. Ngón tay run rẩy chỉ vào bọn họ. Ngươi, các ngươi. Một đám không biết tốt xấu nghiệp chướng Ta nói các ngươi làm sao nói chuyện. Có các ngươi như vậy cùng trưởng bối nói chuyện. Lão nhị hai vợ chồng nơi nào không hảo. Lúc trước nếu không phải các ngươi hợp nhau hỏa tới lửa gạt đại ca đại tẩu, bọn họ lại sao có thể đem lão nhị một nhà độc lập đi ra ngoài. Người lão nhị rời đi thời điểm chính là một cây xa đều không có mang đi. Nghe nói đại ca đại tẩu không tốt, người trước tiên liền tặng đồ lại đây, các ngươi lại như thế nào đối nhân ra. Đại ca không được, người cũng không so đo hiểm khích trước đây ba ba chạy tới. Nhưng bọn họ một mảnh hiếu tâm lại bị các ngươi lấy tới lợi dụng, phi buộc nhân gia muốn ở đại ca bọn họ sau khi rời đi chiếu cố các ngươi, các ngươi bằng gì à? Nhìn các ngươi một đám không mấy chục tuổi cũng có mấy chục cân, các ngươi không biết xấu hổ sao? Nói lão gia nhà ta thu bọn họ tiền giúp đỡ bọn họ, ta xem các ngươi mới là không được đến tiền cố ý vu oan bôi nhỏ, không biết xấu hổ cầu độ vật, các ngươi dám nuốt lương tâm chỉ thiên thế sao? Lý Chính Tức phụ nhi thấy nam nhân nhà mình bị người rối Quyết đoán liền không làm, chạm đi ra ngoài liền đem mọi người sự tình tất cả đều thọc ra tới, nàng xem như xem minh bạch, này những lòng lang dạ sói đồ vật căn bản không đăng rút, về sau cũng mơ tưởng lại làm cho bọn họ hỗ trợ, dù sao đại ca đại tẩu đều không còn nữa, bọn họ dần dần xa cách cũng không ai sẽ nói gì. Lam nàng như vậy vừa nói, các thôn dân quyết đoán nghị luận hay. lúc trước từng thấy lăng kính đám người đã tới người cũng đem chính mình nhìn đến nói ra, trong lúc nhất thời. Mọi người tất cả đều quên mất đây là ở hai vợ chồng già lễ tăng thượng, xôi nổi đối với bọn họ chỉ chỉ trò trò, nguyên bản hỗ trợ phát tăng người cũng lặng lẽ lui về phía sau, rõ ràng là muốn bỏ gánh, lăng thành tài đám người không khỏi luôn cuống, bọn họ sở di giam nháo, chính là bởi vì những chuyện này không có ở trong. Thôn truyền khai, muốn đánh đòn phủ đầu, chỉ cần bức cho lăng thành lòng hai vợ chồng không thể không đứng ra, bọn họ liền thành công. Nhưng bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, luôn luôn không thế nào nhiều lời nhị thẩm cư nhiên sẽ đem sở hữu sự tình đều thọc ra tới. Lúc này, bọn họ đảo trước trở thành miệng nhiều người sói chảy vàng đối tượng. Đồng thời, Nguyệt Hoa Sơn Trang nghiêm thịnh duệ Lăng Kính Hiên xài trung thư phòng. An không ngồi rồi Lăng Kính Hiên khó được không có hoa ở trên giường nằm ngay đơ, mà là cầm một quyển sách nghiêng nghiêng ngồi ở ghế trên quan khán. Không bao lâu, nghiêm dực đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hán. Lăng kính Hiên nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, buông sách vợ thuận miệng hỏi: nháo đi lên. Ân, như Hiên chủ tử đoán trước như vậy, lăng thành tải đám người đang ở Linh Đường thượng chửi ầm lên. Nghiêm Dực gật gật đầu, hắn thật là càng ngày càng bội phục vương phi, hết thảy phát triển thật giống như là hắn tự mình thao tác giống nhau. Hắn nói những người đó sẽ ở hôm nay nháo lên, kết quả liền thật sự nháo đi lên, quả thực so thần còn linh nghiệm. Ha ha, quả nhiên là cậu không đổi được căn vân. Bên kia người nên tới rồi đi. Lăng kính hiên không khỏi cười lạnh, lúc trước bận tâm đến cha mẹ cảm thụ, hắn cũng không có làm người đem ngày đó buổi tối sự tình tuyên dương đi ra ngoài, cũng coi như là cấp người chết lưu lại cuối cùng một khối nội khố, đồng thời hắn cũng nghĩ đến, lấy những người đó vô sỉ, khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, tuyệt đối sẽ tìm cơ hội lại đến một lần, mà duy nhất cơ hội chính là, hai vợ chồng già phát tăng ngày này, bởi vì chỉ có ngày này. Toàn thôn nhi người đều sẽ đi đưa điệu, cho nên, hắn sớm khiến cho người an bài hảo, còn phải nghiêm dực đi thủ, sự thật chứng minh, hắn thật sự không có xem nhẹ những người đó vô sỉ, bọn họ thật đúng là làm ẩm ý thượng. Ân, tính tính thời gian không sai biệt lắm nên tới rồi, hiên chủ tử chính là muốn đích thân đi vây xem. Như thế cho hay, bỏ qua không khỏi đáng tiếc. Không được, một đám nhảy nhót vai hề mà thôi, không cần thiết cho bọn hắn như vậy đại mặt. Ngươi phải có hứng thú liền đi xem, trở về lại nói cho ta nhạc nhạc là được, cha mẹ bên kia đừng làm cho bọn họ biết. Lắc đầu, Lăng Kính Hiên sau khi nói xong lại cầm lấy đặt lên bản thư, hiện tại đã là 2 tháng sơ, trong nhà cũng dần dần bận việc lên. Lăng Thành Long mỗi ngày đều đi sửa sang lại hắn kia 80 mẫu tâm can bà bối, lúa loại cũng bắt đầu ở nhất hào nhà xưởng âm giống, không sai biệt lắm 2 tháng trung hạ tuần liền có thể thấy mại trồng trọn. Lăng vương thị Phảng phất cũng đã quên những cái đó suốt ruột chuyện này, cả ngày cùng vương Kim Ngọc cùng nhau ở nhà xưởng giám sát chỉ đạo công nhân nhóm. Hắn nhưng không hy vọng lại làm những việc này chuyển tới bọn họ lỗ thai đi cho bọn hắn một ngạc. Thuộc hạ tuân mệnh, nghiêm dực thân ảnh liền theo tới khi giống nhau thực mau biến mất, Lăng Kính Hiên hơi hơi mỉm cười, vốt cầm tự hỏi hắn có phải hay không cũng theo chân bọn họ học cái khinh công gì, giống như rất phương tiện có hay không. Bất quá ngay sau đó nghĩ đến tiểu bao tử nhóm luôn là muốn phi cao cao gì, hắn quyết đoán liền phụ quyết, hắn mới không cần cùng một tam giống nhau bị bọn họ chỉnh đến muốn chết không sống đâu. xem ra đại ca ngươi thật sự còn có hậu tẩu can bài. lăng kính hàng thư phòng nội, viên thiệu kỳ dựa nghiêng trên phía trước cửa sổ nhìn kia mặt nhanh chóng biến mất thân ảnh, bên môi mang theo bĩ bị ý cười, hắn trực giác quả nhiên không có sai, lăng kính hiên so nghiêm thịnh duệ càng khủng bố, nghiêm thịnh duệ bá đạo ngang ngược không nói lý. Động một chút muốn mạng người, ở trên triều đình đều dám đảm đương hoàng đế mặt chém giết gian thần, nhưng lăng kính hiên cùng hắn lại di di tương phản, hắn sẽ không động bất động liền phải mạng người, lại. Sẽ làm nhân sinh không bằng chết, hối hận đi vào trên thế giới này. Cần thiết, đại ca chưa bao giờ là gì thiên tra, tuyệt không sẽ là cái loại này làm người khi dễ cũng không hoàn thủ loại hình. Hơn nữa, hắn liền tính trả thù, người khác thường thường còn phát hiện không đến luôn luôn không thế nào để ý tới hắn lăng kính hàn khó được mở miệng phản ứng hắn, đáy mắt chỗ sâu trong, nhuộm đẫm đối lăng kính hiên trần chuỗi sung bái. Ha ha! Nói thực ra, hắn thủ đoạn nhưng thật ra cùng trong kinh thành những cái đó đại gia tộc không sai biệt lắm, chuyện xấu làm tuyệt, lại sẽ không làm người bắt được bất luận cái gì nhược điểm, bất đồng chính là, đại ca ngươi cũng không sẽ chủ động treo chọc người khác. Cười đi hướng hắn, viên thiệu kỳ tự đáy lòng nói, hắn cũng là thiệt tình bội phục hắn. Thậm chí hắn đều nhịn không được có điểm chờ mong hắn cùng kinh thành các đại gia tộc giao thủ tình cảnh, lấy hắn nông phu sinh ra, sợ là sẽ nháy mắt bậc lửa chiến hòa đi. Phải biết rằng, thịnh thân vương chính phi vị trí chính là không ít đại gia tộc đều như hổ rình mồi nhìn chằm chằm đâu. Lăng kính hàn lười nhác quét hắn liếc mắt một cái, thẳng cầm lấy giấy bút, nhàn nhã tự tại vẽ lại hòa tác, viên thiệu kỳ sớm đã thành thói quen hắn lãnh đạo, nhìn về phía hắn ánh mắt như cũ ý cười doanh, doanh. Đáy mắt chỗ sâu trong thậm chí nhuộm đẫm một mặt sùng nịch cùng nhu tình Lão lang ra, làm lý chính tức phụ nhi như vậy một rối Lại bị thôn dân nghị luận sôi nổi chỉ chỉ trò trò Lang thành tài đám người cũng không dám lại nháo đi xuống Nhưng chờ bọn họ muốn tìm người nâng quan tài thời điểm lại phát hiện Tiến đến hỗ trợ người tất cả đều bỏ gánh Lang thành tài hai anh em rốt cuộc bắt đầu nóng nảy Không ngừng cho bọn hắn nói tốt nghề hà nhân ra căn bản là không phản ứng bọn họ Cuối cùng vẫn là lăng khải tài ra mặt mới giải quyết, ai làm muốn đưa ma chính là hắn. Đại ca đại tẩu đâu, bất mãn chất nhi nhóm là một chuyện nhi, làm đại ca đại tẩu đi xong cuối cùng đoạn đường lại là mặt khác một chuyện. Tránh ra tránh ra. Liên ở tất cả mọi người cho rằng, lao tú tài hai vợ chồng rốt cuộc có thể đưa ma thời điểm, một cái ăn mặc gấm vóc hoa phục trung niên nam nhân mang theo mười mấy gia đình bộ dáng người đẩy ra đám người đi đến, tất cả mọi người không khỏi nghi hoặc. Nhưng thật ra lăng thành tài hai vợ chồng nhìn thấy người tới chạy nhanh đẩy đẩy ngây ngốc nữ nhi, làm nàng mang theo hải tử qua đi. Vương quản gia, sao ngươi lại tới đây? Là cha mẹ làm ngươi tới đón chúng ta trở về sao? Ngắn mũi trinh lăng sau, lăng hiểu nhiễm cũng không rảnh lo thích hợp hay không, dơ lên tươi cười liền mang theo hai cái nhi tử đón đi lên, ở nàng xem ra, bọn họ khẳng định là tới đón hắn. Chỉ cần tưởng tượng đến nàng rốt cuộc không cần lại hoa ở chỗ này quá khổ nhật tử, trên mặt tươi cười liền càng thêm sán lạ, không ít người đều bởi vậy lắc đầu than nhẹ, rốt cuộc ai bất hiếu, bởi vậy là có thể đã nhìn ra. Không, thiếu gia đã đi, ta là phụng lao gia phu nhân mệnh lệnh đến mang đi thiếu gia huyết mạch, đây là huyện nha công văn, từ đây sau, ngươi không hề là kim gia tức phụ, cũng không hề là hai cái tiểu thiếu gia mâu thân. Bị gọi vương quản gia hoa phục nam tử ngạo mạn lấy ra một chương giấy ở nàng trước mặt quơ quơ. Cùng với lời hắn nói, lang hiểu bánh một nhà ba người tươi cười toàn bộ cương ở trên mặt. Vương quản gia cũng lười đến phản ứng cái này trước kia luôn là tự cho mình rất cao. Không lấy nô tài đương người xem nữ nhân, ném cho bọn gia đình một ánh mắt. Đoàn người lần lượt tiến lên đem hai đứa nhỏ đoạt qua đi. Không, đó là ta hài tử, đem ta hài tử trả lại cho ta. Không cần. Hoa hoa mẫu thân một. Hoa hoa. Rốt cuộc phản ứng lại đây lăng hiểu nhiễm khóc kêu phát tới. Hai hải tử cũng đi theo khóc lên. Lăng thành tài hai vợ chồng càng là không rảnh lo nhiều như vậy. Phẫn nộ sông lên suy nghĩ muốn giúp nữ nhi đoạt lại hải tử. Kia chính là nữ nhi mệnh căn tử a, Hơn nữa, đã không có hải tử. Nàng liền rốt cuộc không hy vọng trở lại kim gia. Vô luận như thế nào bọn họ cũng không thể làm người đem hải tử cấp đi. Đem hải tử trả lại cho ta. Hài tử mẹ ruột còn ở, các ngươi bằng gì mang đi hài tử? Nhị thúc, các ngươi mau giúp đỡ à, không thể làm cho bọn họ đem hiểu nhiễm hài tử mang đi à? Thinh linh xảy ra trạng huống chấn kinh rồi ở đây mọi người, ai đều không có phản ứng lại đây. Chỉ thấy lăng thành tài một nhà ba người phát điên dường như nhào lên đi đoạt lấy hài tử. Ở lăng lý thị kêu la hạ, lăng khải tài vừa mới chuẩn bị bước ra đi, vương quản gia đột nhiên lạnh giọng quát, chớ có hồ nháo, lăng thị. Thiếu gia gặp nạn thời điểm, ngươi chẳng những không có kết thúc thê tử trách nhiệm chiếu cô hắn, còn mang theo hài tử lặng lẽ rời đi, thế cho nên làm thiếu gia một người lẻ loi. Chết đi, thi thể vài ngày sau có mùi thối mới làm người phát hiện, ngươi có cái gì tư cách làm người tức, làm mẹ người. Ngươi loại này liền trượng phu chết sống đều không màng nữ nhân, như thế nào có thể giáo hảo hai cái tiểu thiếu gia hắn nói quyết đoán ngăn lại lăng khải tài cùng một ít không đành lòng muốn tiến lên hỗ trợ người bước chân, cho tới nay, bọn họ đều cho rằng lăng hiểu nhiễm là bị người hưu bỏ trở về, không nghĩ tới. nàng lại là ném xuống gặp nạn trượng phu trộm đi trở về, còn bởi vậy hại chết chính mình nam nhân, khó trách nhân ra muốn bắt nha môn công văn tới cửa cướp đoàn hải tử, loại này ác độc nữ nhân, xứng đáng cốt nhục chia lịa, hải tử đi theo nàng sớm hay muộn cũng bị mang ai. Sấn ba người trinh lăng đương khẩu, Vương quản gia mang theo bọn gia đình nhanh chóng xoay người bò lên trên ngừng ở bên ngoài xe ngựa ngênh ngang mà đi. Hoa ta hải tử ta hải tử. Lăng hiểu nhiễm tức khắc mềm mại ngã xuống trên mặt đất lên tiếng khóc lớn, bộ dáng miễn bản có đáng thương, nhưng hiện trường lại không có bất luận cái gì một người đồng tình nàng, thậm chí không ít người còn chỉ vào nàng chửi ầm lên. Trượng phu chính là nữ nhân thiên, nàng thế nhưng làm ra cái loại này táng tận thiên lương sự tình tới, ai nào tàn ai mới đồng tình nàng. Trước 239 biên quan gửi thư, lao tú tài lễ tang cũng coi như là náo nhiệt, chỉ là, lễ tang qua đi, rốt cuộc không ai nguyện ý đăng nhà bọn họ môn, nghe nói sau lại lăng thành tài cùng lăng thành hổ hai anh em còn đánh lên, chờ muốn người hỗ trợ thời điểm lăng thành tài mới phát hiện, hắn trưởng tử lăng kính hoàng không biết khi nào không thấy, lưu lại chỉ có một phong thư từ cùng mười lựa bạc, hai vợ chồng, cái này chính là thật nóng nảy cũng không rảnh lo đang ở cùng Lăng thành hổ tranh đoạt gia sản, suốt đêm đi Lăng. Kính Hoàng tức phụ nhi nhà mẹ đẻ, khả nhân lại nói cho bọn họ, ban ngày thời điểm, bọn họ đã đi quan nha làm tốt Lăng Kính Hoàng ở rể tiền ra công văn, nói cách khác, hắn đã không còn là bọn họ nhi tử, hai vợ chồng tức khắc cùng một bãi bùn lầy giống nhau mềm mại ngã xuống trên mặt đất, trưởng tử gạt bọn họ ở rể tiền ra, con thứ lại đi tiền tuyến sinh tử không rõ. Nữ nhi duy nhất hiện giờ càng là rơi vào mọi người đòi đánh nông nỗi, cả ngày đều điên điên khủng khủng, bọn họ tranh cả đời, vì sao kết quả là lại rơi vào như vậy cái kết cục. Bất quá những việc này lăng kính hiên là không có hứng thú, nghe được lăng kính hoàng dùng ở rẻ tiền ra phương thức tới thoát khỏi bọn họ sau, hắn cũng chỉ là hơi hơi nhúng mày, không có tỏ vẻ càng nhiều ý kiến, sớm tại thật lâu trước kia hắn liền đã nhìn ra, lăng kính hoàng theo chân bọn họ không phải một đường. Chờ lao ra tử đi rồi, hắn khẳng định là phải đi, này cử cũng không gì hảo kỳ quái. Hai tháng trung tuần, sở hữu sự tình không sai biệt lắm đều yên lặng xuống dưới, dốc nhập đất mặn kiềm nước biển hoàn toàn thối lui, trước tiên dục tốt lúa miêu cũng không sai biệt lắm có thể tới mặn, lăng kính hiên sớm khiến cho lão tống đi tìm lưu người bảo lãnh dự định 50 cái tráng lao động giúp bọn hắn xới đất cấy mạng, đồng thời cũng cùng lưu người bảo lãnh nói tốt, ba tháng sơ hắn muốn thuê ít nhất 2.000 người. Làm hắn trước tiên giúp hắn dự bị hảo, chờ đến nhất hảo nhà xưởng mạ một dọn. Đi, lăng kính hiên lập tức khiến cho Lão chu bắt đầu cấp cao lương ưng giống, nhị số 3 nhà xưởng cũng dục đầy cao lương yêu, vì chính là muốn ở 3 tháng mà sửa sang lại ra tới sau ở trong thời gian ngắn nhất toàn bộ gieo đi. Đồng thời, hắn rốt cuộc thu được nghiêm thịnh duệ từ biên quan mang đến thư tử, xác định hắn bình an không có việc gì, hắn mới hơi chút yên tâm, từ đây sau. Cơ hồ mỗi ngày đều có tin phục biên quan đưa tới, thẳng đến 3 tháng sơ, nghiêm thịnh duệ chuẩn bị tốt hết thể mang binh xuất quan sau, thư từ liền hoàn toàn chặt ước, bất quá, nghiêm dực trong tay mạng lưới tình báo lại bắt đầu sinh động lên, Lăng Kính Hiên vẫn là tùy thời tùy chỗ đều có thể biết biên quan tình huống 3 tháng sơ, đất mặt. Kiềm phơi nắng đến không sai biệt lắm, Lăng Kính Hiên nguyên bản dự định 2.000 người lại nhiều ra tới 500 người tả hưu, vừa nghe nói là cho hắn làm việc. Rất nhiều người đều vĩnh viên báo danh, thậm chí đem trong nhà việc nhà nông đều tạm thời gác lại, chính thức khởi công ngày đó, mang thai đã năm cái nhiều tháng lăng kính hiền đỉnh hơi hơi nô lên bụng tự mình đi trong đất nhìn nhìn, xác định không có để sót cái gì mới trở về. Bận rộn nhật tử từng ngày qua đi, 3 tháng đế, bách vận các ở cửa thôn mua sắm 30 mẫu đất thành lập nhà xưởng chính thức khởi công, lăng ra thôn nhà xưởng đồ vật toàn bộ đều dọn qua đi. Trương Thanh lại đối ngoại chiêu mộ rất nhiều công nhân, nam nữ đều có, quản lý phương diện liền từ Chu Nhị cùng Long Trương Thị, Chu Nô Thị cùng Tống Thủy Linh phụ trách, nấm loài nấm nhà xưởng vẫn là ở Lăng Gia Thôn, tạm thời là từ Lao Tống cùng Triệu Hàn Phu Phu quản lý, Lăng Kính Hiên bụng càng lúc càng lớn, dần dần không hề an bài bên ngoài sự tình, mỗi ngày cơ bản chính là ăn ngủ ngủ ăn, không có việc gì đầu đầu hài tử, mang theo Đại Hắc Tiểu Hắc ở Hậu viện toàn Bộ. Thuận tiện chỉ đạo hắn tiểu đồ đệ cùng kia 20 cái y y đồng, hiện giờ bọn họ y y thuật tiến bộ vượt bậc, bình thường cảm mạo cảm mạo căn bản khó không được bọn họ, đặc biệt là triệu sơn, liền một ít nghi nan tạp chứng hắn cũng có thể chuẩn xác đơn thuốc, khiếm khuyết bất quá là thực tế kinh nghiệm thôi, bất quá, chỉ giới hạn. Trong chung y y, yêu cầu phâu thuật phương diện đồ vật lăng kính hiên còn không có giao cho hắn, một là hắn hiện tại thân mình không tiện, người trong nhà không cho hắn thấy huyết có thứ đại bao tử phát hiện hắn vào phòng làm việc, ngày hôm sau hắn phòng làm việc đã bị một phen đại khóa cấp khóa, chờ hắn tìm được nhi tử thời điểm, chẳng những không có thể muốn tới chìa khóa, còn bị hung hăng mắng cho một trận, từ đây sau, hắn liền ở cũng chưa đi đến quá phòng làm việc, cũng không lại chuyển đầu. Dược gì, hơn nữa triệu sơn tuổi tác còn quá tiểu, hắn tưởng đi bước một từ từ tới, trước sửa sang lại một phần về giải phâu phương diện tư liệu cho hắn, làm hắn trước quen thuộc. Về sau lại dạy hắn thực tế thao tác. Tháng tư thời điểm, nhìn đến tháng trước loại ở đất mặn kiềm cao lương miêu chẳng những không có chết, ngược lại càng thêm khỏe mạnh, người một nhà cao hứng hoa tay múa chân đạo, phụ cận không ít lương thân thổ hào đều phái người tới xem, có chút thậm chí phái người nhìn bọn hắn chằm chằm, xem bọn họ là như thế nào quản lý, để học được bọn họ kinh nghiệm. Đáng tiếc chính là, từ cao lương gieo đi lúc sau, lăng kính hiên căn bản là không làm người quản lý quá bọn họ tự nhiên cũng học không đến. Cái gì? Sau lại không bao lâu, tân điều tới huyện Thái gia Phùng Đại Nhân còn tự mình tới nhìn, bất quá lăng kính hiên không có ra mặt, là lăng kính hàn ra mặt tiếp đãi, Phùng Đại Nhân tỏ vẻ, Hoàng thượng cũng nhìn bọn hắn chằm chằm, làm cho bọn họ cần phải muốn đem cao lương trồng ra từ từ, dù sao chính là một ít phía chính phủ nói, nhưng thật ra không có bất luận cái gì muốn bọn họ tiến công y tứ, trước khi đi thời điểm. Lăng Kính Hàn chủ động cho hắn cùng cùng đi tiến đến quan viên nhà dịch một, người đã phát một cái bao lì xì. Tháng 5, biên quan truyền đến tin tức, thằng Hầu ra ném biên quan đệ nhất tòa thành trì, nghiêm thịnh Duệ vẫn là không có tin tức, chiều dã trên giới đều bị khiếp sợ, các ba tánh cũng đều hoảng sợ không chịu nổi một ngày, sợ bọn họ hai đời chiến thần sẽ đỉnh không được. Nhưng theo sau không bao lâu, Lăng Kính Hiên liền thu được trực tiếp tin tức tốt, nghiêm thịnh Duệ dẫn dắt 5.000 kỵ binh xuất quan vòng đến địch nhân sau lưng bưng bọn họ hao ổ còn bắt sống bắc man lớn nhỏ không ít khả hãn thân vương mà tăng hầu ra cũng là bảo đao chứa lão không thành kế khiến cho xuất thần nhập hóa cùng thời gian tiêu diệt tập kích quay rồi biến thành quân địch thượng và người bắt được tướng quân trở lên tướng lãnh tám người binh lính vô số bọn họ định ra chiến lược có thể nói là đại hoạch toàn thắng như thế chúng ta liền có cùng bắc man đàm phán lợi thế ở ta sinh sản phía trước Thịnh Duệ hẳn là có thể gấp trở về mới là. Tuy rằng trước mắt nghiêm thịnh Duệ thư tử còn chưa tới tới, nhưng Lăng Kính Hiên tin tưởng, hắn khẳng định sẽ trở về. Ân, bất quá, kế tiếp Bắc Man khẳng định là yêu cầu giải hòa, đàm phán gì đó cần thiết muốn chủ tử ở đây, thời gian thượng khả năng có chút chặt chẽ. Phụ trách hướng hắn hội báo tin tức nghiêm Dực cung kính đứng ở một bên, trải qua mấy tháng bên người ở chung, hắn giống như rốt cuộc minh bạch. Nhà bọn họ vương ra vì cái gì sẽ coi trọng vương phi, vì cái gì phi hắn không thể. Ha ha. Lăng kính hiên không có nói nữa, mà là đứng dậy đi hướng đẩy ra cửa sổ, đỉnh bụng to rửa nghiêng trên song lang biên. Hắn chưa từng hoài nghi quá nghiêm khắc thịnh rệ cho hắn hứa hẹn, nếu hắn nói sẽ trở về, kia hắn liền tuyệt đối sẽ gấp trở về. Đúng rồi hiên chủ, vừa rồi tân cô nói chủ tử chuyện này, thiếu chút nữa đem chuyện này cấp đã quên. Đây là tam gia làm bách vận các người từ biên quan tiện thể mang theo trở về, nói là phải cho nhị ra. Đang muốn nói rời đi làm hắn một chỗ thời điểm, nghiêm dực đột nhiên nhớ tới trong lòng ngực còn có một phong thơ, chạy nhanh móc ra tới giao cho hắn. Ân, người trước đi xuống đi, đúng rồi, ta làm ngươi truyền đạt cấp nghiêm nhị nói để đi ra ngoài sao. Tiếp nhận tin, Lăng Kính Hiên nhàn nhạt quét liếc mắt một cái, cũng không có muốn mở ra ý tứ, ngược lại hỏi một khác sự kiện. Vốn dĩ nghiêm nhị hai tháng tả hữu nên tới tìm hắn báo danh. Sau lại trương thanh muốn đi biên quan tặng đồ, hắn dứt khoát liền trực tiếp làm nghiêm dực phân phó hắn âm thầm bảo hộ. Trở thanh tử sau khi trở về trong cung lại truyền đến sở vân hàn trọng đang hậu vị tin tức, hắn sợ có chút người chó cùng rất dẩu, dứt khoát lại làm nghiêm nhị trực tiếp đi kinh thành bên người bảo hộ nghiêm thiếu minh đến nội sở vân hàn, hắn tin tưởng người nào đó sẽ bảo hộ rất khá đã đệ đi ra ngoài. Thời gian này hắn hẳn là thu được, hiên chủ yên tâm, nhị khẳng định sẽ bảo vệ tốt thất điện hạ. Nghe vậy, lang kính hiên nhẹ nhàng phất tay, ý bảo hắn lui xuống đi, nghiêm dực cũng không dám trần chờ trong chấp mắt liền biến mất, nhìn bên ngoài trời xanh mây trắng, lang kính hiên thật lâu không có động tác, trong đầu xoay quanh tất cả đều là biên quan cùng trong cung sự tình, tuy rằng hắn đều đã an bài hảo, khả nhân tính vĩnh viên không bằng thiên tính, chỉ sợ vạn nhất gì. Trước mắt hắn đã mang thai bảy cái nhiều tháng, liền tính thật sẽ ra chuyện, hắn chỉ sợ cũng hữu tâm vô lực. Hiện tại mới mẻ loài nấm sinh ý bọn họ đã đỉnh chỉ làm, nhiều nhất cũng chính là mỗi ngày đem mấy tháng tuần lên làm nấm vận đi ra ngoài, trong đất hòa điển chuyện này cũng không gì hảo làm. Duy nhất yêu cầu bận rộn cũng chỉ có việc càng ngày càng nhiều bách vận các nhà xưởng, bất quá kia đều là Trương Thanh ở phụ trách, này đây, Nguyệt Hoa Sơn trang người nhưng thật ra rất thanh nhàn, buổi tối ăn cơm thời điểm. Cơ bản toàn bộ người đều sớm liền đến. Nột, kính bằng là người mang tới, mặt trên ký tên muốn ngươi thân khải. Tiến vào nhà chính Lăng Kính Hiên trước tiên liền đem lá thư kia đưa cho Lăng Kính Hàn, nghe được hảo liền không bị nhắc tới tên, Lăng Vương thị nhịn không được trong lòng căng thẳng, hốc mắt cũng đi theo đỏ, Lăng Thành Long cũng là vẻ mặt kích động nhìn về phía Lăng Kính Hàn. Trong nhà mỗi người lực chú ý đều không khỏi chuyển rời đến hắn trên người, đỉnh áp lực cực lớn, Lăng Kính Hàn sẽ mở gợi thư phong. Lấy ra bên trong thật dày một sốc giấy viết thư mơ hồ nhìn nhìn, đương nhìn đến cuối cùng. Một chương thời điểm, bên môi chậm rãi bỏ lên trên tươi cười. Ha ha! Kính bằng nói hắn ở biên quan thực hảo, ở tăng hầu ra dưới sự trợ giúp, bách vận các cùng hâm nguyên tri nhánh đều khai đi lên, bởi vì biên quan mất đi cha mẹ hài tử rất nhiều, hắn còn ở nơi đó khai một nhà hàng lăng thư viện phân hiệu, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Bảy tháng sơ hắn liền sẽ đem đã chính thức vận chuyển buôn bán cửa hàng cùng thư viện giao cho tương ứng người gấp trở về. Làm hắn dứt khoát không cần đã trở lại, còn trở về làm gì? Ta coi như không sinh quá hắn đứa con trai này, ồ ồ. Lăng Kính Hàn vừa dứt lời hạ, Lăng Vương Thị liền không khỏi khóc thai, lúc trước hắn nói đều không nói một tiếng liền đi rồi, ở lão Nhị Trấn An Hạ, nàng cũng tiếp nhận rồi, nhưng hắn vừa đi mấy tháng, đôi câu vài lời đều không có không phải ý định làm cho bọn họ lo lắng sao. Trời biết nàng nghe nói biên quan ném thành chỉ thời điểm có bao nhiêu lo lắng, suốt đêm suốt đêm ngủ không được, liền sợ hắn cũng sẽ không có. Lăng kính hiền hai anh em lẫn nhau đối xem một cái, từ lăng kính hàn ra tiếng chấn an nói, nương, kính bằng này không phải phải về tới sao, nói nữa, nam nhi hàn trí tại tứ phương, hắn là đi can sự nhi, lại không phải đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy, chẳng lẽ ngươi không nên cao hứng sao? Ngươi nhìn một cái, 4 năm tháng hắn liền khai nổi lên hai gian chi nhánh cùng một gian thư viện, có thể thấy được hắn thật là đang liều mạng nỗ lực, hắn cũng không dễ dàng à, khẳng định ăn rất nhiều khổ, ngươi liền không đau lòng sao? Đúng vậy nương, kính bằng còn tuổi nhỏ liền như vậy hiểu chuyện, biết rèn luyện chính mình khiêng lên cái này ra, ngươi cùng cha không phải nên cao hứng sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn cái cả ngày làm sằng làm bậy nhi tử không thành? Lăng Kính Hiên chạy nhanh phụ hòa nói, Lăng vương thị mở trừng hai mắt, đột nhiên quát, hắn dám. Lao nương đánh gây hắn chân chó. Còn mẹ phát huy, thật sự là khí phách mười phần. Ha ha, nay không phải kết sao, hai tử lớn luôn là muốn đi ra ngoài, người lão A liền yên tâm đi, muốn thu thập hắn cũng đến chờ hắn trở về lại nói không phải. Liền ngươi sẽ hướng người, theo ta thời A, các ngươi tam huynh đệ chính là một đám người, hợp nhau hỏa tới gạt ta và ngươi cha. Lăng Vương thị nhịn không được xì một tiếng cười ra tới, lại cố ý hổ mặt trừng liếc mắt một cái hai cái nhi tử, lúc trước về điểm này nhi khó chịu giống như cũng tùy theo tan thành mây khói. Chương 245 Kính bằng xin giúp đỡ, hôn nhân tự chủ. Kính bằng liền chưa nói điểm khác. Trấn an mẹ ruột, Lăng Kính Hiên nhướng mày cười như không cười nhìn về phía Lăng Kính Hàn, nếu chỉ là báo bình an thư nhà, lý nên giao cho hắn hoặc là lao cha mời đúng đi. Cố tình làm người chuyển giao Kính Hàn thẳng định còn có khác chuyện này, hơn nữa hẳn là vẫn là này phong thư trọng điểm. Ha ha, cái gì đều không thể gạt được ngươi, Kính Hàn có yêu thích người, ngay không, đuổi không kịp nhân ra vô pháp, tìm ta chi đưa tới, làm ta cho hắn biết thay đa tạ mấy đầu thơ tình đưa đi biên quan ứng khẩn cấp, làm đến giống như ta là gì đại tình thánh giống nhau. Lăng Kính Hàn vừa nói vừa đem cuối cùng một tờ giấy viết thư đưa cho hắn, trên mặt tươi cười nói không nên lời bất đắc dĩ, hắn hảo đệ đệ, Giống như đã đã quên hắn cùng hắn cùng năm, đến nay cũng không cùng cái nào đại cô nương tiếp xúc qua đi. Làm hắn cho hắn biết thơ tình, hắn thật đúng là để mắt hắn. Năng lực hắn, truy tức phụ nhi còn muốn tìm tay súng. Xem qua thư tử lăng kính hiên cũng nhịn không được cười đến ngã trái ngã phải, dựa hắn gần nhất tiểu bao tử lặng lẽ đem tin chịu qua đi, sấn bọn họ không chú ý thời điểm. Huynh đệ hai người trao đổi cái ánh mắt, từ trên bàn trượt đi xuống. Ngồi ở chủ vị thượng lăng thành Long hai vợ chồng thấy hắn chỉ lo cười, cũng không nói đến ngũ càng tỉ mỉ một chút, không cấm nôn nóng hỏi, Lão Tam thực sự có thích người. Nhà ai cô nương? Tính tình như thế nào? Cha mẹ hảo ở chung không? Gì thời điểm chúng ta đi cầu hôn A? 15 tuổi thành thân ở chỗ này là phi thường phổ biến sự tình, giống nhau 13-14 tuổi liền bắt đầu tương nhìn. Trước kia nhà bọn họ cái điều kiện kia, cũng không vài người có thể nhìn đến bọn họ. Hiện giờ càng là không ai dám tùy tiện tới cửa làm ai, muốn nói không vội tuyệt đối là gạt người. Lăng Thành Long hai vợ chồng ước gì hai cái nhi tử chạy nhanh thành thân, năm sau khiến cho bọn họ bế lên trắng trẻo mập mạp tôn từ đâu. Nương, ngươi cũng quá nóng nảy đi, bác tử còn không có một phía đâu. Hiện tại là ngươi nhi tử thích nhân ra, nhân ra không thấy được là có thể coi trọng nhà ta kính bằng đâu. Tuy rằng có thể thể hội bọn họ vội vàng, Lăng Kính Hiên vẫn là có chút bất đắc dĩ. 15 tuổi thành thân cũng quá sớm, nam nhân còn hảo, nữ nhân nói, thân thể đều còn không có phát dục hảo đâu, cũng khó trách cổ đại như vậy nhiều khó sinh dòng huyết mà chết nữ nhân, phòng trưng đều là tảo hôn sinh để sớm cấp làm hại, về sau hắn nếu là có nữ nhi, ít nhất muốn 18 tuổi lại xuất giá, chờ không kịp cũng đừng tưởng cưới hắn nữ nhi. Cũng đối nga, kia nhà gái trong nhà là làm gì? Cùng ta xứng không? Lăng Vương thị ngẫm lại cũng đúng chạy nhanh lại truy và nói đương nhiên nàng hỏi xứng không xứng vấn đề không phải gì xem thường người mà là sợ đối phương môn hộ quá cao bọn họ không xứng với nhân gia vạn nhất bởi vì môn hộ vấn đề làm hài tử sai thất một đoạn hảo nhân duyên nàng trong lòng đã có thể nếu không hảo quá có thể nói ai lại không nhị sinh ở đại phú đại quý nhà đâu lăng kính hiên ném cho lăng kính hàn một ánh mắt ý bảo hắn tiếp nhận lăng kính hàn cũng là bất đắc dĩ không có biện pháp à Đối phương trong nhà thật sự không phải hiện tại bọn họ có thể xứng đôi thượng, một hồi lâu lăng kính hàn mới xét nói, kia cô nương họ Diệp, nàng phụ thân là tảng hầu ra dưới trướng một người tướng quân, bởi vì thời trẻ tăng mẫu, Diệp tướng quân đối phu nhân cũng là nhất vãng tình thâm, vẫn luôn không có tục huyền, mặc kệ đến chỗ nào đều mang theo Diệp cô nương, này, đây, trước mắt Diệp cô nương cũng là tẳng hầu ra dưới trướng lãnh binh giáo úy, so với chúng ta muốn lớn hơn 2 tuổi. Năm nay đã 17, kính bằng nói nàng tính tình tương đối cường thế, bất quá lại là một cái thiện lương hảo cô nương. Liên tính dọn ra nhà bọn họ đại ca vương phi thân phận, lấy bọn họ hiện tại ra thế, xứng tướng quân chi nữ đều vẫn là trèo cao, trừ phi, hắn có thể nhất cử cao trung, bọn họ sinh ý có thể làm biến toàn bộ đại thanh triều, phú giáp thiên hạ hoặc là trở thành vĩnh viên quan hàm cấp bậc hoàng thương, bọn họ mới xem như xứng đôi nhân ra. Lăng Thành Long hai vợ chồng nháy mắt sợ tới mức trận mắt há hốc mồm, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, nhi tử coi trọng lại là tướng quân nữ nhi, bọn họ loại này nông hộ nhân ra, chính là cắm thượng cánh cũng không xứng với bọn họ à, lao tam rốt cuộc sao tưởng. Liên biết sẽ như vậy, Lăng Kính Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, đi qua đi ngồi ở hắn nương bên người giữ chặt tay nàng, tướng quân nữ nhi lại như thế nào? Kính bằng nếu dám viết thư trở về xin giúp đỡ, đủ để thuyết minh. Cái kia diệp tướng quân cha con không phải gì cổ hủ người, nói nữa, còn không phải là tướng quân nữ như sao, chờ nhà chúng ta kính hàn đương đại quan, chúng ta không phải cũng là quan lại nhà, xứng bọn họ cũng không ủy khuất nàng, chỉ có kính bằng thích, không gì là không thể. Cùng lắm thì làm nam nhân nhà hắn đi hoàng đế lão nhân nơi đó muốn trường thánh chỉ gì sao, đương nhiên, tiền đề là người ta nhà gái cũng thích kính bằng, dưa hái xanh không ngọn, nếu đối phương không cái kia ý tứ, Hắn là sẽ không ngạnh buộc đưa bọn họ buộc chặt ở bên nhau, hắn đệ đệ mỗi người đều là ưu tú, bọn họ đáng giá càng tốt người, đáng giá có được hạnh phúc mỹ mãn nhân sinh. Chính là, cái này trên lệch có thể hay không quá lớn, Lăng Vương thị vẫn là có điểm không quá có thể tiếp thu, hơn nữa, cái kia diệp cô nương chính mình cũng là trong quân giáo quý, nàng là không biết giáo quý là cái bao lớn con nột, nhưng tóm lại là cái quan A, mà bọn họ... Bất quá là hơi chút có tiền điểm nông hộ nhân ra thôi. Khoảng cách lớn chúng ta liền nghĩ cách ngắn lại bái, nương, kính bằng sự tình khiến cho chính hắn quyết định đi, hôn nhân là cả đời sự tình, mặc kệ hắn là cưới tướng quân chi nữ cũng hảo, ven đường, cô nhi cũng thế, chỉ cần là hắn thích là được, chúng ta đừng động nhiều như vậy, tới rồi nên cầu hôn thời điểm, kính bằng tự nhiên sẽ thông chi chúng ta, khi đó chúng ta lại dùng tâm giúp bọn hắn xử lý liền hảo, ngươi à liền chờ đương bà bà đi. Kỳ thật về hai cái đệ đệ việc hôn nhân sự tình, hắn đã sớm muốn tìm một cơ hội cùng cha mẹ nói nói. Thời đại này người nhất chú ý gì lệnh của cha mẹ lời người mai mối, Tân Lang Tân Nương cũng cơ hồ đều là manh hôn nách gả, thành thân trước liền mặt cũng chưa gặp qua. Hắn cá nhân là phi thường không tán đồng loại này hôn nhân, bọn đệ đệ thế tử, hắn hy vọng là từ chính bọn họ lựa chọn, mà không phải cha mẹ ăn bài. Về sau hắn bọn nhỏ, hắn cũng sẽ tôn trọng bọn họ lựa chọn. Nhiều nhất cũng chính là đúng. Lúc cho ý kiến, tuyệt không sẽ nhung tay xử lý bọn họ hôn nhân. Nói lại như thế này nói, ta, kính hiên, thành thật cùng nương nói, ngươi có phải hay không tán thành việc hôn nhân này? Lăng vương thị nói đến một nửa lại như là nghĩ đến cái gì giống nhau, hai mắt không hề chớp mắt nhìn nhì tử, lăng kính hiên không hề có lảng tránh ý tứ, gật gật đầu lược hiện nghiêm túc nói, không phải tán đồng, là tôn trọng kính bằng lựa chọn, nương, Mặc kệ là kính bằng vẫn là kính hàn, khiến cho chính bọn họ lựa chọn tương lai tức phụ nhi đi, tức phụ nhi là chính bọn họ, cũng chỉ có chính bọn họ mới rõ ràng, cái dạng gì người nhất thích hợp bọn họ. Nghe vậy, lăng vương thị trầm mặc, quay đầu lại nhìn xem trượng phu sau lại chuyển hướng lăng kính hàn, ngươi cũng là như thế này tưởng. Ơn, nếu có thể nói, xin cho chính chúng ta lựa chọn. Đón nàng hai mắt, lăng kính hàn kiên định gật đầu, đổi làm những người khác ra. Chỉ sợ đương cha mẹ đã sớm nhảy dựng lên, từ xưa đến nay, hôn nhân chú ý chính là lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Mấy đứa con trai tưởng tự chủ chính mình hôn nhân, không thể nghi ngờ là tức đoạt bọn họ cha mẹ quyền lợi, nhưng lăng thành lòng hai vợ chồng lại là hơi làm trầm mặc liền gật đầu. Cũng thế, cái này ra vẫn luôn là đại ca ngươi ở làm chủ, các ngươi huynh đệ ba cái cũng đều so với ta cùng cha ngươi. Bản lĩnh, về sau các ngươi tức phụ nhi chúng ta liền bất quá hỏi. Bất qua kính hàn, ngươi phải đáp ứng ta, có thích người nhất định phải sớm một chút cùng chúng ta nói, làm chúng ta sớm một chút làm chuẩn bị, vẻ vang đem nhân ra cưới trở về, cha mẹ có thể làm cũng chỉ có cái này. Không thể không nói, Lăng Thành Long hai vợ chồng thật là cấp lực, cũng đích xác đáng giá tam huynh đệ hiếu thuận bọn họ. Ân, nương ngươi yên tâm đi, ta có thích người khẳng định cái thứ nhất nói cho ngươi. Dù sao cũng là 15 tuổi thiếu niên. Cổ đại lại không giống hiện đại á vở gì nơi nơi đều là, nói đến cái này đề tài, lăng kính hàng trên mặt khó tránh khỏi nổi lên một tầng hơi mỏng đỏ ửng đã sớm theo chân bọn họ cùng nhau ngồi cùng bàn ăn cơm viên tiểu kỳ không khỏi xem ngây ngốc, nửa ngày sau không phải thực tự nhiên chen vào nói nói, kia vạn nhất ngươi về sau là gả cho người khác đương tức phụ nhi đâu. Lời này vừa ra, toàn bộ nhà ở người nhịn không được chấn động, lăng kính hiên càng là tha phu hưng thú nhìn về phía hắn thẳng xem đến hắn lương lạnh cả người, rồi lại không dám né tránh. Nếu liền này một quan đều quá không được, về sau hắn cũng đừng tưởng cưới đến đẹp lại thú vị tức phụ nhi. Kia cũng đến đối phương có cái kia bản lĩnh mới được. Trước hết phản ứng lại đây lăng kính hàn mấy không thể tra như mày, mắt lẽ nhàn nhạt đỏ qua, ngữ khí vân đạm phong khinh, trong đó lại hỗn loạn không dùng sai biện sắp bén. Viên Thiệu Kỳ theo bản năng phản ứng chính là, hắn này tức phụ nhi sợ là không hảo cưới đi. Bất quá theo sau nghĩ đến hắn cũng không giống như bài xích gả chồng, hắn lại nhịn không được cười ngây ngô lên, thật giống như đã nhìn đến Lăng Kính Hàn phụ thêm áo cưới gả cho hắn hình ảnh giống nhau. Ai? Mặc kệ là cưới vẫn là gả, chúng ta cũng chưa ý kiến, ta cùng cha ngươi đã sớm nghị thông suốt, nhân sinh khổ đoạn, các ngươi hạnh phúc mới là quan trọng nhất, mà khác, không sao cả. Lăng Vương thị thật sâu thở dài, từ lão Lăng gia độc lập ra tới sau, bọn họ cũng suy nghĩ rất nhiều. Đối con cháu hậu đại gì không thể nói một chút đều bất kỳ mong, nhưng nếu cùng mấy đứa con trai hạnh phúc so sánh với nói, hết thể lại giống như có thể vứt bỏ, bọn họ chỉ nghĩ ở sinh thời nhìn đến ba cái nhi tử hạnh phúc vui sướng tồn tại. Nương lăng kính hiên động tình giữ chặt tay nàng, muốn nói ra lời này, đối nàng tới nói không dễ dàng đi. Không có việc gì, nương không phải nói giỡn, kính hàn, ngươi chỉ lo chọn lựa người mình thích liền hảo, là nam hay là nữ cũng chưa quan hệ kính bằng nơi đó các ngươi liền giúp đỡ điểm đi, có thể cưới được nhân ra, ta cùng cha ngươi khẳng định sẽ lấy nàng đương thân sinh nữ nhi giống nhau đối đãi cưới không đến ta cũng không bắt buộc, chỉ là kính bằng sợ là phải thương tâm. Vô vô hắn mu bàn tay ném cho hắn một cái tươi cười, lang vương thị thẳng nói, lúc trước theo bản năng khẩn trương lo lắng cũng tùy theo biến mất, nồng đậm tình thương của mẹ hỗn loạn ở bình đạm lời nói gian. Cái này ra là các ngươi tam huynh đệ định đoạt, Cha mẹ chi gian còn lại là người nương định đoạn, nếu nàng đều nói như vậy, cha cũng không gì ý kiến, chỉ cần các ngươi vui vẻ liền hảo. Từ trước đến nay trung thực lăng thành lòng ôm lấy tức phụ nhi nghiêm túc nói, trên thực tế, về mấy đứa con trai hôn nhân đề tài, bọn họ đã sớm ngầm thảo luận qua, cũng đã sớm cam chịu làm cho bọn họ chính mình làm chủ, từ lao lăng ra cái loại này trong gia đình ra tới bọn họ, còn có gì là xem không khai. Ân, cảm ơn cha mẹ. Ta sẽ đem các ngươi nói tất cả đều nói cho kính bằng, các ngươi yên tâm, nhi tử sẽ không cho các ngươi thất vọng. Lăng kính hàn thận trọng gật đầu, cha mẹ có lẽ tính tình thượng có chút mềm yếu, luôn là làm người khi dễ, yêu cầu bọn họ theo ở phía sau thu thập cục diện rồi dám, nhưng bọn hắn thật là trên đời này tốt nhất cha mẹ, như thế, đủ rồi. Hảo, chúng ta chuẩn bị ăn cơm. Cha, cha. Lăng Kính Hiên nói đột nhiên bị hai cái không biết khi nào chạy ra đi tiểu bao tử đánh gãy, mọi người kỳ quái quay đầu, chỉ thấy bọn họ một người trong tay cầm một chương tràn ngập tự giấy tuyên thành, chính hưng phấn chiều bọn họ chạy tới. Lăng Kính Hiên nghi hoặc nhướng mày, hai bánh bao chạy đến trước mặt hắn thời điểm cẩn thận thả chậm bước chân, sợ sẽ va chạm đến hắn. Lăng Võ hiến vật quý dường như dương trong tay giấy tuyên thành thiên chân vô tả cười nói, cha, tiểu thúc muốn thơ tình. Chúng ta đã sao chép hảo Nga? Nga! Con ta còn biết gì là thơ tình? Ta nhìn xem. Nghe vậy, lăng kính hiên buồn cười gợi lên khoẻ môi, lấy quá trong tay hắn giấy tuyên thành nhìn nhìn, không e rẻ thì thầm, hồng ngó sen hương tàn ngọc điệm thu, nhẹ giải la thường, độc thượng lan thuyền, vân trung ai gửi cẩm thư tới. Nhạn tự hồi khi, nguyệt mãn tây lầu, hoa tự phiêu linh thủy tự chảy, một loại tương tư, hai nơi nhàn sầu, này tình vô kế nhưng tiêu trừ, mới hạ mày, lại để bụng đầu. Niệm xong lúc sau, lăng kính hiên nhịn không được che miệng cười khẽ, ngươi đừng nói, này thật đúng là thơ tình, theo sau hắn lại nhịn cười y lây quá lăng văn sao chép nhìn nhìn, cũng là một đầu kể ra tâm sự thơ tình, chỉ là nữ tử viết cấp nam nhân thôi. Ta xem hành, liền gửi này đó cấp kính bằng đi. Lăng kính hàn đấy mắt phiêu đáng trần trùi tà khí, quyết đoán làm quyết định, đây chính là bọn họ hai cái tiểu chất nhì một phen tâm ý đâu. Hào ra, cha tiểu thúc rửa cái này là có thể đuổi tới tiểu thẩm nhi sao? Chúng ta có phải hay không thực mau sẽ có tiểu thẩm nhi? Hai bánh bao nghe vậy vui vẻ được với nhảy hạ nhảy, tự cho là đúng giúp bọn hắn ra tiểu thúc giải quyết vấn đề khó khăn không nhỏ, không nghĩ tới, vì chuyện này, lang kính bằng còn ở quân doanh náo loạn rất lớn chê cười, cũng bởi vậy, mị mị tức phụ nhi thật đúng là tới tay, đương nhiên, kia đều là lời phía sau là, bất quá a tiểu võ. Ngươi về sau cũng không thể lại lại viết Nga, bằng không nếu là ngươi nghiêm ca biết ngươi viết thơ tình không phải cho hắn, ngược lại là cho nữ nhân khác, khẳng. Định sẽ tức giận, phải không? Tiểu bao tử nghiêng đầu vẻ mặt rồi dám, do dự mà muốn hay không đem hắn sao chép kia phân thơ tình phải về tới, hắn không nghĩ chọc nghiêm ca sinh khi a, vạn nhất nghiêm ca về sau không gả cho hắn làm sao. Không thể không nói, nhà chúng ta tiểu bao tử thật sự là suy nghĩ nhiều. Nhân ra nghiêm khiếu minh gì thời điểm nói qua phải gả cho hắn. chương 241 lục ra lại tới nữa, kinh thành thế cục. Tháng 6 lại là bận rộn một tháng, nghiêm thịnh duệ như cũ không có tin tức từ biên quan truyền đến. Bọn họ mức trái cây sinh ý lại lần nữa để thượng nhật trình. Bất đồng chính là, lần này trích trái cây không cần lại mạo hiểm đi trên núi, chỉ cần ở lăng kinh hiên, triệu đại long ra trong viện trích là được. Chuyện này toàn bộ từ Hàn Phi phụ trách. Trước tiên gieo trồng lúa sớm tới rồi thượng tuần cũng nên thu hoạch, người trong nhà hung hăng vội mấy ngày, sau đó lại là cấp ngoài ruột bón. Thúc, chuẩn bị gieo trồng lúa mùa, năm nay không ít người ra đều đi theo lăng kính hiên bọn họ loại lúa mùa, lăng kính hiên cũng không có bùng xịn. Rất sớm phía trước liền đem gieo trồng lúa mùa yếu điểm trình tới rồi huyện nha làm huyện thái gia chính mình mở rộng đi xuống. Đồng thời, trung tuần thời điểm, chiếm điệu 5 mẫu hồ nước vớt khởi không ít phì cá cùng củ sen. May mắn lăng kính hiên sớm coi chuẩn bị, chương trưởng quay cũng đã sớm chuẩn bị tốt. Ở vớt ngày này, mấy chục chiếc sen ngựa ở Nguyệt Hoa Sơn trang ngoại hàng dài, vớt lên cá cùng củ sen lập tức liền ra dòi thúc ngựa đưa hướng thương vân nhị châu các huyện thành. Suốt 3 ngày thời gian liền hoàn toàn vớt xong, cuối cùng còn dư lại rất nhiều cá bột, không khỏi sang 5 hồ nước lại bạo đường. Lăng kính hiên làm người chọn lựa ra hơi chút đại điểm cá bột toàn bộ bỏ vào ruộng lúa, Tiểu ngư miêu mới một lần nữa đảo hồi hồ nước nội, chờ đến lúa mùa thành thục thời điểm, bên trong cá không sai biệt lắm cũng màu mỡ. Hạ tuần, Cao Lương thu hoạch, đây chính là Lăng Kính Hiên bố cục suốt một năm đồ vật, xưởng rượu bên tiên nên chuẩn bị đã sớm chuẩn bị tốt, vì đoạt thời gian, Lăng Kính Hiên quyết đoán dùng một lần thuê 6.000 người, trong vòng vài ngày liền đem sở hữu Cao Lương toàn bộ thu trở về, lại hoa mấy ngày thời gian suối đất, đem đã sớm đào tạo tốt Cao Lương miêu cầm bá đi vào. Cuối tháng thời điểm, tất cả mọi người mệt đến cùng cầu giống nhau chính là bọn họ việc còn không có làm xong, kế tiếp mới là chân. Chính bận rộn thời điểm, Lăng Kính Hiên đến chín nguyệt đại bụng, tự mình đến nhà xưởng giám sát ủ rượu tình hình, toàn quyền phụ trách xưởng rượu triệu đại Long cũng là toàn bộ hành trình đi theo, trừ bỏ chiếu cô Lăng Kính Hiên ở ngoài, cũng là phi thường nghiêm túc học như thế nào sản xuất cao lương rượu. Bảy tháng, Lăng Kính hàng chiến đấu cũng bắt đầu rồi. Hắn muốn chuẩn bị đi trước châu phủ tham gia năm nay kỳ thi mùa thu, bởi vì kỳ thi liền ở lăng kính hiên dự tính ngày sinh trước sau, trước khi đi hắn vẫn luôn không yên tâm, sợ chính mình sẽ bỏ qua tiểu chất nhì sinh ra, vẫn là lăng kính hiên chấn an hắn, làm hắn chuyên chú ở khảo thí chuyện này mặt trên là được, hắn mới mang theo viên thiệu kỳ đi trước châu phủ, lúc này đây tống thủy xanh không có đi theo, viên thiệu kỳ chính là cái vạn. Nang Đã có thể đương bảo tiêu lại có thể đương thư đồng, tống thủy xanh lăng kính hàn liền làm chủ làm hắn lưu lại hiệp trợ triệu đại long quản lý sướng rượu. Dựa theo hiện đại phép tính, lăng kính hiên dự tính ngày sinh hẳn là trung tuần tháng 7, rượu nho cùng cao lương rượu ủ phương pháp toàn bộ giao cho triệu đại long cùng tống thủy xanh lúc sau, hắn liền không hề ra cửa, mỗi ngày không có việc gì liền ở trong sân đi lại, thuận tiện nói cho triệu sơn một ít sinh sản trung hẳn là chú ý chi tiết, đặc biệt là khó sinh thời điểm. Hắn là song tính thể, sản đạo vốn dĩ liền so nữ nhân nhỏ hẹp, tuy rằng trước mắt xem ra hắn bụng cũng không tính đại, hài tử hẳn là cũng không lớn, nhưng có người mang thai thoạt nhìn bụng không lớn, sinh hạ hài tử lại rất trọng, dùng tương đối thông tục nói tới nói, đó chính là thuộc về bối hoài, hài tử ở trong bụng tương đối dựa sau, cho nên phía trước thoạt nhìn không lớn, nếu thật là loại tình huống này, hắn liền rất có khả năng sẽ khó sinh mà chính hắn lại không có khả năng cho chính mình làm phẫu thuật, chỉ có thể đem sở hữu hết thể đều dạy cho Triệu Sơn. Hiên chủ tử, người thành thân khi đã tới cái kia lục ra tới. Ngày này Lăng Kính Hiên vẫn như cũ ở Triệu Sơn nâng hạ bước chậm ở hậu viện, Lăng Vân đột nhiên vội vàng tới báo, Lăng Kính Hiên kinh ngạc lướng mày, ngay sau đó lại vẻ mặt hiểu rõ, thỉnh hắn đi ta phòng chờ, ta theo sau liền đến. Thằng thiếu khanh lúc này tới, hẳn là vì rượu nho cùng cao lương quán ba. Vâng, Lăng Vân cung kính lui xuống, hiện tại Long Trương Thị đám người, bao gồm Lưu Tiểu Tuệ đều là bách vận các nhà xưởng chủ quản, chỉ có nàng, vẫn như cũ vẫn là Nguyệt Hoa trong sơn trang một cái nho nhỏ thị nữ, liền quản gia đều không phải, bởi vì quản gia ngay từ đầu chính là Tống Dương Thị, đổi làm thương nhân, chỉ sợ đã sớm không phục nhưng Lăng Vân vẫn là như vậy khắc làm hết phận sự, nơi trốn chu đáo, vì thế, Lăng Kính Hiên cảm giác sâu sắc vừa lòng. Lại lần nữa xác định muốn mang nàng cùng. Đi kinh thành, chỉ có nàng cái loại này trầm ổn tính tình mới có thể thích hướng kinh thành sinh hoạt. Nếu đổi thành lưu tiểu tuệ nói, tương lai sợ là chết như thế nào cũng không biết. Sư phụ, chúng ta trở về. Thấy hắn vẫn luôn nhìn lang vân bóng dáng không nói lời nào, đỡ hắn triệu sơn nhẹ giọng hỏi. Hắn năm nay cũng 15, nên là cưới vợ sinh con lúc, nhưng người trong nhà cũng không có thúc giục hắn. Chỉ là làm hắn an tâm đi theo sư phụ học tập y nghệ thuật, thành thân sự tình vãn hai năm cũng không quan hệ, có năng lực còn sợ cưới không đến tức phụ nhi sao. Đây cũng là hắn ý tưởng, hắn cũng tưởng tượng nhị ra tam gia như vậy, chính mình lựa chọn chính mình tức phụ nhi. Không đổi, làm hắn chờ, chúng ta tiếp tục tản bộ. Lăng kính hiên xoay người, không hề có có bằng hữu từ phương xa tới, chạy nhanh chạy tới thấy hắn y tứ, ở triệu sơn nâng hạng. Hắn như cũ chậm rãi theo ngày xưa lộ tuyến toàn bộ, ẩn thân với chỗ tối nghiêm dực nhịn không được vui sướng khi người gặp họa cười trộm, dám để cho tàng lục ra khô chờ người, khắp thiên hạ phòng trừng không có mấy cái đi. Nhà bọn họ Vương Phi quyết đoán là trong đó một cái. Mỗi ngày buổi sáng, buổi chiều cùng chặn vạn, lang kính hiên đều sẽ ở trong sân đi nửa vòng, sau đó từ mắc ở hồ nước thượng hành lang gấp khúc đi trở về tới, trên dưới ngõ giống nhau đều là triệu sơn bồi hắn trước kia đại hắc tiểu hắc cũng sẽ cùng nhau từ trong nhà lại bán mấy chục cái hạ nhân mỗi ngày ở trong sân trích trái cây sau chúng nó liền không thế nào ban ngày xuất hiện rốt cuộc chúng nó hình thể thật sự rất doa người bất quá trạng vạng bánh bao nhóm bồi hắn tản bộ thời điểm chúng nó là tất nhiên muốn đi theo người đạo đại khách chính là làm khách nhân ngồi ở trong phòng khổ chờ ở lăng kính hiên trải qua hành lang gấp khúc đỉnh hóng gió thời điểm lại thấy tảng thiếu khanh đầy mặt hắc tuyến ngồi ở chỗ kia Trên bàn đá còn bãi hai mâm điểm tâm cùng một hồ trà, nhưng thật ra không có nhìn đến hắn những cái đó đặc biệt thấy được áo lục thị nữ. Lăng Kính Hiên lau mồ hôi thủy cười ý bảo Triệu Sơn dịu hắn qua đi, hầu hạ ở một bên Lăng Vân chạy nhanh lấy quá đặt ở đỉnh hóng gió cái đệm lót ở ghế đá thượng, ở Triệu Sơn hiệp trợ hạ, Lăng Kính Hiên chậm rãi ở tảng Tiêu Khanh. Đối diện ngồi xuống. Ngươi có thể không đợi, lại không ai yêu cầu ngươi cần thiết cho tới, ai làm chính ngươi không vừa khéo. Cố tình ở ta tản bộ thời điểm tới. Tiếp nhận triệu sơn cho hắn đảo nước trà nhẹ nhấp một ngụm. Lăng kính hiên không nhanh không chầm nói. Mắt thấy dự sẵn gần. Hắn nhưng không nghĩ thật sự chết ở sinh sản thượng. Hôm nay đừng nói là hắn tàng lục ra tới. Chính là đương kim hoàng thượng đích thân tới. Hắn cũng sẽ không đổi biến chính mình đã định an bài. Một câu. Hoặc là chờ Hoặc là lan. Cảm tình ra ngày đêm kiêm trình từ kinh thành cho ngươi mang đổ tới còn sai rồi. Tàng thiếu khanh vô ngữ. Hắn dễ dàng sao hắn, từ khi Vân Hàn trọng đăng hậu vị, hắn đã muốn để phòng hoàng đế biểu ca quấy giày người của hắn, lại muốn ngầm an bài người bảo hộ Vân Hàn cùng tiểu thất nhân thân an toàn, thời thời khắc khắc cùng người khác đấu trí đấu dũng. Này không, Vân Hàn ra lệnh một tiếng, hắn lại cực cực khổ khổ từ kinh thành chạy tới Thương Châu, hôn đảng này chẳng những không săn sóc hắn vất vả, còn hảo ý nói là chính hắn không chọn đối thời gian, thật sự là tức chết người. Không đền mạng. Nga Di đồ vật à, nếu đồ vật giá trị sắc thật không tồi, ta đây khẳng định là hoan nên lục ra đại giá quang lâm lạc. Nhướng mày, lăng kính hiên tiếp tục cùng hắn vui đùa, dù sao tàng thiếu khanh cũng là gì người đừng đắn, quá mức nghiêm túc không thích hợp hắn. Ngậy! Ta làm ơn ngươi chạy nhanh đi kinh thành thai hỏa những cái đó đại gia tộc người đi, tính ta cầu ngươi. Tàng thiếu khanh đầu tối sầm, ra vẻ một bộ cầu xin bộ dáng, hắn tính tình này. Nhất thích hợp cùng những cái đó đấu võ đài, có hắn ở nói, trên người hắn áp lực ít nhất thiếu rất hơn phân nửa. Người cảm thấy ta hiện tại cái dạng này có thể đi sao? Chỉ chỉ chính mình bụng, lăng kính hiên bất đắc dĩ lắc đầu, gần nhất nghiêm nhị chuyển đến không ít có người âm thầm làm hại tiểu thất tin tức, có thể nói, hắn đã sớm đi, còn dùng hắn nói. Là không được, chúng ta đây liền chờ một chút hảo, Vân Hàn Trọng đang hậu vị sau, một sửa ngày xưa không hỏi thế sự tác phong. Đao to bùa lớn chỉnh đốn đồ vật nhị cung, liền tiêu quý phi cũng chưa chiếm được hảo. Sở ra người tựa hồ cũng cảm giác được hắn đã không ở bọn họ thao tác bên trong, ngầm động tác nhỏ không ngừng. Các đại gia tộc càng là hận độc hắn, bởi vì hắn, bọn họ ích lợi tất cả đều đã chịu hiếp bức. Nếu không phải hoàng thượng che chở hắn, chỉ sợ bọn họ đã sớm. Ta cảm giác được đến, Vân Hàn thật sự rất mệt, tiểu thất cũng không thoải mái, nếu là ngươi sinh sản xong rồi. Không có việc gì liền sớm một chút đi kinh thành đi, bọn họ đều rất tưởng niệm ngươi, có ngươi ở, bọn họ an toàn cũng nhiều một phần bảo đảm. Quét liếc mắt một cái hắn bụng thằng thiếu khanh lại nhìn nhìn đứng ở hắn phía sau lăng vân cùng triệu sơn, thấy lăng kính hiên không có làm cho bọn họ lui ra, biết bọn họ là có thể tin, hắn mới chậm rãi nói ra kinh thành thế cục như hắn lúc trước đoán trước như vậy, đại biểu ca thật là chúng mạn tính độc. Vân Hàn dựa theo hắn phân phó dùng giải độc hoàn hóa giải trong thân thể hắn phân độc tố, lại lặng lẽ phân phó thái y để viện viện đầu thay đổi khắc dược, đại biểu ca thân thể tuy rằng không có. Khôi phục trước kia khỏe mạnh, lại cũng không lại chuyển biến xấu đi xuống, lấy hắn hiện tại thân thể trạng hướng, xử lý cả nước các nơi chính vụ nhiều ít có chút miễn cưỡng. Vân Hàn trọng đăng hậu vị sau, mỗi ngày sổ con đều là hắn trước xem qua, sàng chọn ra quan trọng lại đưa cho đại biểu ca xem. Hơn nữa mỗi ngày tiểu thất đều sẽ đến ngự thư phòng hầu hạ, chuyện này nguyên bản là bí mật, cũng không biết nói vì cái gì đột nhiên tiết lộ đi ra ngoài, không ít người đều ẩn ẩn ý thức được, hoàng. Hầu đây là muốn đỡ thất hoàng tử thượng vị tiết tâu à, này đây, bọn họ liền thành người khác công kích mục tiêu, những người đó cũng là dùng bất cứ thủ đoạn nào, sau lưng độc sát ám sát ùn đùn không dứt, trên triều đình, tiêu gia cầm đầu một đám người càng là lấy thất hoàng tử đã 10 tuổi. Có thể ra cung kiến phủ vì từ, muốn đem hắn bức ly hoàng đế bên người, nhất con mẹ nó hố cha chính là, sở ra người cư nhiên cũng trộn lẫn ở bên trong, vọng tưởng chờ tiểu thất ra cung sau khống chế hắn, kinh. Thành thế cục có thể nói là nguy ngập nguy cơ, đoạt đích thế đã hoàn toàn hiện hiện ra. Bất quá, tuy rằng Vân Hàn cùng tiểu thất được sùng ái, nhưng bọn hắn cơ hồ có thể nói là không có gia tộc duy trì. Đệ nhất hầu phủ ở hắn cha trở về phía trước cũng không muốn minh cuốn vào đoạt đích lốc xoáy bên trong, so sánh với dưới, có được khổng lồ hậu viên hoàng trưởng tử không thể nghi ngờ là chiếm hết ưu thế, người sáng suốt đều nhìn ra được tới, liền tính hoàng đế hạ chỉ phong tiểu thất vì thái tử, hắn cũng không nhất định có thể bước lên đế vị, đương nhiên, này bên trong còn tồn tại rất lớn biên số, đó chính là mới vừa lập hạ không thế chi công thịnh thân vương nghiêm thịnh duệ thái độ, không có hắn gật đầu. Ai cũng không nghĩ an ổn ngồi ở trên Long ỷ chỉ cần hắn công khai chi viện thất hoàng tử, những người khác cũng chỉ có ngốc nhìn phần. Người quá coi thường Vân Hàn, không, chính xác nói, ngươi là bởi vì đau lòng, cho nên xem nhẹ Vân Hàn năng lực, hắn đã có thể ở như thế đoạn thời gian nội trọng đăng hậu vị, chỉnh đốn hậu cung, hơn nữa còn không có đưa tới hoàng đế phản cảm, thậm chí Long sủng càng sâu, đủ để thuyết minh hắn vẫn là thành thạo, lục ra, ngươi nên thử tin tưởng hắn. Người đến lại cùng hắn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Lăng Kính Hiên trực tiếp đem sở hữu sự tình đều làm do nói, bao gồm tàng thiếu khanh đối sở Vân Hàn cảm tình, không thể phủ nhận. Hắn cùng Thịnh Duệ trợ giúp đích sắc có thể giảm bất Vân Hàn trên người áp lực, nhưng lại không phải toàn bộ. Hơn nữa Hoàng đế còn ở, Thịnh Duệ cũng không có khả năng quá mức trắng trận táo bạo. Nếu là làm Hoàng đế cảm thấy tiểu thất là ở Thịnh Duệ không chế chung, khả năng còn sẽ khởi đến phản hiệu quả, bất luận cái. Di hoàng đế đều không thể trơ mắt nhìn chính mình ngôi vị hoàng đế bên rơi xuống đệ đệ trong tay, trừ phi, hắn không có con nối dõi, mà sự thật lại là, hắn có rất nhiều nhi tử, có rất nhiều lựa chọn, cho nên, mặc dù bọn họ đi kinh thành, cũng sẽ không thường xuyên tính cùng vân hàn cùng tiểu thất lui tới, có đôi khi khả năng còn muốn hát đôi đấu võ đài, lấy này tiêu trừ hoàng đế cảnh giác, thuận lợi làm hắn truyền ngôi cấp tiểu thất, tàng thiếu khanh không nên đem toàn bộ hy vọng đều ký thác ở. Bọn họ trên người, hắn tin tưởng lấy hắn khôn khéo cũng có thể nghĩ vậy chút, chỉ là, quan tâm sẽ bị loạn, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tường thôi. Lao cửu nói cho ngươi, rõ ràng không dự đoán được hắn cư nhiên sẽ như thế trực tiếp, tàng thiếu khanh không cấm ngần ra, trên mặt khó nén xấu hổ, mệnh hắn còn tự cho là che giấu rất khá đâu Ngươi cảm thấy hắn là cái loại này lắm mồm người sao. Lăng kính hiên tức giận hoành hắn liếc mắt một cái. Là chính hắn biểu hiện đến quá mức rõ ràng được không? Người mù đều có thể đã nhìn ra, cũng chỉ có chính hắn mới cảm thấy che giấu đến thiên y hề vô phùng. Là sao? Thằng thiếu khanh nhịn không được biểu môi, hôn đản này đôi mắt sao liền như vậy độc đầu. Khó trách lao cửu sẽ coi trọng hắn, lấy hắn xem a, bọn họ căn bản là rắn chuột một ổ, trời sinh tuyệt phối. chương 242 dầu dếm, hơi túng lướt qua lửa giận cho nên ngươi là không tính toán sinh song hài tử liền đi kinh thành. Không nghĩ lại cùng hắn ở chính mình cảm tình thượng vòng, tàng thiếu khanh nhướng mày lại đem để tài mang theo trở về, vân hàn cùng tiểu thất tuy rằng đều không có nói, nhưng hắn biết, bọn họ đều rất tưởng niệm hắn, nhớ rõ ngày Tết thời điểm, biết được hắn mang thai, tiểu thất còn hưng phấn đến đã quên lễ nghĩa, thiếu chút nữa va chạm hoàng thượng, sau khi trở về lần đầu bị hấn một đốn. Đây cũng là vì cái gì bọn họ không có cho hắn đưa năm lễ tới nguyên nhân, hắn cái kia hoàng đế biểu ca A. đang nghi lại thích giận chó đánh mèo, kia đoạn thời gian vân hàn cùng tiểu thất đều quá đến nôm nớp lo sợ, thẳng đến hắn ngôi giận, trọng lâm phúc khánh cung, bọn họ mới nhẹ nhàng thở ra. Sinh song hài tử ít nhất muốn một hai tháng điều dưỡng thân thể đi, trước kia sinh tiểu văn bọn họ thời điểm, thân thể của ta không có điều dưỡng hảo. Thế cho nên hiện tại mặc kệ như thế nào ăn như thế nào bổ đều như vậy, lần này ta tưởng nhân cơ hội điều dưỡng một chút, dù sao thịnh duệ mới vừa đánh thắng trận biên quan cũng không chuyện gì, chúng ta lùi lại hai tháng trở lại kinh thành hẳn là cũng không thành vấn đề đi. Lăng kính hiên một tay sử ở trên bàn đá nâng đầu, có thể nói, hắn thật đúng là không quá muốn đi, hàng năm cùng người lục đục với nhau, sớm hay muộn sẽ tuổi xuân chết sớm, kinh thành lại phồn hoa lại như thế nào. Nào có nông thôn đến đến nhàn nhã tự tại. Liên bởi vì đánh thắng trận, Lao cửu mới có thể càng nội. Hắn nếu là ngưng lại ở chỗ này, trong cung vị kia chỉ sợ cũng muốn phát hiện bọn nhỏ tồn tại. Một đạo thánh chỉ xuống dưới, ngươi không nghĩ đi cũng đến đi. Lần này Lao cửu lập hạ chính là trăm ngàn năm tới đều chưa từng có ai lập được cái thế kỳ công. Trừ bỏ hắn, hắn thuộc hạ liên can tướng sĩ tất cả đều phải luận công ban thưởng. Trong cung vị kia còn chờ hắn trở về khai khánh công đến đâu. Đến lúc đó hắn cái này vai chính không ở như thế nào thành. Lao cựu liền tính không màng chính mình cũng muốn cố hắn thuộc hạ những cái đó tướng sĩ A, không có bọn họ, đâu ra hắn huy hoàng Ta nhưng thật ra đã quên còn có luận công hành thưởng này vừa ra, ha ha. Vậy làm thánh thượng hạ chỉ triệu hắn đi. Lăng kính hiên chính là tiêu chuẩn lợn chết không sợ nước sôi, quả ngươi cái gì hoàng đế không hoàng đế, hắn đại gia không nghĩ, ai đều không làm gì được hắn. Thiên tháp hạ đều có hắn nam nhân đỉnh đâu, hắn cần gì phải ủy khuất chính mình. Đến, ta xem đại biểu ca đạo thánh chỉ này không giới đều không được. Nói, ngươi có hay không thu được Lão Cựu thư tử. Nay thắng trận đều đánh một hai tháng, bắt được Bắc Man thân vương tướng quân cũng ở lục tục áp hướng kinh thành, nhưng hắn một lần đều không có chính mình thượng sổ con, rốt cuộc chuyện gì xảy ra đâu? Tăng thiếu khanh bất đắc dĩ lắc đầu, biểu tình đột nhiên chợt tắt. Lão cửu lần này hành vi quá khác thường. Vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng hắn là đến nơi đây tới, hiện giờ xem ra, hắn hẳn là còn ở biên quan, kia hắn vì cái gì không chính mình thượng sổ con, không tự mình thế biên quan tướng sĩ thành công. Hắn không chính mình thượng sổ con. Nghe vậy, Lăng Kính Hiên cũng nhịn không được kinh ngạc lướng mày, nghiêm thịnh duệ vẫn luôn không có cho hắn viết thư, hắn còn tưởng rằng là đánh thắng trận lúc sau, hắn lo liệu không hết quá nhiều việc đâu, không nghĩ tới. Chẳng lẽ hắn xảy ra chuyện gì? Tư cập này, sắc mặt không khỏi ám xuống dưới, Lăng Kính Hiên lạnh giọng đem Nghiêm Dực triệu hoán ra tới, thấy hắn sắc mặt khó coi, Nghiêm Dực đại khí cũng không dám ra một cái, quy quy củ củ quỳ một gối ở hắn trước mặt. Nói, "Thịnh Duệ làm sao vậy? Nếu thật xảy ra chuyện, phụ trách tình báo bắt được Nghiêm Dực khẳng định biết." Lăng Kính Hiên biểu tình bao phủ một tầng tiêu sát, thanh âm đã lâu cũng chưa như vậy lạnh lẽo, Nghiêm Dực không cấm một cái giật mình, hơi làm chần chờ sau mới chậm rãi nói, Chủ tử lãnh binh đi vòng vèo thời điểm gặp Bắc man bộ lạc một bộ tàn binh, lãnh binh chính là Bắc man Tiêu kiêu dụng thiện chiến long tà vương, chủ tử không cẩn thận trúng một mũi tên, mũi tên đồ có kích độc, tư đem hắn mang về sau liền toàn diện. Phong tỏa tin tức, triệu tập toàn bộ quân y hề vi chủ tử giải độc, chính là quân y hề nhóm tất cả đều bó tay không biện pháp, cuối cùng vẫn là ngươi cấp chủ tử giải độc hoàn cùng lục chi nổi lên tác dụng, chủ tử sợ ngươi lo lắng. Luôn mãi dặn dò chúng ta không chuẩn đem chuyện này nói cho ngươi. Hiên chủ xin yên tâm, trước mắt chủ tử đã khôi phục, ít ngày nữa liền sẽ từ biên quan gấp trở về. Nghiêm dực tận khả năng cẩn thận dùng từ, sợ sẽ chọc giận hắn, vẻ mặt của hắn, liền hắn đều cảm thấy áp lực gấp bội. Phải không? Ngươi có thể đi xuống. Ngoài dự đoán ở ngoài chính là, Lăng Kính Hiên chẳng những không có tức giận, ngược lại cực kỳ bình tĩnh, bình tĩnh đến làm người sợ vỡ mật. Nghiêm dực thật cẩn thận ngẩn đầu xem hắn, vội không ngừng hai đầu gối quỳ xuống, thuộc hạ đáng chết, thỉnh hiền chủ trách phạt. Hắn phản ứng qua khắc thường, chẳng những không làm hắn yên tâm, ngược lại làm hắn càng thêm lo lắng đề phòng. Không, ngươi không có sai, ngươi nguyện trung thành ngươi chủ tử, có gì sai? Cút đi, ta tạm thời không nghĩ nhìn đến ngươi. Có lẽ là bởi vì mang thai quan hệ đi, hắn thế nhưng đại ý quên mất, nghiêm dực là thịnh duyên người, không phải hắn. Thế cho nên ra chuyện lớn như vậy, bọn họ đều dám một kia không lẩu gạt hắn, nếu không phải hắn chuẩn bị đầy đủ, cái gì dược đều cấp thịnh duệ bị một phần, bọn họ có phải hay không liền thiên nhân vĩnh cách, mà hắn lại có khả năng liền hắn cuối cùng một mặt đều không thấy được. Hắn này biết chuyện này không liên quan bọn họ chuyện này, cũng biết thịnh duệ là vì hắn hảo, nhưng hắn trong lòng chính là thực không thoải mái, loại này toàn thế giới giống như đều biết. Duy độc hắn bị giấu ở trong quốc sự tình làm hắn lần cảm khó chịu, hôm nay nếu không phải tẳng thiếu khanh đột nhiên đến phóng, đột nhiên nói đến chuyện này, hắn khả năng vĩnh viễn cũng không biết, hắn nam nhân đã từng lịch quá sinh tử một cái chớp mắt. Hiên chủ là, nghiêm dực phản xạ tính bằng đầu, đang xem đến trên mặt hắn băng xương khi yên lặng đứng dậy rời đi, trước khi đi không quên ném cho Tầng thiếu khanh một cái xin giúp đỡ ánh mắt, vương phi liền phải sinh cũng không thể tại đây mấu chốt nhi thượng khí hư thân mình a ta nói ngươi cũng quá mức đi lão cửu cũng là vì ngươi hảo ngươi hiện tại không phải hoài hài từ sao vạn nhất lo lắng quá mức ra chuyện gì làm sao bây giờ hơn nữa lấy ngươi tính cách phải biết rằng lão cửu bị như vậy nghiêm trọng thương không chừng sẽ không quan tâm chạy tới biên quan đâu cẩn thận xem hắn tăng thiếu khanh thử tính chấn an nói hắn là thật không nghĩ tới lão cửu cư nhiên bị thương hơn nữa liền hắn đều gạt Bằng không cũng không đến mức thọc tổ ong vỏ vẽ a. Lăng kính hiên nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, cũng không có ra tiếng phản ứng hắn, chỉ là nhắm mắt lại hung hăng hít sâu mấy hơi thở, lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, sở hữu cảm xúc đều tàng vào nội tâm chỗ sâu nhất, liền tính hắn đã biết lại có thể như thế nào. Nghiêm thịnh duệ không ở bên người, hắn cũng không địa phương xì hơi, lần này sự tình đảo làm hắn thấy rõ ràng, vô luận như thế nào. Hắn đều phải bồi dưỡng một đám chính mình tử sĩ mới được. Nhìn đến nơi này, tàng thiếu khanh không cấm thầm giật mình, khó trách Lão Cựu sẽ đối hắn khăng khăng một mực, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn đều không tin, một người cảm xúc có thể che giấu đến nhanh chóng như vậy hoàn toàn, mới chấp mắt công phu, hắn liền khôi phục ý cười doanh doanh trạng thái, Phảng phát chuyện vừa rồi căn bản không có phát sinh quá giống nhau, hắn đối tự mình cảm xúc quản lý không thể nghi ngờ đã tới rồi biến thái nông nỗi. Đáng tiếc ngươi tới qua sớm, ngươi nếu là vãn hai tháng tới, nói không chừng có thể nếm thử ta ủ cao lương rượu đâu. Bất quá lần này ta nhưỡng hai vạn đàn rượu nho, lại quá cái mười ngày qua liền có thể khai phong. Ngươi nếu là có hứng thú, chờ hảo ta làm người trực tiếp cho ngươi đưa đi kinh thành, giá vẫn là ấn năm trước tính. Túi người nhắc tới ấm trà cho chính mình đổ trên nước, Lăng Kính Hiên mỉm cười nói, không lâu trước đây về điểm này khó chịu toàn bộ lắng động lại. Tìm không thấy chút nào dấu vết. Ân. Hai vạn đàn. Tăng thiếu khanh mở ra, ngay sau đó nhịn không được kinh hô. Hồ. hồ ly mắt đột nhiên trứng to. Hắn xác định hắn nói chính là hai vạn, không phải hai vạn hoặc hai trăm. Cao lương rượu lại là cái gì? Chẳng lẽ là cái gì mới mẻ ngoạn ý nhi? Nghe nói hắn loại mấy vạn mẫu cao lương, chẳng lẽ toàn bộ bị hắn cấp gây thành rượu? Đó là nhiều ít số lượng A. Hắn là tưởng trở thành đại thanh triều lớn nhất diệp thương. Ngãi ngãi, không thể tưởng, tưởng tượng liền hắn đều cảm thấy phi thường cùng bố. Ném cho hắn một cái khinh bị ánh mắt, lăng kính hiên lười biếng phát động một mép, cao lương rượu, danh như ý nghĩa, chính là cao lương ủ rượu sao. Tháng trước hạ tuần cao lương thu hoạch thời điểm ta liền bắt đầu ủ, bất quá lương thực sản xuất rượu cần thiết muốn bí tảng 2 đến 3 tháng mới có thể khai phong, sớm nhất 8 tháng đế ngươi mới có thể nếm đến hương vị. Ta có thể hỏi hỏi, ngươi thu hoạch nhiều ít cao lương, có thể ủ nhiều ít cao lương rượu không? Khoe miệng nhịn không được chịu chịu, tàng thiếu khanh tận khả năng mệnh lệnh chính mình bình tĩnh. Lăng kính hiên nghị nghị thuận miệng nói, mẫu sản đại khái ở 500 cân tả hữu đi, 2 cân cao lương một cân rượu, chính ngươi tính đi. Lần này cao lương sản lượng còn tính không tồi, bởi vì hắn trên đường dùng nguyệt nha tuyển thủy sen lẫn trong suối nước tới, cao lương chất lượng cũng thực hảo. 2 cân đủ 1 cân 55 độ rượu trăng cơ bản vấn đề không lớn, tuy rằng cùng hiện đại so sánh với vẫn là kém một ít, bất quá cũng đủ, rốt cuộc nơi này cái gì đều là hậu, có thể đạt tới cái này sản lượng cùng chất lượng, đã phi thường không tồi. Ngậy! Ngươi tưởng nhất cử trở thành đại thanh chiều lớn nhất rượu thương. Lúc này đây, thằng thiếu khanh không ngừng là chịu đã hoàn toàn đen, một mẫu 500 cân cao lương, 250 cân cao lương rượu, Mười mẫu chính là năm nghìn cân. Năm vạn mẫu. Hảo đi, hắn cũng không dám đi xuống tính, cái này số lượng không khỏi cũng quá khủng bố một chút đi. Khó trách hắn tới thời điểm nhìn đến bên ngoài chiếm địa mấy chục mẫu nhà xưởng đều nhét đầy đồ vật, phòng trừng tất cả đều là cao lương đi. Không sai biệt lắm đi, nay chỉ là ta nhà mẹ đẻ sinh ý, ta chính mình sinh ý còn không có bắt đầu đâu, ngươi tới vừa lúc. Ngươi xem sau khi trở về có thể hay không ở kinh thành giúp ta làm khối đại điểm đất. Phồn hoa đoạn đường nói ít nhất muốn một mẫu tả hữu đi, xa xôi điểm muốn tam mẫu trở lên, thuận tiện giúp ta mang tin cấp vân hàn, liền nói chúng ta hùn vốn hàn lăng thư viện đã không sai biệt lắm thành thủ, làm hắn nhớ do ở hoàng đế trước mặt hòng gió, tranh thủ cùng hoàng thượng hợp tác, từ chúng ta bỏ vốn quản lý, triều đình đề cử thầy giáo nhầm giáo, kể từ đó, ta áp lực sẽ nhẹ một ít. Vân Hàn uy vọng cũng sẽ càng cao, đồng thời hoàng đế cũng có thể yên tâm. Ở lăng gia thôn sở hữu sinh ý, trừ bỏ bách vận các, mặt khác hắn đều không tính toán mang đi. Về sau toàn bộ đều giao cho kính bằng cùng kính Hàn cùng triệu Hàn phu phu. Hắn có chính hắn sự tình phải làm. Chuyện này chờ nghiêm thịnh duệ sau khi trở về hắn cũng sẽ nói với hắn rõ ràng. Gần nhất hắn yêu cầu như thế thật lớn hậu thuẫn. Thứ hai, hắn về sau chỉ sợ cũng là không có thời gian quản lý những cái đó. Cũng may triệu hàn phu phu đều là có khả năng, kính bằng liền càng không cần phải nói, có. Bọn họ ở, hắn làm một chút đều không lo lắng. Mua đất làm gì? Kinh thành nhưng không thể so ở nông thôn, phồn hoa đoạn đường không có khả năng có đất trống, liền bán ra tòa nhà mặt tiền cửa hiệu đều rất ít. Ngươi nếu là muốn nói, ta ở Đông Thành đảo có hai cái mặt tiền cửa hiệu, nếu là không đủ, ta có thể trở về cùng ta nương thương lượng một chút. Nàng trong tay có nửa con phố của hồi môn cửa hàng, bất quá giá chỉ sợ có điểm quý là được, kinh thành chính là tấc đất tấc vàng, đừng nói mấy ngàn lượng, mấy vạn lượng đều làm không được cái gì lại sự. Giống nhau nữ nhân của hồi môn cửa hàng chính là nàng cả đời dựa vào, cũng là vốn riêng tiểu kim khố nguồn thu nhập chi nhất, xem ra thằng Thiếu Khanh là thật sự lấy hắn đương bằng hữu nhìn, bằng không khẳng định sẽ không chủ động ôm qua chuyện này, liền tính là hắn mẹ ruột. Muốn mua nàng trong tay của hồi môn cửa hàng chỉ sợ cũng không dễ dàng đi. Đặc biệt, nhân ra vẫn là không thiếu tiền chủ nhân. chương 243 đau từng cơn, muốn sinh. Của hồi môn cửa hàng liền thôi bỏ đi, chờ thịnh duệ trở về ta hỏi lại hỏi xem trong tay hắn có hay không thích hợp mặt tiền cửa hiệu. ngươi trở về cũng giúp ta hỏi thăm một chút, có liền mua, bất luận giá cả. Không đúng sự thật liền chờ ta đi kinh thành rồi nói sau. Hàn lăng học viện sự tình nắm chặt làm đi. Nếu những người đó sợ hoàng đế lão nhân sẽ lập tiểu thất đương thái tử, kia ta dứt khoát liền cho hắn chứng thực, đỡ phải bọn họ luôn là nhảy nhót lung tung cho rằng chính mình nhiều có. Thế đâu? Nhân ra lấy hắn đương bằng hữu xem, hắn cũng không có khả năng thật sự hô hắn, đại trưởng công chúa của hồi môn cửa hàng hắn cũng không dám động thật sự không được, hắn về sau liền chạy đến ngoài thành đi, rượu thơm không sợ hẻm sâu, chỉ cần kỹ thuật vượt qua thử thách, không lo không sinh ý. Ngươi nói được nhưng thật ra đơn giản, ta còn muốn cho tiểu thất thái tử danh phận sớm một chút định ra tới đâu. Vấn đề là đại biểu ca trước sau thái độ không rõ, vân hẳn cũng không thể thật sự mở miệng cùng hắn muốn. Tuy rằng tiểu thất sau khi trở về cũng một sửa ngày xưa vâng vâng dạ dạ, nên lộ mũi nhọn thời điểm cũng sẽ tiểu lộ một chút, còn tuổi nhỏ xử sự, sự càng là thỏa đáng. Đại biểu ca đối thái độ của hắn đã hảo rất nhiều, nhưng tiêu quý phi đại nhi tử rốt cuộc chiếm hoàng trưởng tử danh tuổi thích hợp không nói ở tiêu gia toàn lực nâng đỡ hạ cũng coi như được với là cái không tồi nhân tài đại biểu ca rõ ràng càng có khuynh hướng lập hắn vì thái tử nói đến chuyện này tàng thiếu khanh khó được nghiêm túc thái tử chi vị xưa nay là chúng hoàng tử tranh đoạt mục tiêu giống nhau có chút hoàng đế vì tránh cho huynh đệ tương tàn, sớm liền sẽ lập hạ thái tử nhưng thường thường cái kia thái tử đều là bị chết nhất thảm năm đó đại biểu ca nếu không có lao yêu bà che chở. Chỉ sợ đã sớm không biết chết quá bao nhiêu lần, hơn nữa lao cửu lại không nghĩ tranh đoạn, thời trẻ đã bị lập vì thái tử đại biểu ca mới có thể thuận lợi đăng cơ, nếu không. Hiện tại này Giang Sơn là ai còn không nhất định đâu. Cho nên ta mới cho các ngươi nhanh hơn Hàn Lăng học viện phân hiệu xây dựng A, giai đoạn trước không cần phải nói, Hoàng hậu nói ra điểm tử, sở hữu công lao khẳng định đều là Hoàng hậu. Vài năm sau, đương Hàn Lăng thư viện các học sinh đi lên khoa cử tri lộ thời điểm, Bọn họ đã có thể toàn bộ đều là hoàng hậu môn sinh, đến lúc đó, ngươi cảm thấy tiêu ra hoặc là sở ra, cũng hoặc là bất luận cái gì một cái gia tộc còn đáng giá chúng ta kiên kỵ sao. Tuy rằng mở cơ bản học phí toàn tránh cho học viện đối bọn họ tới nói áp lực đích xác rất lớn, khai một gian cơ bản liền mệnh một gian, nhưng kia đều là mặt ngoài, về sau bọn họ thu hoạch có lẽ không phải tiền tài, lại so với tiền tài kìm quý ngàn vạn lần, phải biết rằng này thiên hạ vẫn là nhà nghèo học sinh càng nhiều a người này đầu góc rốt cuộc đều trang chút cái gì a liền này đều có thể nghĩ đến tăng thiếu khanh nhịn không được đối hắn giơ ngón tay cái lên có lẽ mở thư viện thấy hiệu quả tương đối chậm ích lợi lại là lâu dài mà ổn định bọn họ trước kia như thế nào không nghĩ tới nhiều như vậy đâu lăng kính yên đầu góc cũng quá hảo xử dù sao trang khẳng định là cùng ngươi không giống nhau đồ vật Đáy mắt nổi lên một tia tà khí Lăng kính hiên không cấm nói chê, tàng thiếu khanh ra vẻ khó chịu chừng hắn liếc mắt một cái, là, liền ngươi khôn khéo, chúng ta đều xuẩn biết không. Kia xin hỏi vị này khôn khéo hơn người vương phi đại nhân, ngươi nhưng có biện pháp hơi chút hóa giải vân hàn cùng tiểu thất nguy cơ, làm cho bọn họ an ổn mấy ngày. Vẫn là nói, ngươi có biện pháp làm trong cung vị kia trực tiếp lập hắn vì thái tử. Nếu hắn thực sự có biện pháp, hắn cũng liền nhận, xuẩn liền xuẩn điểm đi, ở hắn trước mặt xuẩn không có hại. Kia còn không đơn giản, giết gà dọa khỉ, trước lấy ra có ngọn thứ đầu sửa trị một phen, bọn họ tự nhiên liền sẽ không như thế không kiêng nể gì. Đến nỗi thái tử sự tình, ta còn muốn cùng thịnh duệ thương lượng một chút, chờ chúng ta đi kinh thành rồi nói sau. Nói, cái kia hoàng đế đối vân hàn phụ tử rốt cuộc là cái cái gì thái độ? Vân hàn bọn họ thoát đi hoàng cung ba năm, hắn nếu không có truy cứu, như thế ra ngoài ta ngoài ý liệu, Hơn nữa không bao lâu liền khôi phục Vân Hàn hậu vị, hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ là đối Vân Hàn có tình đi? Chuyện này Lăng Kính Hiên vẫn luôn không nghĩ thông suốt, dựa theo Vân Hàn cách nói, hắn hẳn là cái thực hố cha nhân vật mới đúng đi, nhưng trên thực tế lại gì gì tương phản, vô pháp chính xác hiểu biết hắn tính cách cùng thái độ, hắn thật đúng là rất khó tiếp tục chế định về sau kế hoạch. Còn có thể là cái cái gì thái độ? Hắn là hoàng đế, tưởng sùng ai liền sùng ai? Trong cung có rất nhiều phi tần làm hắn lần lượt từng cái sủng. Nghe thấy cái này đề tài, tàng thiếu khanh khó chịu đứa môi, Vân Hàn trở về này mấy tháng, hắn là thực sủng hắn không có sai, nhưng không đại biểu hắn chính là chuyên sủng hắn một người. Chỉ có thể nói, hắn lưu tại Vân Hàn trong cung thời gian nhiều nhất, tuyên triệu Vân Hàn thời điểm cũng càng nhiều mà thôi. Nếu không phải như thế, tiêu quý phi cùng những cái đó A miêu A cầu phi tần Mỹ nhân lại sao lại trắng trợn táo bạo ám sát Vân Hàn cùng tiểu thất. Đế vương sủng ái, trước nay đều là ngắn ngủi mà vô tình. Lần trước ngươi muốn dược vô dụng, hắn dược hắn rõ ràng, chỉ cần dính lên một chút, hoàng đế lao nhân đời này đều đừng nghĩ đứng lên, như thế, hắn còn có thể sủng hạnh khác phi tử. Không có, Thái Y nói thân thể hắn đã không thể lại trải qua chuyện phòng the, kính hiên ngươi không hiểu, đế vương sủng ái không nhất định là ngủ lại, cho dù là hắn đi khác phi tử nơi đó ăn bữa cơm, đối các phi tử tới nói, kia cũng là vô thượng ngân sủng, hiện giờ mỗi ngày đều là vân hàn ở hầu hạ hán, tiểu thất cũng đi theo ở vân hàn bên cạnh, nhưng giới hạn trong ban ngày, buổi tối bọn họ ăn qua cơm chiều lúc sau, trừ bỏ mỗi tháng mùng một mười lăm cần thiết đến hoàng hậu trong cung qua đêm. hắn cơ bản đều sẽ đi tiêu quý phi đám người trong cung ngủ lại, rất ít sẽ lưu tại chính mình trong cung. Cái gọi là mưa móc đều dính, cân bằng hậu cung, nói chính là hắn như vậy, chẳng sợ không được chuyện phòng khe nên cấp phi tần cùng bọn họ phía sau gia tộc mặt mũi hắn vẫn là sẽ cho chỉ là ở người khác xem ra vân hàn không thể nghi ngờ là trong đó người xuất sắc thôi có lẽ đối mặt khác phi tần tới nói vân hàn là may mắn đáng giá bọn họ hâm mộ ghen tị hận nhưng ở hắn xem ra này đối vân hàn là không công bằng hắn cũng không xa cầu hắn có thể đuổi đi hậu cung nếu hắn có thể chuyên sủng vân hàn hắn cũng nguyện ý buông tay làm hắn cấp vân hàn hạnh phúc nhưng Ha ha! Đế vương còn không phải là như thế sao? Cho nên Vân Hàn đi thời điểm ta mới muốn hắn đừng xa cầu đế vương cảm tình, chúng ta đều là nam nhân, nam nhân thói hư tật xấu chúng ta đều hẳn là rõ ràng, hắn là hoàng đế, có thể chính đại quang minh có được đếm không hết mỹ nhân, lại sao lại bỏ được vì Vân Hàn mà từ bỏ? Có lẽ hắn đối Vân Hàn là có vài phần thiệt tình, nhưng đối muốn có được tình yêu người tới nói, đó là tuyệt đối không đủ. Cung vua vô tần ngự, nhất thế nhất song nhân. Phóng nhãn hoa hạ quốc trên giới 5.000 năm lịch sử, cũng chỉ có 3 cái hoàng đế suốt cuộc đời chỉ có một vị hoàng hậu, hậu cung không còn tần ngự, thực hiện nhất sinh nhất thế nhất song nhân hứa hẹn, bọn họ là Tây ngụy hoàng đế Nguyên Thâm, Tống Anh Tông Triệu Thự, Minh Hiếu Tông Chu hữu Đường, trừ cái này ra, cái nào hoàng đế không phải tam cung lục viện 72 phi tần. Hoàng đế không phải không coi chân tình, nhưng bọn hắn chân tình mai táng đến quá sâu. Nếu muốn được đến, có thể so với lên trời, trừ cái này ra, bọn họ cũng yêu cầu mượn dùng hậu cùng cân bằng tiền triều. Cho nên ta mới đau lòng vân hàn, vẫn luôn không có biện pháp chân chính bông tay. tăng thiếu khanh khó nén hạ xuống, trên thực tế, hắn nhật tử cũng không hảo quá. Năm nay 28, thật sự nếu không thành thân, chỉ sợ hắn cha sau khi trở về sẽ dẫn theo đao mãn kinh thành đuổi giết hắn đi. Hắn nương cùng mấy cái tẩu tẩu nước mắt cũng có thể chết đuối hắn. Vậy đừng buông tay à, bất quá ta cảm thấy đi, ngươi hẳn là trước làm Vân Hàn hiểu biết tâm ý của ngươi mới là, ta nếu là đoán được không sai, hắn hiện tại còn không biết đi. Lăng Kính Hiên nói được đương nhiên, hoàn toàn không cảm thấy thông báo là gì khó xử sự tình, tựa như hắn cùng nghiêm thịnh duệ giống nhau, ở hắn mất chi nhớ thời điểm, hắn liền không che giấu quá chính mình cảm tình, mỗi lần đều là thoải mái hào phóng thẳng thắn thành khẩn, đàn ông sao, ngượng ngùng xoắn xít kêu cái chuyện gì à. Ngươi cho rằng ta không nghĩ à, ta cũng chỉ kém không nói với hắn ta yêu ngươi. Kính hiên, ngươi nói vân hẳn ngày thường nhiều khôn khéo người, sao ở cảm tình thượng liền như vậy trì độ đâu. Ở hắn trong lòng, ta vẫn luôn là năm đó cái kia cùng người đánh nhau sau trộm chạy tiến nhà hắn hậu viện giã hài tử, vì sao hắn liền nhìn không tới ra đã trưởng thành đâu. Tàng thiếu khanh nháy mắt vô lực ghé vào trên bàn đá, giống như hoàn toàn quên mất lăng vân cùng triệu sơn tồn tại. Lần đầu tiên đối nghiêm thịnh rệ bên ngoài người thổ lộ hắn tiếng lòng, Lăng Kính Hiên buồn cười lắc đầu, đang chuẩn bị đứng dậy vô vô bờ vai của hắn chấn an hắn một chút, trong bụng đột nhiên chuyển đến kịch liệt đau từng cơn, cả người nháy mắt ngã xuống trở về. Người làm sao vậy? Hiên chủ, sư phụ, người làm sao vậy? thấy thế, ba người sắc mặt đại biến xuống lại qua đi, Lăng Kính Hiên một bàn tay chống sau eo, một bàn tay bớt bụng, nỗ lực gáp xuống bụng chuyển đến đau đớn. Chỉ chốc lát sau trên mặt liền che kín mồ hôi, tàng thiếu khanh ba người nói không nên lời xuất ruột, liền ẩn thân với chỗ tối nghiêm dực đều không mảng lăng kính hiên mệnh lệnh đi ra, nhưng bọn họ ai cũng không dám động hắn, liền triệu sơn tưởng giúp hắn xem mạch đều bởi vì hắn tay quá cứng đờ mà từ bỏ. Hiên chủ, không hảo, bên ngoài tới rất nhiều quan binh, nói là, hiên chủ, người làm sao vậy? Vội vàng chạy tới lao tông nói còn chưa dứt lời đã bị trước mắt chạm hướng dọa tới rồi, sắc mặt nháy mắt tái nhợt hảo nửa ngày mới lắp bắp nói, hiên chủ, ngươi nên sẽ không muốn sinh đi. Hắn cái gọi là dự tính ngày sinh không phải còn có bảy tám thiên sao, vì cái gì hiện tại liền phải sinh. Lăng kính hiên đau đến không có biện pháp nói chuyện, chỉ có thể theo bản năng gật gật đầu, không ngừng là đau từng cơn, hắn cảm giác chính mình giữa hai chân giống như cũng đã ưa nước, hẳn là nước vối phá. Đáng chết, vì cái gì sẽ đến đến nhanh như vậy? Thinh Duệ còn không có trở về. Hắn không nghĩ hiện tại liền sinh muốn sinh. Tăng thiếu khanh nhịn không được thét trói thai, theo sau lại thực mau ý thức đến chính mình thất thố, vội không ngừng nói, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Kính Hiên, ngươi có biện pháp nào không nói chuyện? Nói cho ta nên làm cái gì bây giờ? Một cái liền tức phụ nhi cũng chưa cưới nam nhân, đừng hy vọng hắn hiện tại còn có thể bình tĩnh. Tàng thiếu khanh gấp đến độ cùng kiến bò trên chảo nóng giống nhau. Bế câm miệng. Thật vất vả gian nan phun ra hai chữ. Lăng kính hiên quay đầu nhìn triệu sơn. Châm. Đau từng cơn là một trận một trận. Nhưng hiện tại hắn trước hết cần tạm thời giảm đau. Vô luận như thế nào đều phải về trước đến đã sớm chuẩn bị tốt phòng sinh lại nói. Là. Thực mau khôi phục bình tĩnh. Triệu sơn từ trong lòng ngực lấy ra sư phụ đặc biệt thỉnh trương thanh từ châu phủ cho hắn mang về tới nguyên bộ ngân châm. Lăng Kính Hiên không đợi hắn rũ ra bao ở bên ngoài ra bộ, nhanh chóng rút ra trong đó mấy cây, xem cũng chưa xem liền tình chuẩn cắm vào chính mình huyết vị, thấy hắn liền quần áo đều không cởi bỏ liền kim kim, tất cả mọi người nhịn không được mí mắt thằng nghẻ, sợ hắn sẽ chát sai hoặc chát đến không nên chát địa phương. Đỡ ta đi phòng sinh. Sự thật chứng minh, Lăng Kính Hiên y lý thuật vẫn là thực vượt qua thử thách, đại khái vài phút sau, đau từng cơn tình huống liền chuyển biến tốt đẹp, Rút ra châm sau hắn tay liền đắp ở triệu sơn cùng lao tống trên người, ở hai người hiệp lực hợp tác hạ, lăng kính hiên giàn nan đứng lên, đã phá nước ối nhiệm bước hắn quẩn, thoạt nhìn giống như là đái trong quần giống nhau, đứng ở mặt sau tàng thiếu khanh đột nhiên nhằm phía trước, không khỏi phân trần chặn ngang bế lên hắn, phía trước dẫn đường. Là! Là! Tất cả mọi người có điểm ngây ngốc phản ứng không kịp, tàng thiếu khanh nổi giận gầm lên một tiếng, nghiêm dực đông nhiên bước đi như bay. Ôm lăng kính hiên tẳng thiếu khanh mui chân mấy cái nhẹ điểm liền đuổi theo, lấy lại tinh thần lão tống cùng lăng vân bay nhanh đuổi kịp, nguyên bản không rảnh lo thu thập ngân châm triệu sơn nghị nghị vẫn là lộn trở lại đi thu hồi ngân châm mới đuổi kịp bọn họ, hôn loạn một ngày lại muốn bắt đầu rồi. chương 244 cấp về, quỷ tử tới cửa. Vương ra, đã đến Thanh Dương huyện địa giới, cần phải nghỉ ngơi một lát. Đi thông Thanh Dương huyện trên quan đạo. Mấy chục con tuấn mã hộ tống một chiếc xe ngựa nhanh chóng chạy nhanh mà qua, dẫn đầu rõ ràng là một người mặc quân trang, uy phong hiển hách nữ tử, nhìn nàng mi thanh mục tú, giữa mày lại nhụm đẫm một cổ không thua cấp nam nhân hạo nhiên cùng khí phách, bất quá mặt hướng xe ngựa thời điểm, nàng biểu tình lại nhiễm trần chửi kính sợ. Không cần, tốc độ cao nhất chạy tới lăng gia thôn. Trong xe ngựa truyền đến trầm thấp nghẹn nảo giọng nam, trong đó mang theo không dung sai biện nội vàng, nữ nhân không dám chần chờ. Cao quát một tiếng, mấy chục người kỵ binh đội ngũ động tác nhất trí huy động roi ngựa, tốc độ không giảm phản tăng, mà bên trong xe ngựa, lăng kính bằng lo lắng nhìn đầy mặt dâu quay nón, thô cùng lôi thôi nam nhân. Duệ ca, nếu không nghỉ ngơi một chút đi, đêm nay trước khẳng định có thể tới, bọn họ không phải nói đại ca dự tính ngày sinh còn có bảy tám thiên. Sao? Ta không cần như vậy cấp cũng có thể. Không thôi, trong xe ngồi không phải người khác đúng là nghiêm thịnh duệ cùng lăng kính bằng bên cạnh còn có hai cái quân y y bộ dáng người hầu hạ lần trước đại chiến nghiêm thịnh duệ cùng tàng hầu ra nội ứng ngoại hợp thiên y y vô phùng phối hợp hung hăng đả kích bắc man sĩ khí phân biệt trọng tỏa bọn họ với quan nội ngoại nhưng hắn ở đường về thời điểm lại gặp bắc man tiêu dung thiện chiến long tà vương bộ hỗn loạn chung bị người bắn trúng ngực mũi tên tiêm khoảng cách trái tim chỉ nửa tức tả hưu Mấu chốt là mũi tên thượng còn có độc Nghiêm tư đem hắn mang về sau, hơn 10 vị quân ý đều tỏ vẻ bất lực, hoa đà trên đời chỉ sợ cung cứu không được hắn, mắt thấy nghiêm thịnh duệ liền phải mệnh tăng biên quan, tặng hầu ra phái người tìm lăng kính bằng qua đi, nguyện ý là nghĩ hắn dù sao cũng là vương phi đệ đệ, từ hắn thay thế vương phi thấy vương ra cuối cùng một mặt tóm lại xem như cái niệm tưởng, nhưng không nghĩ tới chính là, lăng kính bằng thế nhưng trong lúc vô ý nghĩ đến. Nhà hắn đại ca luôn là thói quen cấp người nhà bị một ít độc dược thuốc trị thương gì đó. Nghiêm Tư cũng rốt cuộc nhớ tới, vương gia đích sắc có cái trong bao quần áo trang tất cả đều là vương phi cấp dược. Khi bọn hắn lấy ra kia đóa lục đến yêu diễm linh từ khi, tất cả mọi người nhịn không được kinh hô. Quân Y liền nhóm trải qua thảo luận đến ra kết luận, kia đóa màu xanh lục linh chi hẳn là chính là trong truyền thuyết có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt thần dược, nhưng cụ thể có phải hay không? Lại không ai dám cam đoan. Phải biết rằng, nghiêm thịnh duệ chính là thân vương, vạn nhất hại chết thân vương, bọn họ chính là có 10 cái đầu cũng không đủ chém. Cuối cùng vẫn là lăng kính bằng tâm một hành, cắn răng thuyết phục tàng hầu ra hạ lệnh dùng dược, hắn tin tưởng chính mình đại ca, nếu là giống nhau đồ vật hắn khẳng định sẽ không làm duệ ca mang theo. Tàng hầu ra cũng là cái tâm huyết đàn ông, ôn ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa thái độ, không thiết gáp thượng toàn bộ đệ nhất hầu phủ hạ lệnh dùng dược, quân y đi nhóm vô pháp chỉ có thể dựa theo lăng kính bằng nhắc nhở, trước làm Nghiêm Thịnh Duệ ăn vào lăng kính hiên đặc chế giải độc hoàn, lại làm Nghiêm Tư dùng nội công đem sở hữu độc đều bức đến ngược thương chỗ, cuối cùng đắp thượng phá đi lục linh chi, quỷ dị sự tình cơ hồ nháy mắt liền đã xảy ra, chỉ thấy màu xanh lục linh chi đắp đi lên thực mau liền đem độc tố hút ra tới, chậm rãi biến thành hắc đến tỏa sáng nhan sắc, quân Y Lye nhóm thấy thế chạy nhanh lại quát hạ hắc rất lục linh chi, một lần nữa đắp thượng mới mẻ. Như thế lặp lại mấy lần, ước chừng dùng đi nửa đoạt linh chi, nó mới không hề biến hác, nói cách khác, độc tố đã. Toàn bộ thanh trừ, nhưng vì để ngừa vắn nhất, quân y đi vẫn là lại đắp một tầng cũng đem miệng vết thương bao lên, càng quỷ dị chính là, ngày hôm sau bọn họ vạch trần miệng vết thương thời điểm, thế nhưng phát hiện miệng vết thương cư nhiên ở bắt đầu khép lại, hơn nữa hôn mê bất tỉnh nghiêm thịnh rệ cũng chậm rãi tỉnh táo lại, cuối cùng háo đi chỉnh đoá linh thực trải qua không sai biệt lắm hơn phân nửa tháng lúc sau, nghiêm thịnh duệ thương liền hoàn toàn hảo. Tuy rằng nói thương là hảo, nhưng hắn rốt cuộc đã từng lịch quá sinh tử một cái trước mắt, đừng hắn đơn giản xử lý biên quan công vụ, dư lại ném cho tàng hầu ra lúc sau, hắn liền chuẩn bị chạy về lang gia thôn, hắn sợ chính mình sẽ bỏ qua bảo bối tức phụ nhi sinh sàng kỳ, tàng hầu ra không yên tâm hắn ngày đêm kiêm trình cưỡi ngựa, phi buộc hắn sửa dùng xe ngựa mới thả người, đồng thời, Lăng kính bằng cũng xử lý tốt biên quan sự tình, cùng hắn cùng nhau trở về đổi, mà phụ trách bảo hộ bọn họ. Chính là nghiêm thịnh duệ tư nhân vệ đội, lãnh binh chính là lăng kính bằng tân nhiệm vị hôn thê Diệp tướng quân nữ nhi Diệp Như Vân, đến nỗi nàng vì cái gì sẽ trở thành lăng kính bằng vị hôn thê, vậy có điểm khôi hài. Nói này Diệp Như Vân từ nhỏ đi theo hắn cha ở quân doanh lớn lên, trừ bỏ rơi tính, mặt khác cơ bản chính là cái nam nhân. Quân doanh không có bất luận cái gì một người lấy nàng đường nữ nhân xem, quan hệ tốt toàn bộ cùng nàng xương huynh gọi đệ, quan hệ giống nhau cũng là tôn nàng vì thủ trưởng. Diệp tướng quân đã sớm phiền nào muốn như thế nào đem nữ nhi gả đi ra ngoài, cố tình lúc này, lăng kính bằng xuất hiện, còn nhìn tới Diệp như vân, càng khôi hài chính là, tiểu bao tử nhóm viết thơ tình. Gửi đưa đến biên quan thời điểm ra điểm sai lầm, không biết như thế nào, tin liền dừng ở người khác trên tay, quân doanh có cái quy củ, Phạm là người nhà gửi thư, bọn lính đều sẽ tụ ở bên nhau nghiệm ra tới đại gia nghe, sau đó, lăng kính bằng yêu thầm Diệp như vân, còn xin giúp đỡ người nhà viết thơ tình sự tình liền truyền khắp toàn bộ quân doanh, không bao lâu ngay cả tàng hầu ra đều đã biết, mà Diệp tướng quân đâu, đã sớm nhìn chúng ngoại hình xuất chúng, còn tuổi nhỏ là có thể lực chắc tuyệt hán, ở hắn ngầm đồng ý cùng tàng hầu ra tác hợp hạ, hai cái đương sự cũng thực mau liền xác định lẫn nhau tâm ý. Chờ đến nghiêm thịnh duệ thường tốt một chút, tự mình làm lăng kính bằng trưởng bối làm chủ hướng diệp tướng. Quân cầu hôn, bất quá, bởi vì diệp như vân một lòng tương đương tướng quân, lăng kính bằng cũng còn không có bẩm báo người nhà, cho nên bọn họ chỉ là đính hôn, hai bên cho nhau trao đổi tín vật, còn không có thật sự thành thân. Lúc này mới diệp như vân mặt ngoài mang đội hộ tống bọn họ trở về, trên thực tế chính là đi gặp cha mẹ chồng, tuy rằng chuyện này có điểm quá kia gì. Nào có nhà gái đi nhà trai trong nhà thấy cha mẹ chồng. Nhưng diệp tướng quân vốn chính là quân nhân, không chú ý nhiều như vậy, hơn nữa hắn lại gả nữ xuất ruột, hận không thể trực tiếp bồi thượng tuyệt bút của hồi môn đóng gói đem nữ nhi gả đi ra ngoài, chuyến này cũng liền không như vậy khó có thể lý giải. Trở về lại nghỉ ngơi cũng giống nhau. Nói xong, nghiêm thịnh duệ nhắm mắt lại, rõ ràng cự tuyệt lại giao lưu, không biết vì cái gì, hắn trong lòng luôn có cổ điểm xấu dự cảm. Giống như có cái thanh âm ở thúc dục hắn nhanh lên trở về, vô luận như thế nào, hắn đều phải mau chóng chạy về đến kính hiên bên người. Bên kia, Nguyệt Hoa Sơn Trang ngoại đột nhiên tới rất nhiều binh lính, qua loa xem qua đi, ít nhất mấy trăm người, dẫn đầu cư nhiên là năm trước binh dịch khi bị trình đi lang kính vệ, lang thành tài hai vợ chồng cũng mang theo nữ nhi vẻ mặt ngạo mạn đứng ở hắn bên cạnh người, bọn họ gần nhất liền mang theo binh lính sông thẳng Nguyệt Hoa Sơn Trang, trong nhà hạ nhân căn bản ngăn không được. Toàn bộ đều bị những cái đó thô cuồng không nói lý binh lính cấp đánh ngã. Lăng Kính Vệ, ngươi Nghe tin gấp trở về Lăng Thành Long hai vợ chồng trừng lớn mắt không dám tin tưởng nhìn một thân quân trang Lăng Kính Vệ. Trong đầu ngây ngốc có điểm phản ứng không kịp, Lăng Kính Vệ đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia thực cốt hận ý. Cường thế không dung cự tuyệt nói, ta chờ phụng mệnh đóng quân nơi đây. Các ngươi phòng ở chúng ta trưng dụng, hạn các ngươi một canh giờ nội dọn ra đi. Lúc trước hắn bị quan thượng cương gian thân cô tội danh đưa đi phục binh dịch, khi đó hắn chỉ cảm thấy chính mình cả đời hoàn toàn đi tong, nhưng ông trời có mắt, hắn cũng không nên tuyệt, ở tân binh tề tụ châu phủ thời điểm trong lúc vô ý cứu trở về nhà tiểu thư, cũng dán tiếp hỏng rồi nàng thành danh, hắn nói dối chính mình không cha không mẹ, không quen bố thích, lại còn có không có sinh dụ, bởi vì trở về nhà nữ nhi cũng là cái quả phụ mang theo hai hài tử, trở về nhà lao thái thái cảm. Thấy hắn vừa lúc, không thể sinh dục liền sẽ không có chính mình hải tử, tương lai cũng sẽ lấy cháu gái hải tử đương thân sinh xem, liền làm chủ kén rể hắn, theo sau mượn dùng trở về nhà ở châu phủ thế lực, hắn thực mau liền ở châu phủ hộ thành trong quân đứng vững vàng góp chân, nguyên bản năm trước hắn liền tính toán trở về trả thu bọn họ, nghề hà lúc ấy trở về nhà ở kinh thành buồn ra xảy ra chuyện, gia tộc sinh ý cũng bị bách vận các chén ép, hắn cha vợ căn bản không có khả năng làm hắn rời. Đi, cho nên hắn liền vẫn luôn nhẫn mại, cho tới bây giờ mới tìm được cơ hội trở về. Tính lăng ra hai cái lao bất tử cùng lăng thành hoa chết sớm, nếu không hắn một hai phải bọn họ sống không bằng chết không thể. Hiện giờ hắn kẻ thù chỉ còn lại có lăng ra thôn thôn dân cùng lăng kính hiên, hắn đương nhiên muốn đem toàn bộ hận phát tiết ở hắn trên người, chỉ đã chết lăng kính hiên, những người khác còn không cùng con kiến dường như tùy ý hắn dâm đạp. Lúc trước khinh nục quá người của hắn, Hắn muốn bọn họ tất cả đều không chết tử thế được. Cái gì? Đây là chúng ta phòng ở, vì sao phải cho các ngươi? Lấy lại tinh thần, lang vương thị phản xạ tính quát, nhà bọn họ thật vất vả mới tránh hạ lớn như vậy một phần gia nghiệp, bằng gì bọn họ nói chiếm lĩnh liền phải chiếm lĩnh. Thiên hạ còn có vương pháp sao? Tham gia quân ngũ cũng không thể như vậy khi dễ người a. Không ai muốn ngươi phòng ở, chúng ta là chương dụng, người tới. Một canh giờ sau bọn họ nếu còn không có thu thập hảo, toàn bộ cho ta đuổi ra đi. Lăng kính vệ hưởng thụ nhìn bọn họ kinh giận ủy khuất bộ dáng, trên mặt âm độc tươi cười, này gần chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Hắn muốn một chút cướp đoạt bọn họ có được hết thảy, làm cho bọn họ sống không bằng chết, vì gối hắn dưới chân giống cẩu giống nhau khẩn cầu hắn. Cùng hắn cùng tiến đến lăng thành tài một nhà ba người cũng là khoe khoang ở ngực, từ hai vợ chồng già sau khi chết bọn họ liền thành trong thôn con rể, mọi người đòi đánh, liền bọn họ trưởng tử đều không lưu tình chút nào ném xuống bọn họ, mắt thấy lăng thành long ra nhật tử càng ngày càng rực rỡ, bọn họ là hận đến mắt đều tái rồi, rồi lại không có biện pháp dính lên biên, nguyên bản cho rằng hết thể đều xong rồi, không nghĩ tới, bọn họ con thứ cư nhiên bình an không có việc gì đã trở, lại chẳng những lên làm châu phủ phủ doanh gia con rể, vẫn là lãnh binh chính thất phẩm quản lý. Có thể nói là phong cảnh vô hạn, hiện giờ, cũng nên đến phiên lăng kính hiên bọn họ xui xẻo, đến phiên bọn họ hưởng thụ hưởng thụ, Chu tiến này đại đồng chấn xa hoa nhất trang viên là. Đi theo hắn phía sau binh lính phốc phốc tiến lên, trong tay quân đao soát một tiếng thống nhất rút ra, sợ tới mức lăng thành lòng đám người tất cả đều nhịn không được hai chân run lên, cũng không dám nữa nhiều lời một câu, cần phải bọn họ đem to như vậy ra sản chắp tay nhường lại, bọn họ lại làm không được. Đi theo cùng tiến đến triệu hàn phu phu rôi tay đỡ lăng thành lòng hai vợ chồng, tầm mắt hung hăng trừng mắt lăng kính bệ, lao tống đã đi thông chi kính hiền, tin tưởng hắn khẳng định có. Biện pháp. Kính bệ một Làm càn. Quản lý tên Huy Há là người có thể tùy ý kê Chạm vào. Vội vang tới rồi lý chính lăng khải tài vừa thấy cái này trạng hướng liền không thích hợp, vốn định nói tiến lên nói nói, nhưng hắn vừa mới một mở miệng. Hai cái binh lính liền rút ra đào hung thần ác sát đem hắn bức trở về. Lăng khải tài nhịn không được đặt mông mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Lăng kính vệ một nhà bốn người nói không nên lời đắc ý. Lăng thành Long hai vợ chồng thấy thế lại là tránh ra triệu đại Long bọn họ nâng đỡ. Tiến lên đem lăng khải tài nâng dậy tới. Các ngươi là quân nhân lại như thế nào? Sao có thể như vậy khi dễ người liệt? Luôn luôn yếu đuối lăng thành Long che chở lý chính cùng thê tử giận trừng trước mặt binh lính. Ai cũng không phát hiện. Lăng kính vệ khỏe miệng nhanh trong thoáng hiện một tia ác độc. Tìm chết. A, Tham gia quân ngũ chính là quốc gia quyển dưỡng lưu manh, há dung tiểu dân chúng làm càn. Trong đó một sĩ binh nhắc tới đao liền nhắm ngay đầu của hắn bổ tới. Lăng vương thị cùng trong nhà bọn hạ nhân sợ tới mức kinh thanh thét trói thai. Mắt thấy phong hàn sắc bén lươi đao liền phải dừng ở lăng thành lòng trên người. Lương đạo thân ảnh bỗng chốc từ hậu viện chạy trốn ra tới. Thấy rõ ràng trước mắt chẳng huống. Nghiêm dực cũng không rảnh lo dẫn đường, bay lên một chân liền đá phiên cái kia binh lính. Tìm chết chính là ngươi. Giây tiếp theo, không đợi người phản ứng lại đây sao lại thế này. Nghiêm dực nhấc chân liền đem rơi trên mặt đất quân đao đá ra đi. Không biết sao xui xẻo cắm vào cái kia đang chuẩn bị bỏ dậy binh lính ngực. Liền kêu thảm thiết đều không kịp phát ra. Binh lính liền cổ một vai hoàn toàn chặt đức khí. chương 245 lang cha ra ngựa, nghiêm thịnh rời về. À. Giết người, nghiêm dực động tác cực nhanh, quả thực là nước chảy mây trôi, không chút nào hàm hồ, liền một kia còn sống cơ hội đều không có để lại cho đối phương, lấy lại tinh thần lăng lý thị mẹ con sợ tới mức kinh thanh thét trói thai, nghiêm dực một cái hung ác ánh mắt qua đi, hai người song song trốn đến đồng dạng thân thể run đến cùng run rẩy giống nhau lăng thành tài phía sau, lăng kính vệ cũng là nhịn không được hoảng sợ, châu phủ hộ thành binh, nói trắng ra là chính là một đám ham ăn nhàn, ý thế. Hiếp người thiếu gia binh, ngày thường khi dễ quê nhà hương thân khả năng sẽ như ít, chân chính gặp được tàn nhẫn, bọn họ cũng không dám làm cản, hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, lăng kính hiên bên người cư nhiên có nghiêm dược loại người này. Mà lăng thành long bọn họ bên kia, căn bản không rảnh lo người chết không chết người, thấy lăng thành long được cứu trợ, lăng vương thị khóc lóc ôm lấy hắn, triệu hàn phu phu cũng vội vàng đưa bọn họ kéo về đi, tuy rằng bọn họ cũng không rõ ràng nghiêm thịnh duệ thân phận. Nhưng bọn hắn cũng không phải xuẩn, trực giác nói cho bọn họ, nghiêm thịnh duệ thân phận rất cao, hắn lưu lại người cũng là đáng giá tin cậy, húng chi, còn có cái để nhất hầu phủ lục ra đâu, bọn họ chỉ cần chiếu cố hảo lăng. Vương thị đám người là được, mặt khác, giao cho nghiêm dực đủ rồi. Nơi nào tới cầu đồ vật? Mù các ngươi mắt chó, dám đến nguyệt hoa sơn trang tới nháo, ngại mệnh quá giải sao? Ôm lăng kính hiên tặng thiếu khanh đỉnh mày dương lên. Vẫn là tham gia quân ngũ đâu, dám nhau đến thỉnh thân vương phi chóng phủ, thật con mẹ nó tìm chết. sơn tử, rung động, mồ hôi đầy đầu lăng kính hiên lạnh buốt quét liếc mắt một cái cầm đầu lăng kính vệ đáng người, đáy mắt phiếm trần trùi sắc khí, lúc này đây, hắn vô luận như thế nào đều sẽ không lại buông tha bọn họ, bất quá, hiện tại hắn cũng không cái kêu công phu thu thập bọn họ, chờ hắn sinh sản xong, hắn muốn bọn họ một đám toàn bộ trả giá huyết đại giới. là. Bị điểm danh Triệu Sơn vẻ mặt lạnh buốt chạm đi ra ngoài, ở tất cả mọi người phản ứng lại đây đương khẩu, chỉ thấy hắn vung tay lên, một cổ vô sắc vô hình bột phấn phiêu tán mà ra. Chạm vào. Dây tiếp theo, bao gồm lăng kính vệ cầm đầu mấy trăm quân nhân giống như sập quân bài giống nhau lần lượt mềm mại ngã xuống trên mặt đất, tất cả mọi người nhìn không được trừng lớn mắt, không thể tin được nhân ra cũng chỉ là dơ tay chi gian mà thôi, bọn họ cư nhiên liền toàn bộ đổ. Lăng kính vệ đáy mắt lướt qua một màn sợ hãi, theo sau lại ra vẻ chấn định nhìn bị tàng thiếu khanh ôm vào trong ngực lăng kính hiên, ta chính là thất phẩm quản lý, châu phủ phủ doãn về đại nhân con rể, ngươi dám. Động ta, ta bảo đảm ngươi cả nhà đều không chết tử thế được. ỉ vào chính mình hậu thuẫn, lăng kính vệ càng thêm đắc ý, hắn liền không tin lăng kính hiên liền châu phủ phủ doãn đều dám đắc tội. Động chính là trở về nhà người. Nghiêm dực ngươi toàn bộ cho ta khấu hạ tới, một cái đều không chuẩn thả chạy. Nghe vậy, lang kính hiên mắt lệnh đảo qua, không lưu tình chút nào hạ đạt mệnh lệnh, nghiêm dực cùng kính nói, là Giọng nói rơi xuống, mười mấy hắc y trang điểm người lần lượt từ chỗ tối đi ra, này đó đều là hắn thuộc hạ người, bởi vì nghiêm nhị ở kinh thành bảo hộ thất hoàng tử, hắn liền đưa bọn họ điều phái lại đây, vì chính là bảo hộ vương phi cùng thế tử nhóm an toàn. Người dám? Mắt thấy những người đó giống như quỷ mị toát ra tới, mềm mại ngã xuống trên mặt đất lăng kính vệ rốt cuộc sợ, tưởng phá đầu hắn cũng tưởng không rõ, vì sao hắn phong cảnh hiển hoách trở về, lại vẫn là chỉ có thể trở thành cá nằm trên thớt, lăng kính hiên còn không phải là cái nông phu, vì sao có thể chịu hoán những người đó? Nô! No. Lại tới nữa, lục ra, mang ta sản xuất phòng. Ở lăng kính hiên đáy mắt, hắn đã là người chết rồi, bụng đau từng cơn lại chậm rãi phát tác. Lăng Kính Hiên không cấm lại đau đến mồ hôi lạnh ưa ra, căn bản không thời gian dội phản ứng hán. Tàng Thiếu Khanh nghe vậy sắc mặt đại biến, phòng sinh ở nơi nào? Cùng ta tới. Kính Hiên muốn sinh sao? Mau mau. Tống đầu, chạy nhanh đi chuẩn bị. Triệu Sơn xoay người liền mang theo tàng Thiếu Khanh hướng Lăng Kính Hiên nhà ở phòng ngủ bên cạnh phòng đi. Lăng Vương thị đám người thấy thế cũng không rảnh lo sợ hãi, tất cả mọi người bận rộn lên. Những cái đó chúng độc mềm mại ngã xuống trên mặt đất binh lính hoàn toàn bị bọn họ bỏ qua. Lăng thành tài một nhà bốn người hận đến hàm răng nhi đều phải cắn, nhưng bọn họ lại động cũng vô pháp động một chút, chỉ có thể sinh sôi chịu đựng bị bỏ qua khuất nhục Không nghĩ tới, nếu không phải lăng kính hiên sinh sản sắp tới, bọn họ chỉ sợ đã sớm không thể hô hấp, dám mang binh xâm nhập Nguyệt Hoa Sơn Trang, còn muốn chém giết lăng thành long chính là thiên hoàng lao tử tới cũng không giữ được bọn họ. Lấy lăng kính hiên có thủ án tất báo tính cách, phi sống xẻo bọn họ không thể. Người không liên quan đi ra ngoài, chúng ta phải cho sư phụ đỡ đẻ. Chờ tăng thiếu khanh đem lăng kính hiên an trí chi ở chiếu sáng sung túc phòng sinh trên giường sau. Triệu sơn trầm khuôn mặt không chút khách khí đổi người. Hai cái y y ở đồng tất cung tất kính tiến lên kéo lăng kính hiên tay vì hắn xem mạch. Tàng thiếu khanh lo lắng xem một cái trên giường cả người đều bị ướt đẫm mồ hôi lăng kính hiên, vừa định muốn xoay người rời đi lại thấy bờ môi của hắn giống như dần dần. Tàng thiếu khanh lại tam cũng hai bước đi qua đi túi xuống thân. Ngươi nói cái gì? Lớn tiếng một chút. Thịnh Thịnh Duệ. Giống như toàn bộ bụng nhỏ đều hạ truy dường như bén nhọn đau đớn tra tấn đến hắn căn bản không có biện pháp rõ ràng biểu đạt hắn ý tứ. Nhưng hắn hai mắt lại là tình quang sáng quắc. Hắn muốn gặp đến nghiêm Thịnh Duệ lập tức. Đáng chết. Ngươi chờ một chút. Ta lập tức đi tìm nghiêm dược. Tàng thiếu khanh rủa thầm một tiếng xoay người liền xông ra ngoài. Triệu Sơn tiến lên rửa theo hắn đã sớm phân phó tốt bỏ đi hắn quần, gặp lên hắn chân, cùng sử dụng một cái chân mỏng tử thoáng che khuất hắn hạ thể, lại không lưng túi đầu xem xét một chút chẳng hướng, ngẩng đầu nói: sư phụ, cung tài ăn nói khai một chút, ta trước cho ngươi kim kim giảm đau, ngươi bảo tồn hảo thể lực, chờ lát nữa cung khẩu toàn bộ khai hỏa sau một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm sinh hạ tới. đều là ý giả, cũng không như vậy nhiều kiêng rẻ. Hiện tại bọn họ chỉ có bình tĩnh mới có thể làm hắn thuận lợi sinh sản. Ân, Đi cho ta nấu chén mì tới, lại đem ta chuẩn bị tốt nhân xâm cắt miếng dự phòng. Hô hô! Bắt đầu ghim kim đi. Cố nén một hơi công đạo xong, lăng kính hiên đôi tay nắm chặt dưới thân nệm, nhắm mắt lại nỗ lực điều tiết chính mình hơi thở. Hai cái y hề đồng chủ động tránh ra vị trí, triệu sơn một lần nữa lấy ra ngân châm từng cây tiêu độc, sau đó mới cởi bỏ hắn quần áo nhưng cầm ngân châm tay lại là như thế nào cũng chắc không đi xuống, ẩn ẩn còn có chút run rẩy. tuy rằng hắn đã cấp rất nhiều người chát quá châm, cũng luyện tập quá rất nhiều biến, không biết vì cái gì, giờ này khắc này hắn lại khẩn trương. Lên, sợ sẽ chát sai địa phương khác. Không cần sợ, chát đi, chát sai rồi cũng không quan trọng. Thật lâu không có chờ đến châm rơi xuống trên người mình, lăng kính hiên mở mắt ra, lại thấy triệu sơn khẩn trương đến độ đổ, đổ mồ hôi khe môi biên không khỏi đẩy ra một mạt nhợt nhạt cười ngân, triệu sơn ngẩng đầu xem hắn, nhắm mắt hung hăng hít sâu mấy hơi thở mới mở ra nhãn điểm gật đầu, buông trên tay đã mướt mồ hôi ngân trầm, tiếp nhận y lìa đồng đưa qua khăn lau lau tay lúc sau, lại lần nữa cầm lấy một khắc căn ngân trầm, không cho chính mình trần chờ cơ hội, mau tàn nhẫn chuẩn chui vào hắn, huyệt vị, lang kính hiên thấy thế đáy mắt lướt qua một kia vừa lòng, hai mắt không cấm chờ đợi nhìn về phía ngoài cửa sổ, thịnh duệ. Người đáp ứng quá ta nhất định sẽ trở về. Bên kia, bay nhanh bay nhanh quân mã rốt cuộc tiến vào lăng ra thôn phạm vi, cầm đầu diệp như vân cũng không dám trì hoãn, làm lơ vây xem thôn dân nghị luận sôi nổi, dựa theo lăng kính bằng chỉ ra lộ tuyến thẳng đến Nguyệt Hoa Sơn Trang, mà Nguyệt Hoa Sơn Trang bên trong, sớm đã loạn thành một nồi cháo, không khỏi tiểu bao tử nhóm lại trở về thêm phiền triệu đại long đặc biệt làm tống thủy xanh chạy một chuyến. Làm ơn chương, cử nhân ngàn vạn đừng làm cho tiểu bao tử nhóm biết trong nhà trạng. huống Quản lý, xem ra gia nhân này sau lưng khẳng định có hậu trường, hơn nữa là so trở về nhà lớn hơn nữa hậu trường. Nguyệt Hoa Sơn Trang rối loạn, nghiêm dực lại có thể hảo đi nơi nào. Bọn họ đều là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, lại nghe Lăng Kính Hiên muốn gặp chủ tử, hắn lập tức khiến cho những cái đó ảnh vệ phân công nhau đi ra ngoài tìm kiếm chính gấp trở về chủ tử. Thừa dịp hôn loạn thời điểm, một sĩ binh cư nhiên lặng lẽ bỏ hướng về phía lăng kính vệ, những người khác cũng thử giật giật thân thể của mình, có chút tựa hồ cũng có thể động, triệu sơn học tập y thuật nhật tử rốt cuộc còn thiếu, hạn chế tác độc dược trùng quy là không thể cùng lăng kính hiên so. Sáng, mới nửa canh giờ không đến, những người đó liền chậm rãi khôi phục. Không có khả năng, hắn chính là cái ở nông thôn nông phu. Ta tưởng những người đó hẳn là Hâm Nguyên Tiểu Lầu sau lưng chủ nhân xứng cho hắn, hắn cùng Hâm Nguyên Tiểu Lầu vẫn luôn có sinh ý lui tới, chỉ cần chúng ta có thể đoạt quá trong tay hắn sinh ý, Hâm Nguyên Tiểu Lầu chủ nhân liền sẽ không lại che chở hắn. Thương nhân trục lợi, với ai hợp tác không phải hợp tác, hắn sao có thể vì cái nông phu đắc tội trở về nhà? Tới rồi loại này thời điểm, Lang Kính Vệ vẫn là không thấy rõ trạng huống một mặt triều chính mình có lợi phương hướng tưởng, bất quá này cũng không trách hắn. Rốt cuộc hắn đối lăng kính hiên là thật sự không hiểu biết, sau lại lại sớm rời đi lăng gia thôn, càng là không có khả năng đoán được, lăng kính hiên sớm đã không phải hắn có thể tùy ý khinh nhần treo chọc đối tượng, đương nhiên, này cũng chú định, hắn thê thảm kết củ. Quản lý lời nói cực kỳ, nếu không chúng ta đua một phen, ngươi nhìn xem, những người đó đều không có bất luận cái gì phong bị, chỉ cần chúng ta một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm bắt lấy kia hai người còn sợ bọn họ không ngoan ngoán đi vào khuôn khổ nam nhân âm hiểm cười hai tiếng rồi tay chỉ chỉ cách đó không xa canh giữ ở ngoài cửa Lăng Thành long hai vợ chồng lăng kính vệ theo hắn ngón tay phương hướng xem qua đi gật đầu thấp giọng nói Tân thông chi đi xuống nửa khác chung sau nhất cử sông lên đi bắt được Lăng Thành Long hai vợ chồng là binh lính Tuân lệnh thối lui Lăng kính vệ quay đầu nhìn xem phụ mẫu của chính mình cùng muội muội trầm mặc theo chân bọn họ gật gật đầu Toàn gia tâm đều là hát, cư nhiên không ai ra tiếng ngăn cản vẫn là gì. Các huynh đệ, hướng A. Vài phút sau, mềm mại ngã xuống trên mặt đất binh lính bông chốc nhảy dựng lên, huy sắc bén đại đao nhào hướng lăng thành long đám người, tuy rằng tàn lưu độc tố ngăn chặn bọn họ tốc độ, bất quá mấy trăm người cùng nhau tiến lên, khi thế vẫn là thực kinh người, đồng dạng chờ ở phòng ngoại triệu hàn phu phu không hề nghĩ ngợi liền đem lăng kính hiên cha mẹ kéo đến bọn họ phía sau. Tàng thiếu khanh càng là nhảy nhảy đến bọn họ trước người. Giống giống. A, Liên ở tàng thiếu khanh lôi ra bên hông nhuyễn kiếm chuẩn bị đại khai sát dưới thời điểm. Ba đạo cực đại hắc ảnh từ trên trời giáng xuống. Xông vào trước nhất mặt binh lính kêu thảm thiết một tiếng bay đi ra ngoài. Dây tiếp theo. Lang cha mang theo đại hắc tiểu hắc uy phong lấm lâm chặn bọn họ đường đi. Bén nhọn răng nanh thượng lây dính trói mắt máu tươi. Mọi người tập trung nhìn vào. Vừa rồi kêu thảm thiết mấy cái binh lính trên cổ đều có mấy cái huyết nục mơ hồ huyết lỗ thủng, nói cách khắc, bọn họ là bị lang cắn đứt cổ vứt ra đi. Ý thức được điểm này, lúc trước còn khí thế bức người một đám người bỗng chốc thiến, run rẩy hai chân liên tiếp lui về phía sau, đứng ở mặt sau cùng lang kính vệ đám người cũng là nhịn không được các loại run rẩy, bọn họ nhưng thật ra không nghĩ tới, trừ bỏ ảnh vệ, cư nhiên còn có ba con thành niên cự lang ở bảo hộ bọn họ đây là có chuyện gì? sự tình cũng không có tuyên cáo kết thúc, cổng lớn đột nhiên lại dũng mãnh vào một đám kỵ binh, cầm đầu vừa thấy chính là cái nữ nhân, nhưng cao ngồi ở quân lập tức nàng uy phong hiền hách, không ai bị nổi, lăng kính vệ ngắn mũi trinh lăng sau, còn tưởng rằng là nhạc phụ phái tới cứu binh, dơ lên tươi cười tiến lên, tại hạ lăng kính vệ thương châu đóng quân kỳ hạ quản lý, xin hỏi nữ tướng quân họ gì? người không tư cách biết, đã là châu phủ đóng quân. Vì sao tại đây nhiều dân? Diệp như vân từ nhỏ ở quân doanh lớn lên, tuy rằng mọi người đều không lấy nàng đường nữ nhân xem, lại cũng là sủng nàng, một cái nho nhỏ quản lý, căn bản không đủ tư cách vào nhập nàng tầm mắt. Thiếu nhân phụng mệnh tiến đến. Diệp giáo quý toàn bộ cho bổn vương trói lại. Lăng kính vệ lời nói còn chưa nói xong, cả người tăng thương nghiêm thịnh duệ đột nhiên vén lên sen ngựa mảnh đi ra, sớm tại nghe được lăng kính vệ ba chữ khi. Hắn không sai biệt lắm liền đoán được sao lại thế này, dám nháo đến nguyệt hoa sơn chẳng tới, quả thực là tìm chết. Là, thuộc hạ tuân mệnh. Thương quân, chúng ta ngươi, lăng kính bằng, ngươi vì cái gì sẽ? Diệp như vân cung kính linh mệnh, sở hữu binh lính đều nhảy xuống ngựa, lăng kính vệ trong lòng trầm xuống, vốn định tiến lên nói cái gì, lại thấy lăng kính bằng theo sau cũng từ trong xe ngựa đi ra, người một nhà không khỏi chừng lớn mắt, đây là có chuyện gì? Cái kia đầy mặt dâu quai nón, tự xưng bổn vương nam nhân là ai? Vì sao lăng kính bằng sẽ cùng hắn ở bên nhau? Bang! A. Diệp như vân trong tay roi hung hăng vùng, lăng kính vệ chỉ vào lăng kính bằng tay nháy mắt truyền đến một tiếng khủng bố rất thanh, tiếng kêu thảm thiết theo sau vang lên, Diệp như vân biêu hạn hướng lăng kính bằng bên cạnh vừa đứng, Ngươi là cái thứ gì? Bổn giáo vị hôn phu há là ngươi có thể thẳng hô kỳ danh. Còn không cho ta cốt ngay. Không phải muốn so tức phụ nhi nhà mẹ để sao, cái này đủ điều hắn đi. Nô hạ quan, ôm chính mình giống như đã đoạn rất tay phải, lăng kính vệ run rẩy cắn chặt răng can, tầm mắt vẫn như cũ ngoan độc nhìn lăng kính bằng, nghiêm thịnh duệ lạnh nhạt đảo qua, thất thần làm gì. Còn muốn buồn vương tự mình động thủ. Là, nghe vậy, hắn mang về tới thân binh cùng tiến đến tìm kiếm hắn ảnh vệ nhóm nhanh chóng bay về phía những người đó, tuy rằng bọn họ ít người nhưng bọn hắn đều là chân chính từ tàn khốc trên chiến trường đi xuống tới người, há là những cái đó hộ thành binh có thể ngăn trở. Không bao lâu, mấy trăm cá nhân liền cùng bánh trưng thịt tử dường như bị trói lên, nghiêm thịnh duệ nhảy xuống xe đi đến lang cha phụ tử bà con trước mặt, vươn tay vuốt bọn họ chân thành nói, cảm ơn các ngươi thay ta bảo hộ người nhà, kế tiếp liền giao cho ta đi. Giống. Lang cha ngửa đầu một tiếng gào giống, liễm hạ mắt nạo mạn nhìn xem nghiêm thịnh duệ. Mang theo muốn cùng hắn thân thiết đại hắc tiểu hắc nên ngang rời đi, ở bọn họ phía sau lăng thành lòng đám người đã sớm dọa choáng váng, thằng thiếu khanh tiến lên nhẹ nhàng chú ý hắn một quyền, người nhưng rốt cuộc đã trở lại, kính hiên hắn. a nói còn chưa dứt lời, phòng sinh đột nhiên truyền ra một tiếng rất nhỏ thét trói thai, giây tiếp theo, nghiêm thịnh duệ cả người quỷ dị biến mất tại chỗ, mọi người cũng không rảnh lo mặt khác, tất cả đều ba ba nhìn phòng sinh, đến nỗi lăng kính vệ đám người. Nghiêm Thịnh Duệ thân binh tự nhiên sẽ hảo hảo tiếp đón bọn họ. Kính Hiên Vọt vào phòng sinh Nghiêm Thịnh Duệ đột nhiên bổ nhào vào mép giường, tay gần như run rẩy bắt lấy hắn tay dán ở chính mình trên mặt. Kính Hiên, ta đã trở về, ta đã trở về. Nghiêm Thịnh Duệ thanh âm nghẹn ngào mà rách nát, ở vào đau từng cơn trung lăng Kính Hiên bỗng chốc mở ra mắt, nói cái gì cũng chưa nói, đem hắn tay kéo qua đi liền một ngụm dao đi xuống, dì sắt hương vị ở trong miệng nhuộm đấm mở ra. Nghiêm thịnh duệ chẳng những không có kêu lên đau đớn, liền mí mắt đều không có chớp một chút, thậm chí đem chính mình tay càng nhiều đưa đến trong miệng của hắn, chỉ cần như vậy có thể hơi chút giảm bớt hắn thống khổ. Như vậy, hắn nguyện ý. Chương 246 ôm đi xuống diện bích tư quá. Lợi lợi tức, nỗ hai người ánh mắt không biết dây dừa bao lâu, đỏ tươi huyết đã dọc theo lăng kính hiên khỏe miệng chảy xuống tới, hắn mới chậm rãi buông ra miệng, thở hổn hển phun ra hai chữ. Nghiêm thịnh duệ xem cũng chưa xem một cái chính mình vết thương chồng chất tay, sợ máu tươi làm dơ hắn, riêng thay đổi một bàn tay sờ lên hắn mặt, người cao hứng liền hảo, xin lỗi, ta về trễ. Dựa theo hắn sớm định ra kế hoạch, hẳn là tháng trước liền trở về bồi hắn đại sản, ai biết. Người định không bằng trời định, ở bọn họ áp giải tù binh trở về, ở vào nhất thả lỏng thời điểm, cư nhiên sẽ gặp được Bắc man nhất kiêu dung thiện chiến long tà vương bộ. Đến nỗi với hắn bị thương nặng đến bây giờ mới trở về, may mắn đuổi kịp hắn sinh sản, bằng không liền tính hắn không thu thập hắn, chính hắn đều sẽ nhịn không được phiến chính mình hai bàn tay. Không, vui vặn. Ân. Cùng với thời gian trôi đi, đau từng cơn cảm giác càng ngày càng cường liệt, gián đoạn thời gian cũng càng ngày càng đoạn. Lăng kính hiên bắt lấy hắn tay, dùng ánh mắt ý bảo hắn lưu lại bồi hắn, hắn cũng không nghĩ như thế yêu đớt, chính là. Mẹ nó quá đau. Hạ thân đau đến đều mau chết lặng. Mắt thấy hắn đau thành như vậy, Nghiêm Thịnh Duệ đau lòng nắm chặt hắn tay, không nói gì cho hắn lực lượng, đồng thời cũng nói cho hắn, hắn sẽ vẫn luôn bồi hắn. Phòng sinh hở khép môn đột nhiên bị người từ bên ngoài mở ra, hai cái y đi ở đồng bưng khay một trước một sau đi đến, nhìn đến Nghiêm Thịnh Duệ thời điểm, hai người không cấm ngần ra, đáy mắt lướt qua nghi hoặc, ngay sau đó chú ý tới hai người giao nắm tay mới nhận ra hắn có thể là thịnh chủ tử, không, có biện pháp Lúc này hắn đẩy mặt dâu, quay nón, trừ bỏ cặp kia tinh quang sáng quắc mắt đào hoa, cơ bản đã nhìn không ra tướng mạo sẵn cố, mất công lăng kính hiên thế nhưng liếc mắt một cái là có thể nhận ra hắn. Sơn tử ca, mì sợi tới, không người cho hắn hành lễ sau, hai người bưng khay đi hướng Triệu Sơn, tấm mắt ý có điều chỉ nhìn nhìn nghiêm thịnh duệ, tuy rằng đều là đi theo lăng kính hiên học ý hề, nhưng bọn hắn thân phận cùng Triệu Sơn có bản chất bất đồng. Chỉ có Triệu Sơn mới là lăng kính hiên đồ đệ. Những người khác đều chỉ là học y, y hề nô tài thôi. Bọn họ cũng không dám kêu chủ tử tránh ra. ân Thinh Thúc, Sư Phụ Cung Khẩu còn không có toàn bộ mở ra. hai tử khả năng muốn buổi tối, thậm chí ngày mai mới có thể sinh hạ tới. Chúng ta muốn trước y hắn ăn chút mì sợi bổ sung thể lực. Làm y, y hề đồng trước cho người băng bó một chút tay đi. Gật gật đầu, Triệu Sơn tận khả năng bình tĩnh nói. Lúc trước từ lăng kính hiên cùng tàng thiếu khanh đối thoại chung, hắn cùng lăng vân đều biết được hắn chân chính thân phận, trong truyền thuyết tiêu Dung thiện chiến thịnh thân vương, nếu không phải này mấy tháng đi theo lăng kính hiên học không ít đồ vật, hắn lúc này chỉ sợ đã sớm chân mềm. Cho ta! Nghiêm thịnh Duệ nhàn nhạt quét liếc mắt một cái hai cái y hề đồng, không lưng đem lăng kính hiên nửa người trên bế lên tới, làm hắn dựa lưng vào chính mình ngực mới vương tay, y hề đồng cũng không dám chần chờ. Chạy nhanh đem mỉ sợi tặng qua đi, cùng lúc đó, Triệu Sơn lại rửa qua đi cấp lăng kính hiên chát mấy châm, tạm thời hoãn lại hắn đau từng cơn, sớm nghiêm thịnh vệ uy lăng kính hiên ăn cái gì không đương, Triệu Sơn lại bình tĩnh vững vàng chỉ huy những người khác chuẩn bị kế tiếp phải dùng đồ. Vật, liên thủ thuật đao đều có, đó là lăng kính hiên, sớm tại thật lâu trước kia hắn liền cùng Triệu Sơn nói, nếu hắn thật sự là sinh không xuống dưới, liền thử cho hắn làm mổ bụng giải phẫu. Tuy rằng Lăng Kính Hiên đã dạy hắn như thế nào làm, lại nên như thế nào khâu lại miệng vết thương từ từ, nhưng hắn chưa bao giờ có quá bất luận cái gì thực chiến kinh nghiệm, có thể nói, hắn không nghĩ đi đến kia một bước. Các ngươi nói Thịnh Duệ chính là đường Kim Thịnh Thân Vương. Trong truyền thuyết cái kia, ngoài cửa, Diệp Như Vân cùng nghiêm dực liên thủ, đã sạch sẽ lưu loát đem những người đó quan tiến kho hàng đi, biết được nghiêm Thịnh Duệ thân phận, Lăng Thành Long hai vợ chồng thiếu chút nữa ké xịu qua đi. Nếu không phải triệu hàn phu phu kịp thời đỡ lấy bọn họ, phỏng chừng bọn họ đã sớm thất thố, lấy lại tinh thần lăng vương thì không dám nhìn tới cái kia nữ giáo quý, tầm mắt khẩn trương lại chờ mong nhìn lăng kính bằng. ân, Duệ ca chính là trong truyền thuyết thịnh thân vương, lần này hắn ở biên quan lập hạ công lao cái thế, vốn nên tự mình dẫn binh lính khải hoàn mà về, nhưng hắn đem hết thể đều ném cho thằng Hầu, dọc theo đường đi mã bất đỉnh để đuổi trở về. Lăng kính bằng gật gật đầu. Cha mẹ khiếp sợ hắn có thể lý giải, lúc trước hắn mới vừa biết đến thời điểm không cũng giống nhau sao. Bất quá sau lại ngấm lại giống như lại không có gì, Duệ ca vẫn là Duệ ca, mặc kệ hắn là thịnh thân vương cũng hảo, nghiêm thịnh Duệ cũng thế, chỉ cần hắn vẫn là bọn họ nhận thức cái kia Duệ ca là được. Chúng ta đây ra kính hiên còn không phải là. Lăng vương thì thật sự cảm giác chính mình sắp ngất đi rồi, nói chuyện đều có điểm lấp áp, lăng kính bằng hơi hơi mỉm cười, khẳng định nói. Đại ca chính là danh chính luôn thuận thịnh thân vương chính phi. Ai nha ta nương ai? Lăng vương thị phi thường khoa trương một cái lào đảo. Diệp như vân một cái bước xa tiến lên chính diện tiếp được nàng. Nương, ngươi không sao chứ? Nương. Vừa nghe này xưng hô, Lăng vương thị càng là há hốc mồm, Liền lăng thành lòng đều hòa thượng quá cao sở không tới đầu. Không hiểu được tình huống. Lăng kính bằng tiến lên lược hiện ngượng ngùng bắt lấy diệp như vân tay thoải mái hào phong giới thiệu nói. Cha. Nương, nàng là vị hôn thê của ta Diệp Như Vân, chúng ta ở biên quan đã đính hôn, là duệ ca làm chủ, thực xin lỗi cha mẹ, hôn nhân đại sự vốn nên từ các ngươi làm chủ, ta. Ta thật sự thực thích Như Vân, vọng cha mẹ thành toàn. Nói cho hết lời, lăng kính bằng làm cho mọi người mặt quỳ xuống, Diệp Như Vân xem hắn nhìn nhìn lại lăng thành Long hai vợ chồng, dựa gần hắn quỳ một gối, đừng trách nàng không hiểu lễ nghĩa, nàng lễ nghĩa tất cả đều là nhằm vào lãnh binh tác chiến. Loại này bà bà mụ mụ đồ vật, nàng căn bản liền không có tiếp xúc quá. Ngươi cái đứa nhỏ ngốc nói gì đâu, Diệp tiểu. Như Vân cũng mau đứng lên đi, đã là thịnh duệ làm chủ, chúng ta cũng không gì hảo thuyết, chính là ủy khuất Như Vân, các người đính hôn chúng ta đương cha mẹ cũng không có thể tới chẳng. Lăng Thành Long hai vợ chồng hoảng sợ, chạy nhanh đem hai người nâng dậy tới, Lăng Vương thị càng là đau lòng lôi kéo Diệp như vân tay, sợ đến nàng lòng bàn tay cái kén khi trong lòng nói không nên lời tư vị nhi đường đường tướng quân trí nữ tay lại so với bọn họ còn thô ráp hẳn là cái hảo hài tử mới là nương không quan hệ lao diệp không cha ta nói ta đã cùng tính bằng đính hôn chính là lang gia tức phụ nhi như vân không phải cái gì tiểu thư khuê các, cũng không hiểu cùng phụ nhân nhóm ở chung càng sẽ không nữ hồng thủ công tính tình cũng không tốt lắm động bất động liền dễ dàng tức giận tóm lại ta có rất nhiều khuyết điểm không phải truyền thống hảo tức phụ nhưng ta sẽ cùng kính bằng cùng nhau hiếu thuận của các người hy vọng nương cũng có thể tiếp thu ta ta sẽ nỗ lực làm tốt lăng gia con rồng diệp như vân không giống giống nhau chưa xuất các nữ tử như vậy thẹn thùng hàm súc nói chuyện tùy tiện trực lai trực vãng người bình thường khẳng định là không dám muốn loại này tức phụ nhi bất quá lăng thành long hai vợ chồng lại là vừa lòng thẳng gật đầu ai hảo hài tử về sau nương cũng sẽ bắt người đương thân sinh nữ nhi giống nhau đối đãi Kính bằng nếu là dám khi dễ ngươi, ngươi chỉ lo cùng ta nói liền hảo, nương khẳng định giúp ngươi thu thập hắn. Bọn họ là nông hộ nhân gia, vốn là không bằng gia đình giàu có như vậy chú trọng quý củ. Hơn nữa lang kính hiên quan hệ, người trong nhà nói chuyện từ trước đến nay đều là trực lai trực vãng. Diệp như vân tính tình không thể nghi ngờ đúng rồi bọn họ ăn uống. Lăng vương thị cười đến miễn bản có bao nhiêu cao hứng, ban đầu nàng còn sợ nhân gia là kiểu kiều nữ, ngang ngược không nói lý đâu hiện tại xem ra à, nhà bọn họ lao tam quả nhiên là thật tinh mắt. Nhìn đến tương lai tức phụ nhi tựa hồ được đến cha mẹ tán thành, lăng kính bằng cũng nhịn không được ngây ngốc cười. biên quan mấy tháng, hắn thân hình cất cao không ít, người cũng đen trắng một ít, bất quá tinh thần đầu nhưng thật ra thực hảo, cả người khí thế giống như cũng càng cường đại rồi. Ân. Bóng đêm dần dần ám xuống dưới, phòng sinh thỉnh thoảng truyền ra lăng kính hiên áp lực gào giống thành chờ ở bên ngoài người một lòng tất cả đều nhắc tới hiết hầu mắt nhi mắt thấy này đều sinh mau suốt một ngày còn không có sinh hạ tới mỗi người đều sợ hắn sẽ khó sinh gì đó tan học về nhà tiểu bao tử nhóm cũng là khẩn trương rửa vào lăng thành long hai vợ chồng trong lòng lực trừng lớn hai mắt tràn ngập sợ hãi cùng mê mang mãi đệ đệ sao còn không ra liệt cha hắn đau lăng vỗ đáy mắt hàm chứa nước mắt rõ ràng lo lắng đến muốn chết lại không quên hạ giọng không cho bọn họ cảm xúc ảnh hưởng đến sinh sản chung cha. Sinh hải tử đều là như thế này, không đau quá mấy cái canh giờ là sinh không xuống dưới, ngoan không cần lo lắng, hẳn là nhanh. Nhanh! Lăng Vương Thị ôm chặt hải tử, thanh âm nhuộm đấm một chút run rẩy, bình thường dưới tình huống, phụ nữ sinh sản đầu thai mới có thể gian nan, nhị thai đều sẽ thực mau năm đó kính hiên sinh tiểu văn bọn họ thời điểm, bởi vì điều kiện quá kém. Hai tử sinh hạ tới liền cùng miêu mễ dường như tiểu, nhưng thật ra không tao tội gì, nhưng lần này đều suốt vài cái canh dở, nàng trong lòng cũng không khỏi luôn cuống. Bên kia làm lăng thành long ôm vào trong ngực lăng văn yên lặng nhìn chằm chằm phong sinh, miệng lẩm bầm nói, đệ đệ ngươi mau ra đây đi, không cần lại làm cha đau, về sau đại ca khẳng định sẽ thương ngươi, ngươi ngoan được không? Cầu xin ngươi đệ đệ, bởi vì mỗi người lực chú ý đều ở phòng sinh thượng, Ai cũng không lưu ý đến hắn lẩm bẩm tự nói, mà trong phòng sinh, Lăng Kính Hiên đã đổi quá ba lần quần áo, toàn bộ đều làm mồ hôi cấp thầm ướp. Nghiêm Thịnh Duệ gấp đến độ vò đầu bức thay, nhìn đến tức phụ nhi thật lâu sinh không xuống dưới, trong lòng miễn bản có bao nhiêu đau lòng sợ hãi. Cung khẩu còn không có khai sao. Ngôi sổ mép giường nắm chặt tức phụ nhi tay, Nghiêm Thịnh Duệ nhịn không được hét lớn, đáng chết, như thế nào vẫn luôn đều không khai. Chờ hai tử ra tới sau. Hắn không đánh lạn hắn mông không thể, nhìn đem hắn tức phụ nhi đều tra tấn thành cái dạng gì. Khai khai, các người hai cái không cần sẽ giúp sư phụ mát xa bụng, cùng ta cùng nhau phối hợp nhẹ nhàng đem hải tử đi xuống đẩy, sư phụ, ta số 123, chúng ta cùng nhau cố lên. Triệu Sơn cũng là gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, đứng ở lăng kính hiên đại mở ra giữa hai chân nỗ lực bình tĩnh phân phó, hai cái vẫn luôn ở giúp lăng kính hiên mát xa y đi ở đồng trầm mặt gật gật đầu. Một cái khắc y y đồng cầm lấy đã sớm chuẩn bị tốt tham phiến uy tiến Lăng Kính Hiên trong miệng, nghiêm thịnh duệ đau lòng nói, Kính Hiên, chúng ta nhịn một chút, thực mau thì tốt rồi. ân ngẩm lấy tham phiến gật gật đầu, Lăng Kính Hiên nỗ lực điều tiết chính mình hô hấp, Triệu Sơn thấy thế trầm giọng nói, 1, 2, 3, Sư Phụ, Nô. Nghe được Triệu Sơn tiếng đều Lăng Kính Hiên nghẹn một hơi hung hăng dùng sức, đồng thời hai cái y y đồng cũng phối hợp xoa bóp án bụng. Triệu Sơn túi đầu không hề chớp mắt nhìn chầm chầm hắn hạ thể, thức hảo, thai vị thức chính, hẳn là có thể sinh hạ tới, sư phụ, chúng ta lại đến một lần. Ô, ô như thế lặp lại rất nhiều lần, đau đến lăng kính hiên đã sớm không cảm giác, trong miệng tham phiến một đổi lại đổi, không sai biệt lắm 15 phút sau, liền ở hắn lại mau không sức lực thời điểm, Triệu Sơn đột nhiên hét lớn, nhìn đến đầu, sư phụ, lại đến một lần. Các ngươi chạy nhanh chuẩn bị tốt rửa sạch phải dùng đồ vật Tới, 1, 2, 3, A. Một đạo gần như bén nhọn gào giống cắt qua phòng, Lăng Kính Hiên chỉ cảm thấy thứ gì từ hắn trong bụng đi ra ngoài, còn không có tới kịp biết rõ ràng sao lại thế này liền đầu một vai ngất đi. Kính Hiên. thấy thế, nghiêm thịnh duệ gào giống đồng thời văng lên, bắt lấy hắn tay không hề nghĩ ngợi liền đem chính mình nội lực rót nhập hắn trong cơ thể. Triệu Sơn lúc này đã bất chấp hôn mê quá khứ sư phụ, tay chân lanh lẹ ôm ra hải tử đảo ngược lại đây ở hắn trên ngông nhẹ nhàng một phách. Hoa! Wow. Trẻ con tiếng khóc đột nhiên vang lên, bên trong cánh cửa ngoại người đều nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, nhưng hải tử chỉ là khóc một tiếng liền không khóc, bên ngoài người lại nhịn không được lo lắng lên. Triệu Sơn cẩn thận cho hắn kiểm tra quá, xác định không có gì vấn đề mới cắt đoạn cúng rốn đem hắn giao cho y y đồng rửa sạch. Xoay người triệu sơn lại đầu nhập đến thu thập giải quyết tốt hậu quả công tác trung, sư phụ hạ thể sẽ rách, hắn cần thiết phải cho hắn câu lại, chuyện này hắn ở. Động vật trên người đã làm, không phải rất khó, tổng hảo quá cấp sư phụ mổ bụng lấy con tới hảo. Chúc mừng thịnh chủ, là cái tiểu thiếu gia ước chừng tam công cân. Không bao lâu, ý ý đồng đem rửa sạch sạch sẽ bao vây lại hải tử đưa tới nghiêm thịnh duệ trước mặt, nghiêm thịnh duệ xem cũng chưa xem một cái liền trầm giọng nói. Ôm đi xuống diện bích tư quá. Giám cha tấn bảo đối của hắn tức phụ nhi, liền tính là nhi tử cũng không thể bông tha. Ngậy! Ý thì đồng đầu tối sầm, mới sinh ra em bé sao diện bích tư quá. Hắn xác định hắn là thân cha sao. Chứ ôm đi xuống lao ra bọn họ nhìn xem đi. Thu thập xong triệu sơn bất đắc dĩ lắc đầu, đi qua đi nhẹ giọng nói, Thịnh thúc, ta phải cho sư phụ xem mạch. Thế nào? Kính hiền có thể hay không có việc? Nghiêm Thịnh Duệ tránh ra thân thể, không đợi Triệu Sơn tay đáp thượng lăng kính hiên tay nôn nóng truy vấn. Triệu Sơn ý bảo hắn bình tĩnh sau mới đáp thượng cổ tay của hắn. Nửa ngày sau mỉm cười nói, không có việc gì, sư phụ chỉ là quá mệt mỏi hôn mê đi qua. Thịnh thúc, phiền thoái ngươi đem sư phụ bế lên tới, chúng ta muốn đổi một chút khăn trải giường. Ân nghe vậy, Nghiêm Thịnh Duệ rốt cuộc kiên tâm, không lưng thật cẩn thận đem hắn bế lên tới. Y đồng nhóm nhanh chóng tiến lên kéo xuống dơ bẩn đệm chăn. Một lần nữa thay mới tinh sạch sẽ, làm ầm ý một ngày cũng rốt cuộc xem như tạm thời đi qua. chương 247 phu phu đoàn tụ, bánh bao thêm hoa. Trong nhà lại thêm một cái đại béo tiểu tử, tất cả mọi người cao hưng đến không được. Liền lăng kính vệ mang binh xâm nhập mang cho bọn họ khủng bố cũng tùy theo biến mất. Lăng văn lăng võ hai anh em càng là đối nho nhỏ bánh bao yêu thích không buông tay. Buổi tối ngủ thời điểm chết sống muốn dẫn hắn cùng nhau ngủ, làm đến mọi người dở khóc dở cười. Cuối cùng không có biện pháp, Lăng Vương Thị chỉ có thể làm chủ làm đã sớm nhận được trong nhà bà Vũ mang theo bọn họ tam huynh đệ cùng nhau ngủ ở. Lăng kính hiên bọn họ phòng bên cạnh. Mọi thanh âm đều im lặng đêm khuya, tất cả mọi người tiến vào ngộng đẹp bên trong, đã rực rỡ hẳn lên trong phòng sinh. Nghiêm thịnh duệ ngồi ở mép giường lôi kéo Lăng kính hiên tay, sáng quắc tỏa sáng hai mắt không hề chớp mắt nhìn hắn, khi thì rôi tay thế thuận thuận sợi tóc. Khi thì lại yêu thương si mê cỏ sắt hắn hoặc nộn gương mặt ra thịt, mà chính hắn, vẫn là khi trở về phong trần mệt mỏi bộ dáng, đầy mặt dâu quai nón che lấp ngày xưa tuấn Mỹ, trừ bỏ cặp kia tinh lượng mê người mắt đỏ hoa. Toàn thân cơ bản tìm không thấy nửa điểm thuộc về nghiêm thịnh Duệ người này hơi thở. Ân, Từ hai tử sinh hạ tới sau liền vẫn luôn hôn mê lăng kính hiên khó nhịn giật giật thân mình, tú Mỹ mày kiếm ngay sau đó gắt gao nhăn thành một đoàn. Nghiêm thịnh Duệ đau lòng tiến lên bám vào hắn bên thai chấn an nói, không có việc gì, hài tử đã sinh ra tới, an tâm nghỉ ngơi đi, ta sẽ vẫn luôn ở chỗ này bồi ngươi, ngoan, ngủ đi. Phối hợp hắn còn có mềm nhẹ chuột vỗ động tác, ngủ say trung lăng kính hiên hình như là cảm giác được hắn tồn tại, nhăn chặt đỉnh mày dần dần bung ra, lại chậm rãi đã ngủ, hắn thật sự quá.